chương năm trăm năm mươi mốt mở ra thế giới mới đại môn chương năm trăm năm mươi mốt mở ra thế giới mới đại môn hứa t h i ề n nguyệt đi ở đằng trước mang theo các nàng thẳng lên tầng ba mã siêu cũng không có lộ ra cũng không có tùy tiện rời đi còn không biết hoàng phụ hoàn chân thân phận của các nàng không cần thiết khẩn trương như vậy còn nữa lưu bố triệu vân cao s ủ n g cùng vũ văn thành đô đều tại dương trạch còn có lý thừa trạch một đạo phòng tuyến cuối cùng k i ể u bị yêu hồ không có gì tốt lo lắng xạo hoàng phụ hoàn chân cũng có thể cảm ứng được mã siêu không có bất kỳ cái gì động tác có thể nói là lã vọng k ô cần chỉ là điều này hoàng phủ hoàn g chân liền dám chắc chắn lý thừa trạch x á t thực không c ó tìm l ầ m người làm việc vội vàng hấp tấp đ i ệ u thật sự không xứng làm cấm quân thống lĩnh b ấ t quá hoàng phủ hoàn g chân đột nhiên có chút một chút n g h i hoặc vị này là từ nhìn thấy mã siêu mới có mã siêu một cái còn trẻ như vậy nhập đạo cảnh thất trọng tiền lại là đại cản như thế một cái siêu cấp vương triều cấm quân thống lĩnh lấy yên vũ lâu tin tức năng lực không có khả năng đối mã siêu tình huống làm như không thấy mới đúng theo lý thuyết mã siêu sớm nên leo lên phong văn bảng mới đúng mang theo loại nghi vấn này hoàng phủ hoàng chân các nàng đi theo hứa thiện nguyệt đi tới thuộc về lý thừa trạch phòng hoàng khê cắt đây chính là hứa t h i ề n nguyện cho lý thừa trạch tại thu thủy các chuẩn bị phòng về phần lấy danh tự là mượn dùng từ bài danh đồng đạo cái khắc phòng cũng là mượn dùng từ bài danh bồ tắc rất lâm sông tiên tây sông n g u y ệ t ước giang nam tướng mạo nghĩ sóng đào xa thanh bình vui điệp l u y ệ t tốn thu thủy các trang trí vốn là rất tốt tăng thêm những n à y phòng danh tự phong cách đột nhiên liền lên đi hoàng phủ hoàn chân các nàng hiển nhiên cũng bị phòng danh tự hấp dẫn đi ngang qua thời điểm đều sẽ chuyên môn nhìn một chút vân truy nguyện hiếu kỳ nói những n à y phòng danh tự là hứa trưởng quý nghĩ hứa thiện nguyện lắc đầu cười nói không khách quan xem trong ta những n à y phòng danh tự đều là bệ hạ lên hoàng phủ hoàn chân các nàng cũng không có kinh ngạc cái này rất phù hợp lý thừa trạch nhân thiết tại lý thừa trạch không có bởi vì tu vi danh dương thiên hạ thời điểm hắn chính là dựa vào thi từ tại thiên đô thành soát thanh danh cho nên thế nhân đều biết lý thừa trạch văn võ s o n g toàn mặc dù hắn cái này văn vô cùng bình thường toàn bộ nhờ chép lúc nói chuyện hứa thiền nguyện đẩy ra đại môn cái này phòng rất rộng rãi hết thảy b ả y biện bốn tờ nhưng ngồi tám người cái bản hứa thiền nguyện chả hỏi các nàng sau khi ngồi xuống đem thức ăn trên bàn đơn đẩy lên hoàng phủ hoàn chân trước mặt đây là menu bốn vị khách quan nhưng trước nhìn một chút thiếp thân đi trước vì khách quan chuẩn bị nước trả nói xong thứa thiện n g u y ệ t liền quay người rời đi phòng các ngươi xem đi hoàng phủ hoàn chân đem menu đẩy trở về menu là phi thường dạy một bản có phong b ì sách bao quát hoàng phủ hoàn chân ở bên trong đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy d à y như vậy menu d o a n minh n g u y ệ t nhịn không được nhà danh nói đây là có mấy ngàn cái nói đồ ăn sao d y như vậy một bản mà lại cái này phong b ì cũng quá xa xỉ đi cái này phong b ì theo d o a n minh nguyện lấy ra phong bí tịch võ công còn tạm được thế mà lấy ra phong menu là thật không hợp t h o i thường mang theo đầy b ụ n g n g h i hoặc vân truy n g u y ệ t mở ra menu đáp án lập tức liền công bố doãn minh n g u y ệ t cũng vô pháp n h ả r á n h miệng thương k h ẽ n h n t hiển nhiên có chút kinh ngạc menu bên trên không chỉ có món ăn danh tự vẫn xứng tinh mỹ thải sắc bức họa các nàng nơi nào thấy qua loại tràng diện này bức họa này là từ lý ngọc biện họa sau đó có người vẽ t h ắ c ấn ấn sau lại đến sắc dù là các nàng là vấn đạo tam cảnh tại loại thức ăn này đơn trước mặt cũng sâu cảm giác mình là cái đồ nhà quê không chỉ có như thế menu bên trên còn có giá cả một món ăn có tài liệu gì ngay cả phối liệu đều viết ra thậm chí là người không giống giá cả cũng không giống hoàng phủ hoàn chân các nàng là thật là mở rộng tầm mắt nổ tia củ khoai cua nhũ cam tương ớt q u o a n tay cung bảo cây đinh đều là tên thật kỳ quái đâu nhưng những ngày đồ ăn bên cạnh đều có phối đồ t h u ậ t tiện các nàng biết đây là món gì doan minh n g u y ệ t đột nhiên phát hiện hoa điểm mỗi một món ăn danh tự phía dưới đều có một hàng chữ nhỏ so món ăn danh tự kiểu chữ nhỏ rất nhiều hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo cuối cùng giải thích quyền về thu thủy các tất cả nếu không phải doan minh nguyện mắt sắc căn bản phát hiện không được phong linh nguyện doan minh nguyện cùng vần truy nguyện đã nhìn mốc nhìn xem các nàng kinh ngạc như vậy biểu lộ hoàng phủ hoàn g chân cũng tới một chút hưng thú hoàng phủ hoàn g chân tố thủ lật một cái một cái bản khác men nu vững vàng bay đến trên tay của nàng không lâu mang theo nước t r à hứa thiền nguyện đến nàng một bên pha t r à một bên vì hoàng phủ hoàn g chân các nàng giới thiệu trà này là cũng là bệ hạ để người làm bởi vì hương khí cao dương s ô n g thẳng tới chân trời lấy tên thông tiên hương vân truy n g u y ệ t lung lay trong tay men nu vậy cái này men nu hứa thiền n g u y ệ t cười nói khách quan không có đòn sai đây cũng là bệ hạ ý nghĩ thậm chí ngài trong tay quyển này hình ảnh hay là đường kim công chúa họa đây này hoàng phủ hoàng t r â n vớt cảm nói những n à y đặc sắc đồ ăn đều cho chúng ta lên đi đều muốn tốt nhất đặc sắc đồ ăn trước mắt hết t h ể ra mười tám đạo lý thừa trạch cho men l u đương nhiên không chỉ nhưng lý thừa trạch đã thông báo để thu thủy các m ô i tháng tái xuất một cái món ăn mới s ắ c dạng này khách hàng mới có mới mẻ cảm giác khách quan hơi các loại thiếp thân lập tức để bếp sau đi chuẩn bị hứa thiền nguyệt không sợ các nàng ăn không hết đây chính là ba vị nhập đạo cảnh cùng ngay cả mã siêu đều thấy không rõ hư thực người h o à n khê các phòng chọn món ăn luôn luôn thuộc về vị thông đạo lại có lao bản tự mình đề điểm các nàng điểm đồ ăn rất nhanh tới đạo thứ nhất là thịt cơm hộp t h thật chính là cái tới cơm ngay sau đó chính là dao b ạ c h t rượu à r cua kheo di hổ bánh s ắ p bạch ruột cuối cùng là hai đạo đồ ngọt cây vải cao cùng cua n ư ớ c cam cây vải cao là dùng cánh hoa mật ong cây mơ cùng chế biến mạt h à n h lại thêm khối băng văn uống những n à y đặc sắc đồ ăn trực tiếp vì hoàng phụ hoàn g chân các nàng mở ra thế giới mới đ ạ i môn các nàng chưa bao giờ cảm giác được có đồ ăn có thể làm được ăn ngon như vậy đây cũng là ninh nguyệt nga đi tới dương trạch sau không nỡ rời đi trọng yếu nguyên nhân một trong cùng cái gì cũng không biết lý thừa trạch không giống tại hoàng phủ hoàng trân các nàng nên ngang xuất hiện tại dương trạch sau đó không lâu thất ở dương trạch ninh nguyệt nga liền thu được giang hồ gió môi báo cáo trải qua xác nhận hoàng phủ hoàng trân cùng ba vị đệ tử đi tới dương trạch trước mắt tại thu thủy cát đồng thời cùng mã siêu từng có ngắn mũi tiếp xúc chỉ là song phương không có giao lưu nghe tới tin tức này cho dù là ninh nguyệt nga đều ngồi không yên tỉnh táo lại cân nhắc một phen về sau nàng quyết định trước không đi quay g i à y lý thừa trạch nàng quyết định mình đi trước gặp một lần hoàng phủ hoàng trân để phong lỡ như ninh nguyệt nga không có lựa chọn mang lên mộ phi yên mà là giao phó nàng nếu là nàng tại t r ạ n g vạn g tối đều không trở về đi trước thu thủy các tìm hứa thiền nguyệt xác nhận lại vô tin tức lại đi thịnh cản cùng tìm lý thừa trạch giống như lý thừa trạch cựu v ĩ yêu hồ cũng không biết hoàng phủ hoàng trân đi tới dương trạch bởi vì hoàng phủ hoàng trân cũng không có độc thủ nếu là nàng xuất thủ đều khỏi phải cựu v ĩ yêu hồ lữ bố triệu vân vũ văn thành đô bọn hắn cũng có thể biết tại vân truy nguyệt các nàng ăn đến chính cao hứng thời điểm hứa thiền nguyệt gõ gõ đại môn đạt được sau khi đồng ý mở cửa lơ ra tiên vũ lâu thả lâu chủ muốn cầu kiến khách quan chương năm trăm năm mươi hai hoàng phủ hoàng trân Ninh nguyệt Nga h o à ninh g Hoàng Phủ Trân, Hoàng nga nguyệt nga đã định tốt c thời gian ngày một mươi năm tháng năm tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu bắt đầu bài giảng trước mắt ở vào tuyên truyền tạo thế giai đoạn chẳng qua trước mắt vẫn là phải dựa vào yên vũ lâu ở hậu phương thôi động dư luận nước máy cơ bản vì linh dù sao gấm sắt thu ra cái này bút danh chưa từng có bất luận cái gì tác phẩm thậm chí có không ít người cho rằng yên vũ lâu là tại loại người trở lấy nhìn yên vũ lâu làm trò cười đương nhiên chính ninh n g u y ệ t nga vẫn rất có lòng tin chính ninh n g u y ệ t nga cũng nhìn qua không ít thoại bản không có một q u y ề n là có thể tiếp cận tây du ký không có ninh n g u y ệ t nga cũng không có cùng mã siêu lộ ra hoàng phủ hoàn chân chân thực thân phận chỉ là xin nhờ hứa thiền n g u y ệ t đi lên chuyện đạt muốn gặp nàng một lần t ì n h cầu dù sao nàng cũng sợ hứa thiền n g u y ệ t bị hù dọa ngược lại không dám lên đi huống hồ ninh nguyện nga còn không rõ ràng hoàng phủ hoàn chân tới đây mục đích cũng không biết hoàng phủ hoàn chân có hay không tại nghe lén nếu là hoàng phủ hoàn chân nghĩ cả tòa thu thủy các một viên ngói một viên gạch đều giấu không được nàng bao quát linh nguyệt nga cùng mã siêu đối thoại nhưng như thế quá mệt mỏi không có người sẽ làm như vậy hoàng phủ hoàng chân chính là như vậy mã siêu đúng là nhập đạo cảnh thất trọng thiên rất lợi hại không sai nhưng nàng đường đường một cái hợp đạo cảnh tại dương trạch căn bản tìm không thấy đối thủ mà lại nàng lại xưa nay không có hướng lý thừa trạch biểu lộ qua mình muốn dẫn lấy đệ tử đi tới dương trạch sự tỉnh thậm chí các nàng rời đi trích tinh tông sơn môn sự tỉnh cũng không có bao nhiêu người biết liền không cần lo lắng mai phục thác thương hoàng triều võ đế không có khả năng đúng tay hoàng phủ hoàng chân cùng bách hoa hoàng triều đương nhiên đây là đăng nàng cũng không biết cựu vị yêu hồ vốn hầu ngay tại dương trạch điều kiện tiên q i y ế t ngay từ yên vũ lâu thả lâu chủ cầu kiến phong linh nguyện tam sư tỷ bội ngạc nhiên hoàng phủ hoàn g chân liền lộ ra tương đối bình tĩnh có thể được xưng thả lâu chủ còn khỏi phải thêm danh tự chỉ có trung châu yên vũ lâu tổng lâu lâu chủ ninh nguyện n a phong linh n g u y ệ t ba người hai mặt nhìn nhau ngay sau đó chính là cảnh giác không khác yên vũ lâu tin tức con đường q u á khủng bố các nàng cũng không phải là sợ đinh nguyệt nga mà là sợ yên vũ lâu cung cấp tin tức mà những người khác truy sát đinh nguyệt nga tại sao lại tại dương trạch đinh nguyệt nga vì sao lại muốn gặp ta đinh nguyệt nga cùng lý thừa trạch có phải hay không có cái gì liên lụy liên tiếp mấy cái nghi vấn hoàng phủ hoàng t r â n xông lên đầu hoàng phủ hoàng t r â n là biết đinh nguyệt n a hai người trước đây không lâu còn gặp qua một lần không đến hai tháng trước nếu luận m ỗ i về tu hành lời nói linh nguyệt n a thiên phú sợ là so với nàng còn muốn càng tốt hơn một chút dù sao nàng cũng làm không được tại ba mươi sáu tuổi ở độ tuổi này đã là nhập đạo cảnh cựu trọng t h i ê n hay là đoán chừng rất nhanh có thể xung kích phản hư cảnh cái c h ủ loại kia phong linh nguyện doan minh nguyện t u ổ i tác đều s o linh nguyện na lớn tu viết nhưng không có nàng cao liền có thể thay đốn cái này không có cái gì không tốt thừa nhận đến hoàng phủ hoàn chân tình trạng này khí độ nên có vẫn là phải có đương nhiên từ thu ngoại trừ kia là không chết không thôi hoàng phủ hoàn chân đã từng động đậy thu linh nguyện n a làm đồ đệ tâm tư đâu nhưng bởi vì nàng là yên vũ lâu người liền không có thi hành hoàng phủ hoàn chân trước đó còn đi qua yên vũ lâu nghĩ hoàng phủ hoàn t r â n cảm thấy mình không có lý do cự t u y ệ t hoàng phủ hoàn t r â n nghiêm mặt nói mời thà lâu chủ lên đây đi mặt khác mời hứa trưởng quỹ lại nhiều hơn mấy nói đồ ăn hoàng phủ hoàn t r â n cho linh nguyệt nga đủ nhiều tôn trọng để hứa thiền nguyệt lại nhiều hơn mấy nói đồ ăn chính là tôn trọng biểu hiện hứa thiền nguyệt thi cái lễ vâng linh nguyệt nga l ẻ loi một mình tại hứa thiền nguyệt dẫn đầu xuống tới đến phòng trước cửa hứa thiền nguyệt phi thường thức thú địa lập tức quay người rời đi nơi này mỗi người nàng đều đắc tội không dạy nổi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thu hồi cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ mở cửa lớn ra. hoàng phủ hoàng chân ngồi cao lấy đối diện đại môn chủ vị. bên tay trái là phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t bên tay phải là vân truy n g u y ệ t cái này sư đồ bốn người xuất hiện tại dương trạch sự t ì n h linh n g u y ệ t nga cũng không kinh ngạc nhưng bốn người cho nàng cao như vậy quy cách đãi ngộ là thật nếu như nàng không nghĩ tới tại trích tinh tông nhan t h à n h cùng hoàng phủ hoàn g chân đại sư minh sau khi chết hoàng phủ hoàn g chân chỉ còn lại một sư muội trong t ô n g môn có năm người địa vị nhất là cao thượng trước mắt ngồi tại nơi này bốn vị này tăng thêm hoàng phủ hoàn g chân sư muội là được doãn minh n g u y ệ t vừa rồi xem xét chính là chính đối hoàng phủ hoàn chân ngồi chuyên môn vì nàng chuyển vị trí bất quá linh nguyện nga không có lộ ra mà không đổi sát hành lễ nói vãn bối linh nguyện nga gặp qua hoàng phủ tông chủ hoàng phủ hoàn chân thần sắc cổ quái dò xét nàng một trận lại nói rõ ràng không đến hai tháng trước mới thấy qua mặt ngồi đi doãn minh n g u y ệ t hiếu kỳ nói sư phụ ngài là lúc nào gặp qua thả l u chủ phong linh n g u y ệ t liếc nàng một cái tức giận nói ngươi cứ nói đi còn không phải là vì ngươi linh n g u y ệ t nga một mặt bình tĩnh l ắ t đầu vừa cười nói đáng tiếc ta cũng không thể giúp được một tay may mắn là doãn cô nương thương thế đã khỏi hẳn còn đột phá thiên nhân giảng bộ chúc mừng hoàng phủ hoàn chân hai tháng trước bởi vì doãn minh nguyện thương thế nghĩ đến thương thế của nàng không thể kéo lại không thể cam đoan thiên ngoại thiên bên trong nhất định có thể tìm tới thuần âm nguyện d ọ n g trừ thuần âm nguyện d ọ n hay là có cái khác có thể trị thương thế của nàng luận các loại tin tức con đường tự nhiên là yên vũ lâu tốt nhất hoàng phủ hoàng chân liền tự mình đi một chuyến trung châu yên vũ lâu vì chính là tìm kiếm có thể trị liệu nàng thiên tài địa b ả o hoặc là linh dược đáng tiếc loại vật này không phải dễ tìm như thế yên vũ lâu có thể phát hiện người khác cũng có thể phát hiện dù sao yên vũ lâu lại không có người chuyên môn đi thu thập thiên tài địa bạo tin tức nhìn thấy hai thế là được còn g i chép tin tức đây không phải là vẽ gợi thêm chuyện sao yên vũ lâu ghi chép từ trước đến nay là tài nguyên khoáng sản cũng thuộc về là chó ngáp phải rồi nhưng yên vũ lâu không nghĩ tới đi khai hoang dù sao địa phương là người khác khai thác tóm lại là sẽ khiến chú ý hoàng phủ hoàng chân để phong linh nguyện bảo vệ doãn minh n g u y ệ t tự mình đi một chuyến trùng châu yên vũ lâu khi đó doãn minh n g u y ệ t trọng thương hôn mê lại thêm cũng không ai đề cập với nàng nàng căn bản không biết chuyện này bây giờ mới biết được tin tức này doãn minh n g u y ệ t hốc mắt có chút tất á t thanh âm có chút nghẹn nào sư phụ phong linh nguyện miểu thị cự tuyệt hết thẻ phiến tỉnh trực tiếp cầm cái heo di hồ bánh hướng doãn minh nguyện miệ bên trong n h t t u t ăn cái gì sư phụ phải đảm luận chính sự ồ ồ ồ ồ ồ mặc dù phong linh nguyệt không biết doãn minh nguyệt đang nói cái gì nhưng nàng biết doãn minh nguyệt mắng nhất định rất khó nghe hoàng phủ hoàn t r â n cũng mặc kệ các nàng dù sao thật vất vả có thể làm cho các nàng vung lòng một chút nghĩ đến cái này bên trong hoàng phủ hoàn t r â n không tự giác địa hơi kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh bình phục nỗi lòng thà lâu chủ tại sao lại tại dương trạch chương 553, hoàng phủ hoàn t r â n phát hiện chương năm t r ư ơ hoàng phủ hoàn chân phát hiện hoàng phủ hoàn t r â n phát hiện một kiện rất làm cho người khác kinh ngạc sự tỉnh đến dương trạch về sau nàng không tự giác địa liền vung lòng cảnh giác nàng lập tức đang hồi tưởng đến t ộ t cùng là lúc nào sự t ì n h tựa hồ là từ tiến vào dương trạch thủ vệ không có kiểm tra bắt đầu sau đó là dương trạch sạch sẽ gọn gàng đường đi cùng tốt đẹp trị an trật tự khi hành khách thị khi nam khách nữ sự t ì n h c á c nàng một mực không có nhìn thấy thậm chí hoàng p h ủ hoàn chân dự đoán sẽ có hay không có dù côn lưu manh đi lên bắt chuyện cái gì sự t ì n h một mực không có phát sinh dù sao loại tình huống này nhìn mãi quen mắt vương manh cùng trần cung biểu thị ngũ sát đại đồng hồ hạng dương trạch hoàng cố nếu là không có bị vương a n h cùng trần cung đánh qua sau đó quan tiến vào địa lao coi như không lên hoàng cố còn phải là vương mãnh cùng trần cung hai vị kinh triệu phủ doãn cùng một chỗ quan qua thiếu một người đều không tính bởi vì vương mãnh trần cung hai vị phủ doãn thiết diện vô tư không lưu tình chút nào thành công đem hoàn khố cho biệt thủ mà lục phiến môn thì phụ trách tiêu trừ du côn lưu manh phương diện này thiện hùng tín cùng vương tố tố là chuyên nghiệp lại thêm lý thừa trạch cái này động một chút lại mang theo người ra đi dạo chợ đêm hoàng đế trải qua nhiều mặt cộng đồng cố gắng dương trạch trị an trật tự tốt là thường lại thêm là dương trạch các món n g o n trên mặt mọi người t i ế u dung để hoàng phủ hoàng chân không tự giác địa v ư n g lòng cảnh giác hoàng phủ hoàn t r â n rất nhiều năm không có buông lỏng trên thân căn này dây cùng nhất là bước vào thành trì về sau nhưng mà nàng tại dương trạch lại đến bây giờ mới hậu chi hậu giác phát hiện mình buông lỏng cảnh giác đây là rất khủng bố một sự kiện linh n g u y ệ t nga cũng không biết hoàng phủ hoàn t r â n ngắn ngủi trong nháy mắt tâm ý nghĩ nhiều như vậy nàng tại hoàng phủ hoàn t r â n đối diện ngồi xuống hoàng phủ hoàn t r â n không có khẩn trương thái quá nhưng vẫn là thoáng cảnh giác một chút dù sao trung quy không phải tại tông môn thà lâu chủ tại sao lại tại dương trạch linh nguyện nga hỏi ngược lại không biết hoàng phủ tông chủ chuyến này đi tới dương trạch nhưng có nghe nói qua yên vũ lâu muốn bắt đầu bài giảng tây du k hoàng phủ hoàng t r â n b ư ớ c cảm nói có phong linh nguyệt doan minh nguyệt cùng vần truy nguyệt cũng gật gật đầu một đường này đến dương trạch các nàng xác thực nghe nói qua không ít nghe đồn nhất là tiến vào dương trạch về sau tây du ký cái từ này các nàng vẫn nghe thấy linh nguyệt nga nói rõ sự thật ta chính là vì cái này đến linh nguyệt nga cái này cũng không tính dầu giếm thuộc về nói sự thật nhưng còn chưa nói hết toàn nghe nói linh nguyệt nga là vì một bản thoại bản chuyên môn đến dương trạch phong linh nguyệt các nàng là thật là không thể nào hiểu được linh nguyệt nga cũng không thèm để ý tố thủ lẫn một cái chữ vật giới chỉ bên trong tây du ký bên c h í n sách xuất hiện tại hắn lỏng bàn tay linh nguyệt nga không tiêu ngạo không tự tin nói xem xét liền biết mấy ngày nữa tây du ký cũng muốn bắt đầu bài giảng để các nàng xem trước một chút cũng không sao còn nữa trích tinh tông lại không phải làm dòng nghề nghiệp hoàng phủ hoàn g t r â n liếc qua tinh mỹ trang địa nhưng không có quá nhiều để ý tạm thời tán thành linh nguyệt nga câu trả lời này kia thả lâu chủ nay đến lại là cần làm chuyện gì kỳ thật vấn đề này cũng là linh nguyệt nga muốn hỏi hoàng phủ hoàn g t r â n nhưng hoàng phủ hoàn g t r â n có thể hỏi như vậy nhưng linh nguyệt nga không được song phương mặc dù đều là tông chủ nhưng tu vi tranh l ệ là rõ rệt tồn tại huống hồ hoàng phủ hoàn chân cũng so với nàng lớn linh nguyệt nga cười nói bởi vì thu được hoàng phủ tông chủ mang theo ba vị nữ đệ tử đi tới dương trạch tin tức nghĩ đến ta cũng tại dương trạch chuyên tới để bài kiến hoàng phủ hoàn t r â n có loại cảm giác t i ê u đại khái xuất là nói dối bất quá nàng cũng không có vạch trần linh nguyệt nga linh nguyệt nga dám đến thấy hoàng phủ hoàn t r â n cũng là có nguyên nhân song phương trước đó gặp qua hoàng phủ hoàn t r â n còn muốn cầu c ạ n h nàng cứ việc cuối cùng xác thực như nàng nói t i ê n vũ lâu không có giúp đỡ được gì nhưng nàng hay là dụng tâm rút chỉ bằng điểm này coi như nói chuyện có chút không thoải mái hoàng phủ hoàn chân cũng không đến nỗi ra tay với nàng song phương cùng một chỗ nói chuyện đều là một chút có nếu như không có để thẳng đến hoàng phủ hoàn t r â n rốt c ụ c tiến bảo chính đề hoàng phủ hoàn t r â n nhẹ chống đỡ lấy cảm g ờ i như không cười nhìn xem linh nguyệt nga nghĩ chậm d ã i nói cái kêu mã siêu là nhập đạo c á n h thất trọng tiên vì sao không vào phong v â n bảng chớ cùng ta nói ngươi không biết hắn tiến vũ lâu xếp hạng từ trước đến nay cũng không dựa vào có biết hay không linh nguyệt nga không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp đơn thuần chỉ là mã siêu cũng không đủ chiến tích leo lên phong v â n bảng mã siêu thân là cấm quân thống lĩnh phần lớn thời gian đều tại dương trạch hoặc là tại bảo vệ lý thừa trạch hoặc là tại quân doanh luyện binh không có nhiều như vậy thời gian r n rỗi cho dù là tu vi có đột phá cần phải có người xác minh bình thường đều là cùng điểm bi t h ư a trừ bọn hắn luật bản không cần chuyên môn đi ra ngoài tìm người luật bản đây cũng là trước mắt đại c à n phi thường khủng bố một cái điểm vấn đạo tam cảnh cường giả đủ nhiều muốn tìm người luật bản tuyệt đối là có thể tìm được không cần đến chuyên môn đi ra ngoài võ tướng nhóm chủ đánh một cái trao đổi lẫn nhau tỉ thí với nhau cộng đồng tiến bộ đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là ninh nguyện nga chưa hề nói trước mắt đại cản tại phong văn bảng bên trên người đã đủ nhiều lữ bố lý mạch vũ văn thành đô cùng vương t ố tố rất nhanh còn phải lại tăng thêm một cái triệu vân thân là một cái vương triều tại trung châu bốn vực nhiều như vậy nhập đạo cảnh cùng phản hữu cảnh cộng đồng cạnh tranh bốn mươi chín cái danh n lạch trên bảng danh sách chiếm cứ bốn cái danh n lạch đã đầy đủ không hợp t h o i thưởng xuống bắn chim đầu đàn đạo lý linh nguyệt nga vẫn hiểu tại rất nhiều tình huống giới linh nguyệt nga đều lựa chọn để xuống tin tức của bọn hắn trừ phi giống như là lưu bố lý b ạ c h vũ văn thành đô loại này làm ra đại động tác hoàng phủ hoàng chân cũng không có phản bác nàng cũng là đi tới dương trạch mới biết được có nhân vật như vậy trước đây không lâu hứa thiền nguyện lúc giới thiệu rất kiếu ngạo nhưng kỳ thật hoàng phủ hoàn chân căn bản không có nghe nói qua đại càng tương đối nổi danh là phong vân bảng bên trên mấy v ị kia khách quen cùng lý thừa trạch biên quân mấy tên tướng linh hoác khứ bệnh vi duệ bọn hắn thì lấy hành quân đánh trận lấy sưng liên quan tới vũ dũng ngược lại là không có gì nghe đồn giống như là phong linh n g u y ệ t rất tôn sùng ra c á t lượng thì thuộc về bừa bãi vô danh một loại kia hoàng phủ hoàn chân lại hỏi ta nghe nói mã siêu là bắc nha cấm quân thần u y quân thống lĩnh giống mã siêu dạng này người đại c à n nhiều không linh nguyện nga vớt cảm nói nhiều liên quan tới đại c à n bắc nha cùng nam nha cấm quân linh nguyện nga chuyên môn đi tìm hiểu qua. loại chuyện này cũng không phải là cái gì tuyệt mật thêm chút nghe ngóng liền biết mỗi lần có mới quân đội biên chế tại đại cản sẽ còn ít bảng bởi vì bọn hắn muốn chứng minh hiểu qua sau nàng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là lý thừa trạch đặc biệt sẽ đặt tên bắc nha cấm quân theo ta được biết trước mắt đã có mười một quân thần sách quân lưu bố vũ lâm quân tiết nhật quý long vũ quân triệu vân thần vũ quân dương t á i hưng nam nha cấm quân đồng dạng quỹ h i ê u quả vệ vũ văn thành đô trái phải hổ vệ điện vi hứa trừ kim ngô vệ vương tô tố linh nguyệt nga thuộc như lòng bàn tay cùng báo tên món ă m đồng dạng báo ra quân đội của bọ ngay cả đ ắ m chìm trong tây du ký bên trong phong linh n g u y ệ t ba người đều không tự giác n g ầ n đầu nghe linh nguyện nga báo ra cái này rất nhiều danh tự sau khi nghe xong doan minh n g u y ệ t chỉ muốn n h ả ránh nhiều lắm hoàn toàn không nhớ được t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố vân truy n g u y ệ t m ộ n g tưởng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố vân truy n g u y ệ t m ộ n g tưởng kỳ thật linh n g u y ệ t nga nói là đã quá hạn tin tức bắc nha cấm quân đã có mười ba quân chỉ là ý chỉ cung huyền giáp quân cùng lý tổn hiếu phi hổ quân còn không c ó công bố đồng thời lần này sẽ không công khai c h ứ n g m i n h chỉ ở trong quân tinh nhuệ chọn lựa mà lại ý chỉ cung cùng lý tổn hiếu bọn hắn thuộc về lặng lẽ đến lặng lẽ đi không mang đi một tháng mấy nghe tới cái này rất nhiều danh tự ngay cả hoàng phủ hoàn chân cũng không khỏi hơi kinh ngạc tưởng tượng một chút bắc nha cấm quân đều là t r í ít cùng mã siêu cân bằng tồn tại t h i ê a đại cản nhập đạo cảnh sẽ có bao nhiêu cái huống chi nam nha cấm quân không thua bao nhiêu trong đó có hai vị thế nhưng là phong vân bảng trên có tên vũ văn thành đô cùng vương tô tố, tố. huống chi còn có ra c á t lượng cùng cái khác biên quân tướng lĩnh nhiều như vậy vấn đạo tam cảnh cho dù là trích tinh tông thời kỳ toàn thịnh đều không bỏ ra nổi tới thời kỳ toàn thịnh trích tinh tông hết thể có tám cái vấn đạo tam cảnh tại mười lăm năm trước trận kia nội loạn về sau số lượng này biến thành hai hiện tại thật vất vả c h u n g gió nguyện cùng doan minh nguyện đột phá vân truy nguyện đang sắp đột phá xem như năm cái trích tinh tông cũng coi là một lần nữa trở lại quỹ đạo hoàng phủ hoàn chân trong lòng hiểu rõ khó trách đại càn vương triều có thể khuyết trương cùng phát triển được nhanh chóng như vậy nếu không phải thiếu một cái hợp đạo cảnh cùng t h á p thương hoàng triều võ đế chống lại đại càn vương triều biến thành hoàng triều nói không chừng thật là có hí nghĩ đến cái này bên trong hoàng phủ hoàn chân giống như hiểu nàng đại khái đoán được lý thừa trạch vì sao muốn đem thuần âm nguyện dọn cho các nàng đơn giản chính là vì lôi kéo các nàng để cho nàng mang theo trích tinh tông di chuyển đến đại cản đền bù trước mắt đại cản vương triều không có một cái có thể cùng võ đế địch nổi nhân vật lữ bố lý b ạ c h cùng vũ văn thành đô mạnh hơn lại có thiên phú c h u n g pi là muốn thời gian đi trưởng thành mà tại bọn hắn trưởng thành đến hợp đạo cảnh trước đó võ đế vĩnh viễn là uy hiếp của bọn hắn cần vì thời phòng bị võ đế hoàng phủ hoàn chân nhưng không có thiện lương như vậy trả lại lý thừa trạch làm vũ khí sử dụng thuống hồ trích tinh tông tình cảnh vốn là không tốt lại t r e o chọc một cái thác thương hoàng triệu võ đế tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt cho dù lý thừa trạch thành ý cho dù tốt nàng cũng muốn cân nhắc lý thừa trạch có phải hay không giả. chuẩn bị trong h đánh thành á o côi giết người t lửa, bị ma giáo, đồng thời trước đó bị đông thời đó trước bị lòng ự c chính đạo truy sát kinh lịch, để hoàng Phủ hoàng tính cảnh giác rất mạnh. Cho Trạch giác chấm kinh Hoàng Phụ Hoàng tính mạnh. không tính Trân nên nàng đi tới Dương nàng kinh ngạc đạo để đi địa lại, truy sát rất tới tự sau mới thể để Trong như về vậy. có kinh ngạc thì kinh ngạc hoàng phụ hoàn g chân biểu lộ vẫn như cũ rất là bình tĩnh điểm nhiên như không có việc gì cùng linh nguyệt nga nói chuyện hiếm song phương lại trò chuyện rất nhiều có không có tăng thêm linh nguyệt nga thiên ngoại thiên trông được đến ra cát lượng cùng phong linh nguyện từng có giao lưu mà lý thừa trạch lại cùng vần truy nguyện từng có giao lưu trong lúc đó phong linh nguyệt còn hỏi đến khâm tiên giám ở đâu phong linh nguyệt nhớ được ra cát lượng tự giới thiệu thời điểm liền nói nàng hắn là khâm tiên thẻ giám giám chính nhưng nàng đi tới dương trạch về sau nhưng không có gặp qua khâm tiên giám ninh nguyệt nga đầu tiên là hỏi thăm nàng vì sao muốn tìm g ra cát lượng đặt được nàng hồi phục là dự định cùng ra cát lượng nói lời căn tặng linh nguyệt nga mới trả lời linh n g u y ệ t nga giải thích nói khâm tiên giám là phủ n h ạ tên mà khâm tiên giám vị trí gọi quan tinh lâu là dương trạch kiến trúc cao nhất phong linh n g u y ệ t hiểu rõ gật gật đầu thì ra là thế phong linh n g u y ệ t không có đi chú ý qua vương triều những ngày qua nhà mà lại nàng đi ngang qua thời điểm lục phiến môn liền gọi lục phiến môn đến khâm tiên giám ngược lại biến thành quan tinh lâu là thật nếu như nàng không nghĩ tới vân truy n g u y ệ t thử dò xét nói thà lâu chủ ta còn có một chuyện muốn hỏi chỉ bất qua có lẽ sẽ có chút mạng m ộ i linh nguyện nga vớt cảm nói vân cô nương hỏi chính là nếu có thể trả lời ta liền trả lời Thá lâu chủ nói ngươi là bởi vì bản này tây du ký mà đi tới dương trạch đây có phải hay không là nói rõ cái này bút danh gọi gấm sắt thu ra người là tại dương trạch linh nguyệt nga gật gật đầu không sai vẫn truy n g u y ệ t truy vấn đây là người nào sở tác linh nguyệt nga cười lắc lắc đầu nói bình thường dùng bút danh chính là không hy vọng thân phận chân thật bị người ta biết cho nên ta không thể nói cho ngươi kỳ thật linh nguyệt nga cũng không hy vọng lý thừa trạch cái này áo lót bị lộ ra hiện tại còn không phải thời điểm linh nguyệt nga có chút hiếu kỳ nói vẫn cô nương vì sao muốn hỏi cái này cho dù tây du ký đẹp hơn nữa đọc sách không được sao vì sao muốn đi tìm tòi nghiên cứu là người phương nào chỗ vân truy n g u y ệ t khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ứng cuối cùng nói lời nói thật thực không dám d i ấ u dếm m u ộ n bài s ư hoàng phủ hoàn chân các nàng ngược lại là cũng không kinh ngạc các nàng đã sớm nghe nói qua vân truy n g u y ệ t có ghi thoại bản ý nghĩ vân truy n g u y ệ t xuất thân thư n ư ơ n g m ô n đệ phụ mẫu đều là người đọc sách thậm chí nàng mẫu thân chính là một vị viết thoại bản rất n ổ i danh nữ tác giả mà lại loại hình là linh dị khủng b ố loại vân truy nguyện lúc còn rất nhỏ ban đêm luôn luôn không nguyện ý đi ngủ đều là từ nàng mẫu thân vì nàng n i ệ m thoại bốn hống nàng chìm vào giấc ngủ đương nhiên, là thích hợp tiểu bên hai n u mắt nhiễm phía dưới nàng cũng bắt đầu đối thoại vốn sinh ra h ứ n g thú về sau vân gia gặp được thiên hai cha mẹ của nàng bỏ mình tuổi còn nhỏ vân truy n g u y ệ t trở thành lưu dân mà mỗi đêm mẫu thân của nàng vì nàng đọc thoại bản trở thành trẻo chống nàng sống sót động lực may mắn là vân truy n g u y ệ t tại hấp hối lúc gặp hoàng phủ hoàng chân hoàng phủ hoàng chân thu dưỡng nàng đồng thời thu nàng làm đồ hoàng phủ hoàng chân cũng rất yêu nàng nhưng nàng không có nhiều thời giờ như vậy vì nàng n i ệ m thoại vốn cho nên công việc này đã từng là từ nhan thanh phong linh nguyện làm thay cho nên đừng nhìn vân truy nguyện thiên phú dị bẩm tu vi đã thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng k h ì thật nàng cảm thấy hứng thú nhất sự t ì n h là viết thoại bản mà lại nàng một mực có một cái viết thoại bản một tưởng nàng mơ ước lớn nhất chính là mình coi như người viết ra thích hợp hải tử nhìn lại thích xem cố sự cũng chính là chuyện cổ tích chuyện cổ tích tác g a giấc mộng này vân truy nguyện là nói qua thậm chí trưng cầu qua hoàng phủ hoàn g chân cách nhìn dù sao nàng đây là muôn bãi sư đương nhiên phải trưng cầu hoàng phủ hoàn g chân ý kiến hoàng phủ hoàn g chân đồng ý dù sao đây không phải cái đại sự gì thoại bản lão sư cùng nàng lại không xung đột bất quá cho tới nay vân truy n g u y ệ t đều chưa bao giờ gặp chân chính có thể làm cho nàng nhìn thấy sáng mắt lên thoại bản đồng thời sinh ra muốn bái sư xúc động mà tây du ký liền để nàng có loại này xúc động vân truy n g u y ệ t có loại dự cảm đây chính là đời này tuyệt vô cận hữu cơ hội n ặ n g c á p chuyện cổ tích vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử bởi vì vân truy n g u y ệ t nghĩ viết là để hải tử sau khi xem đã có thể cảm giác được thú vị lại có thể từ trung học tập đến cố sự sao tây du ký bên trong liền ẩn hàm không ít tin tức cùng nhìn vui vẻ phong linh nguyện cùng doãn min nguyện không giống vân truy nguyện có thể đọc được đi ra tây du ký tại ca tụng đấu tranh ca ngợi dũng cảm đấu tranh người trong đó một chút phê phán dễ hiểu dễ hiểu nhưng phê phán chỉ là tiếp theo chủ yếu vẫn là muốn biểu đạt nó phản kháng tinh thần dùng bốn chữ đến lý giải chính là nhân định t h ắ n g thiên c r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm bài sư hợp tác lôi kéo nghe tới vân truy n g u y ệ t nói muốn bài sư ninh n g u y ệ t nga sửng sốt một chút lý thừa trạch nói tây du ký là một vị gọi ngô thừa ân t ắ c giả b i ế t nhưng hắn không tại cái này khiến ninh nguyện nga đi đâu đi cho vân truy nguyện tìm ninh nguyện nga cũng không tính truy đến cùng tây du ký là chỉ cần có thể mở ra thị trường liền đủ nghĩ nghĩ linh nguyện nga có quyết định như vậy đi ta đi hỏi một chút ý kiến của hắn nếu là hắn nguyện ý gặp ngươi ta lại vì ngươi dẫn tiến vân truy n g u y ệ t trên mặt nhiều mấy điểm mừng rỡ đà tạ thà lâu chủ linh nguyện nga càng nghĩ cũng chỉ có thể đi hỏi một chút lý thừa trạch ý kiến linh nguyện nga rất nhanh liền rời đi nàng cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu hoàng phụ hoàng chân các nàng là tới làm gì chỉ cần không phải đến làm phá hư là đủ linh nguyện nga đều có chút yêu dương trạch đương nhiên chủ yếu là bởi vì các món ăn ngon để nàng có chút lưu luyên quên bể mà mã siêu đã sớm rời đi hắn trở lại thịnh càng c u n g đã hướng lý thừa trạch bẩm báo việc này vấn đề duy nhất chính là mã siêu cũng không nhận ra các nàng ba người là nhập đạo cảnh còn có một cái ngay cả mã siêu cũng thấy không rõ hư thực rõ ràng như vậy tổ bốn người để lý thừa trạch có chút suy đoán dưới loại tình huống này tùy tiện để mật thám đi theo dõi điều tra có thể sẽ lên phản hiệu quả lại nghe mã siêu nói linh nguyệt nga tự mình đến nhà b á i phòng càng thêm ngồi vững lý thừa trạch ý nghĩ thế là lý thừa trạch làm quyết định tạm thời không coi thường hoạt động nhìn xem linh nguyện nga có thể hay không mang đến tin tức gì một bên khác nhìn thấy nhà mình sư phụ bình an trở về mộ phi yên thở dài một hơi dù nói thế nào ninh nguyệt nga đi gặp vẫn là nhân tộc bên trong người mạnh nhất một trong s á t trời đã tối ngày mai theo ta nhập một chuyến cung hôm sau ninh nguyệt nga rất sớm liền tại mộ phi yên cùng đi thẳng vào ngự thư phòng nhận được tin tức lý thừa trạch cũng tới đến ngự thư phòng nhận được tin tức lý thừa trạch lý nghĩ đầu tiên là hơn một tháng các ngươi xem như đến rồi lý thừa trạch đều kém chút cho là mình cho ra đi thuần âm nguyện dọn cứ như vậy không có lý thừa trạch cũng đối ninh nguyệt nga nói ra kế hoạch của mình cũng chính là mời chào trích tinh tông chủ yếu là mời chào hoàng phủ hoàng trân sư m ộ i của nàng cùng nàng ba vị đệ tử trích tinh tông tài sản cái gì có cũng được mà không có cũng không sao công pháp của các nàng trí âm cũng không thích hợp lý thừa trạch tu hành linh nguyệt nga nhưng thật ra vô cùng ủng hộ lý thừa trạch ý nghĩ này nàng biết rõ trích tinh tông cũng không phải gì đó mà giáo Trừ chính hoàng phủ hoàng trân không có người so linh nguyệt nga rõ ràng hơn mười lăm năm trước linh nguyệt nga hai mươi mốt tuổi đã sớm bắt đầu tiếp xúc yên vũ lâu nghiệp vụ về sau nàng hai mươi bảy tuổi thời điểm trở thành lâu chủ về sau còn chuyên môn đi điều tra qua chuyện này nàng chỉ có thể nói hoàng phủ hoàn chân sáng tạo một cái không có khả năng kỳ tích không thể không nói hoàng phủ hoàn chân là một cái rất đáng được mời chào đối tượng nhưng yên vũ lâu không được bởi vì yên vũ lâu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất yên vũ lâu đời trước lâu chủ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cái này không đến mức để hoàng phủ hoàn chân ghi hận nhưng cũng đừng nghĩ để nàng đối yên vũ lâu cảm kích nước mắt linh chính là linh nguyệt nga vẫn cảm thấy đáng tiếc nhưng nàng cũng biết đời trước lâu chủ làm quyết định tại lúc ấy xem ra là chính xác nhất không ai có thể đoán trước đạt được hoàng phủ hoàn chân tại loại này tình huống dưới đều có thể sống sót lại tại sau đó trong tông m ô n đấu bên trong lấy được thắng lợi loại này sát xuất liền tương đương với đi nhảy núi n h ặ t được một b ả n tuyệt thế cấp bậc nội công tâm pháp điều kỳ quái nhất chính là hoàng p h ủ hoàn g chân còn nhờ vào đó đột phá đến hợp đạo cảnh trở thành trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh đương nhiên tiên vũ lâu khi đó cũng không có thực lực kia đi bảo toàn hoàng p h ủ hoàn g chân dù sao đối thủ của nàng là hoàng p h ủ gia cùng đông được rất nhiều thế lực nếu là tùy tiện giúp đỡ nói không chừng cũng được giống như hoàng p h ủ hoàn g chân trở thành chúng m u ô i tiên c h i đ ờ i trước làm ra quyết định này là rất quyết định chính xác chỉ là hoàng phụ hoàn chân sáng tạo kỳ tích không thể lấy kết luận đi mã hậu pháo nói đợi trước lâu chủ làm ra quyết định sai lầm đứng tại cao vị bọn hắn là mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người thời thời khắc khắc cần n ơ m n ớ p lo sợ như giống trên băng mỏng bởi vậy linh nguyệt nga chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà không có đoán trách đời trước lâu chủ mà lần này lý thừa trạch xuất hiện thời điểm linh nguyệt nga rất quả quyết địa đối với hắn tiến hành đầu tư đồng thời toàn lực đầu tư nàng không khắp nơi đặt c ư ợ c cũng không đem trứng gà đặt ở nhiều cái rổ bên trong chủ đánh một tay hạ lìn thành thêm một cái siêu cấp minh hữu đồng thời còn có thể giúp nàng dẫn đầu yên vũ lâu cải biến phương hướng phát triển coi như thua vương triều ở giữa đấu tranh sẽ không ảnh hưởng đến yên vũ lâu chí ít cũng sẽ không đả thương gần đậu xương nhiều nhất chính là nàng rơi xuống một cái biết người không rõ thanh danh tình thế bây giờ nghịch chuyển hoàng phủ hoàng chân đã là hợp đạo cảnh nhân tộc mạnh nhất mười hai người một trong hiện tại chọn lựa đối tượng hợp tác là từ nàng đến chọn lựa có thể lôi kéo hợp tác mà không phải thu phủ hiện tại để i ê n vũ lâu đi tìm hoàng phủ hoàng chân hợp tác nàng cũng không vui lòng ninh nguyệt nga cũng không có tự mình chuốc lấy cửa cổ khi biết vân t u y nguyện muốn bãi sư học viết thoại bản lý thừa trạch cùng hôm qua ninh nguyệt nga phản ứng đầu tiên là đồng đạo lý thừa trạch sửng sốt một chút như thế khiến lý thừa trạch có chút không nghĩ tới vân truy n g u y ệ t thế mà còn có cái chuyện cổ tích tác giả mở tưởng về phần muốn hay không thấy vân truy n g u y ệ t loại chuyện này căn bản cũng không dùng cân nhắc lý thừa trạch để vân truy n g u y ệ t đem hoàng phụ hoàng chân mang tới bản thân liền là vì thấy các nàng một mặt cũng không phải để các nàng đến du lịch về phần vân truy n g u y ệ t bài sư ngược lại là một k i ệ n cần cân nhắc sự tình thoại bản lý thừa trạch vẫn có thể biết nói thế nào hắn nhìn cũng không ít luận văn hái phương diện khẳng định là ra cất lượng phòng huyền linh cùng lý bạch bọn người nghiền ép lý thừa trạch nhưng luận đến thoại bản cùng chuyện cổ tích nhất là chuyện cổ tích lý thừa trạch liền có lời nói trừ ngu công dài núi tinh vệ lớp biển diệp công tích h rồng còn có rất nhiều phương tây chuyện cổ tích cùng n g ũ nôn cố sự có thể chép đổi cái bối cảnh đổi người tên lại không ảnh hưởng nó ngụ ý lý thừa trạch cái này sóng cũng thuộc về đứng ở trên vai người khổng lồ vấn đề duy nhất là vân truy n g u y ệ t n i ê n kỷ so lý thừa trạch to con mấy tuổi bái sư hơi có chút dở dở ưng ưng bất quá cũng có học vô tiên hậu đ ặ t giả vi sư câu nói này nha lý thừa trạch dự định gặp qua vân truy n g u y ệ t sau lại nói nhìn xem có thể hay không đem nàng lắc l ư quẻ có thể lắc l ư quẻ liền nhận lấy cái này đệ tử lý thừa trạch để ninh nguyện nga thay truyền đạt ngày mai về sau lúc nào đều có thể mang theo các nàng tới dù sao cựu vị yêu hồ tại hậu cung đâu lý thừa trạch biểu thị hoàn toàn không giả bất quá sớm thông báo một chút cựu vị yêu hồ hay là cần thiết mà lại hoàng phủ hoàn chân mang nàng ba người đệ tử đến đây cũng là một loại tín hiệu nàng cũng không phải tới gây chuyện tín hiệu cựu vị yêu hồ không xuất thủ tình môn giới hoàng phủ hoàn chân một người liền có thể đem d ư ơ n g trạch quáy đến l o n g trời lở đất mang theo phong linh nguyện các nàng ngược lại là bó tay bó chân hoàng phủ hoàn chân các nàng cũng không có ở khách sạn mà là lựa chọn lâm thời thuê một gian biệt tử dòng g ã thuê một tháng ngay tại linh nguyện nga vào cùng thời、điểm. phong linh n g u y ệ t tam sư tỷ bội cũng xuất động mục đích của các nàng địa là quan tinh lâu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu quan tinh lâu tiếp t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu quan tinh lâu tiếp bốn là chỉ có phong linh n g u y ệ t một người tiến đến quan tinh lâu tiếp ra c á t lượng nhưng doãn minh n g u y ệ t lại đưa ra nàng cũng nên đi tìm ra c á t lượng ở trước mặt nói lời cảm tạng cuối cùng vân truy n g u y ệ t liền không giải thích được cũng bị mang đi yếu tiểu bất lực vừa đáng thương vân truy n g u y ệ t căn bản cũng không có quyền lựa chọn về phần hoàng phủ hoàng chân thì biểu thị không có hứng thú nếu là có cơ hội nàng ngược lại là nguyện ý gặp thấy đại đệ tử trong miệ vị này kỳ tài ngũ trời nhưng chuyên môn chạy tới gặp hắn liền lộ ra quá không hợp thói thường nàng lại không phải hoàng đế cũng không có ý định mời trào ra các lượng không cần đến t r i ê u hiền đại sĩ quan tinh lâu là dương trạch kiến trúc cao nhất tại dương trạch g ô i c ự u ngũ nó mục đích là c h ấ n phong thủy cho dù là hiện nay dương trạch trải qua xây dựng thêm nó phương vị cũng không có thay đổi dựa theo ninh nguyện nga nói tới phương hướng phong linh nguyện các nàng rất nhanh liền tìm được quan tinh lâu bên cạnh ngay tại xây dựng rầm rộ chính là thần cước cát để tạm đ ạ đánh tốt mà tầng cao nhất bày ra một đài làm các nàng không quá có thể hiểu được cỡ lớn máy móc kiến trúc đầu tiên là trên cùng là nước là từ đâu bên trong đến vật k i a lại có tác dụng gì chẳng biết tại sao vân truy n g u y ệ t có một loại bị hấp dẫn cảm giác nàng nghĩ tìm tòi nghiên cứu nó là vật gì quan tinh lâu trên cùng cỡ lớn máy móc kiến trúc dĩ nhiên chính là tô tụng vận tải đường thủy thiên cầu nghi làm các nàng không nghĩ tới chính là các nàng bị ngăn lại hai c h ô i mạch đao giao nhau cùng một chỗ hai tên hổ vệ cùng kêu lên để các nàng đưa ra thủ dụ cùng trung môn mở rộng chỉ cần chứng minh đại cản cư dân thân phận nghĩ tiến vào liền tiến vào lục phi môn cựu châu đình từ anh liệt từ cùng lang yên các khung giống quan tinh lâu là cần thủ dụ phong linh nguyện nhập đạo cảnh tứ trọng tiên khí cơ không giữ lại chút nào ngoại phong lấy thành công gây nên g ra các lượng lực chú ý ngăn chở các nàng hai tên hổ vệ mặc dù đỉnh lấy áp lực cường đại vẫn không có đem giao nhau cùng một chỗ mạch đau rời mà là cắn răng kiên trì đương nhiên đây cũng là bởi vì phong linh nguyện cũng không có nhằm vào bọn họ nhưng cái này cũng đầy đủ để phong linh nguyện xem trọng bọn hắn phải biết cái này hai tên hổ vệ tu vi cũng bất quá chính là luyện khí cảnh thực lực của hai bên có thể nói là cách biệt một trời lại có thể đỉnh lấy khí thế của nàng cắn răng kiên trì có thể nói canh giữ ở nơi này hổ vệ là tuyệt đối tinh nguyện g i a cát lượng thanh âm từ chỗ cao ung dung chuyển đến không cần ngăn đón để các nàng đi lên nghe tới g i a cát lượng thanh âm phong linh n g u y ệ t cũng lập tức thu hồi quanh thân tuân ra khí cơ các ngươi cũng nghe thấy đi đúng vậy m ờ i hai tên hổ vệ bậy ngay ngắn mạnh đao trở lại trên cương vị đứng gác phong linh nguyện cũng không có ý định tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai kia là nhàm chán nhân tài làm sự tỉnh lúc này bất quá buổi sáng chín giờ nhưng mã quân cùng tô tụng đã đang nghiên cứu thần cơ các bạn vẽ, bọn hắn trước mắt đang nghiên cứu chính là có quan hệ thủy lợi kỳ thật khoảng thời gian này mã quân cùng tô tụng căn bản cũng không có rời đi quan tinh lâu chủ yếu là vì có thể nhanh chóng đến giúp giang bắc nói mười một châu chính bác quân các tướng sĩ phương bắc b á c h tính cùng lỗ túc đảng tử kinh tại phía trước cố gắng bọn hắn cũng muốn tận một phần lực không chỉ có như thế nếu là có thể thành công đại càng những châu khác quận cũng có thể vì vậy mà được lợi phong linh nguyệt ba người đến cũng không có ảnh hưởng bọn hắn ra cắt lượng để hai người kế tiếp theo hắn đi phòng trà chiêu đái phong linh nguyệt ba người là đủ mà đạt được h ộ vệ cho qua phong linh nguyệt ba người cũng leo lên quan tinh lâu nên đón các nàng cửa thứ nhất chính là vấn tâm kính từ vấn tâm kính sau khi tỉnh lại các nàng cuối cùng biết quan tinh lâu phải nghiêm khắc chấn giữ vấn tâm kính dễ dàng để người xa vào trong đó cũng may các nàng tâm tính cũng không tệ đồng đều dựa vào mình từ vấn tâm kính h u y ễ n cảnh bên trong đi ra ra c á c lượng hai cái tiểu đồ đệ rất là thất vọng không thể đối các nàng hét lớn một tiếng này đây là bọn hắn ngày thường bên trong cảm thấy hứng thú nhất sự tỉnh sư phụ tại tầng thứ chín ba vị xin cứ tự nhiên nói xong hai cái tiểu đạo đồng liền kế tiếp theo tu hành một đường đảo qua trần vũ giáo trưởng giáo huyền tôn kim cương tự ma la đại sư đạo tôn đại hùng bảo điện như đến cùng các nàng không biết tam thanh rất mo tới đến t ầ n g thứ chín ra cát lượng ngay tại t ầ n g thứ chín đầu bậc thang chờ lấy các nàng để tránh các nàng chạy tới ngay tại làm nghiên cứu khoa học mã quân cùng tô tụng kia bên trong váy dày đến bọn hắn g i a cát lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cười nói phong cô lương lại gặp mặt khẩu minh tiên sinh phong linh nguyệt đối với ra cát lượng là rất bội phục thậm chí có thể dùng tôn kính để hình dung dù là tuổi của nàng so gia cát lượng phải lớn nàng vẫn như cũ xương gia cát lượng vì khổng minh tiên sinh vẫn là câu nói kia học v ô tiên hậu đặc giả vi sư phong linh nguyệt đi theo gia cát lượng cùng một chỗ sông một ngày m ê vụ rừng rậm còn có hai ngày thần cơ các lòng đất mê cung chỉ có nàng mới biết được cái này xem ra phong thần t u ấ n lãng khi vũ hiên ngang nam tử khủng bố cỡ nào tài năng gia cát lượng có chút những người dùng quạt lông ra hiệu ba vị mời phong linh nguyệt trước cho gia cát lượng giới thiệu nhị sư mội doãn minh nguyệt về phần vân truy nguyệt g a cát lượng tại thiên ngoại thiên thời đã nhìn thấy qua bất quá đây cũng là tương đối chính thức địa một lần gặp mặt vân truy n g u y ệ t cũng làm tự giới thiệu lúc nói chuyện ra cắt lượng lấy ra lá trà bắt đầu pha t r à hắn một bên ngâm một bên tùy ý nói mặc dù trước đó chưa từng thấy qua doãn cô nương nhưng cũng nghe nói thân ngươi bị thương nặng bây giờ gặp ngươi khỏi hẳn cũng là không hưởng phí sư tỉ bội của ngươi hai người một phen khổ tâm doãn minh n g u y ệ t khẽ b ư ớ cảm c lại nghiêng đầu nhìn về phía bên tay phải phong linh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t nghiêm mặt nói vâng việc này ta ghi nhớ trong lòng đồng dạng còn có sư phụ của ta cùng sư thúc ta biết các nàng vì thương thế của ta trả giá rất nhiều cố gắng mặc dù doan minh n g u y ệ t trước đó đã hướng các nàng cảm ơn một tiếng nhưng đi tới dương trạch về sau nàng mới biết được có lẽ các nàng còn giấu giếm không ít t ỷ như tại thiên ngoại trời bên trong các nàng có hay không gặp được nguy hiểm cầm tới thuần âm nguyện dọn kinh lịch các nàng đều không có nói với doan minh n g u y ệ t quá kỹ càng vân truy n g u y ệ t vẫn còn tốt nhưng phong linh n g u y ệ t lúc ấy tuyệt đối chính là thân hãm hiểm cảnh may mắn là gặp gia cát lượng gia cát lượng nhìn nàng cái dạng này liền biết phong linh n g u y ệ t đoán chừng giấu giếm không ít chuyện ba vị là khi nào đến dương trạch phong linh nguyện thành thật trả lời có hai ngày ồ kia là ở đâu khách sạn hay là phong linh nguyệt lắc đầu không có tại nội thành thuê ở giữa tòa nhà ra cắt lượng thử do xét nói nói như vậy ba vị là nghĩ tại dương trạch ở một đoạn thời gian phong linh nguyệt cười nói không sai bởi vì phát hiện dương trạch có không ít tại cái khác thành trì chưa thấy qua hiếm lạ đồ chơi còn có không ít chưa ăn qua đồ v ậ t doan minh nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói ta cũng không có đi qua bao nhiêu thành trì a phong linh n g u y ệ t hận không thể bóp chết cái này yêu nhà dãnh sư muội mà có người trực tiếp độc thủ vân truy n g u y ệ t t doan minh nguyện hít sâu một hơi thừa dịp doãn minh n g u y ệ t bất lực nhả danh cơ hội vân truy n g u y ệ t không kịp chờ đợi hỏi cái nàng muốn hỏi vấn đề chương năm trăm năm mươi bảy vân truy n g u y ệ t thỉnh cầu chương năm trăm năm mươi bảy vân truy n g u y ệ t thỉnh cầu vân truy n g u y ệ t cho tới bây giờ đến quan tinh lâu nhìn thấy t ầ m cao nhất sân thượng vận tải đường thủy thiên cầu nghi liền có chút không tự giác địa bị hấp dẫn nàng thực tế là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình khổng minh tiên sinh ta có thể hỏi một vấn đề nghe tới vân truy n g u y ệ t đột nhiên nói như vậy phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện đều có tò mò nhìn q u a nàng vân truy nguyệt cũng không phải là một cái rất thích nói chuyện lại hoặc là hỏi người khác vấn đề người nhất là đối mặt người không quen thuộc ra c á t lượng c ư ờ i nói vân cô nương cứ nói đừng ngại vân truy nguyệt chỉ chỉ mãi b ò m cái này quan tinh lâu phía trên là vật gì vân cô nương nói là vận tải đường thủy nghi tượng đài quan tinh lâu trên cùng chính là cái ngắm cảnh b ì n h đài chứ mới để lên vận tải đường thủy nghi tượng đài cũng không có những vật khác dựa theo vân truy nguyện chỉ, chỉ có thể là vận tải đường thủy nghi tượng đài Khi、thật phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t cũng rất tò mò vận tải đường thủy nghi tượng đài là v ậ t gì vất quá các nàng không giống vân truy n g u y ệ t dạng này từ nơi sâu xa có loại dự cảm nhưng đã vân truy n g u y ệ t đều hỏi vậy liền bình h a i nghe chứ sao ra cắt lượng đầu tiên là cho các nàng giải thích vận tải đường thủy nghi tượng đài tác dụng cũng chính là báo giờ quan trắc thiên tượng cùng thiên văn quan trắc thiên tượng tuyệt đối chính là cái này vân truy n g u y ệ t rất nhanh liền ở trong lòng dưới phán đoán trích tinh tông công pháp c h tinh quyết dựa vào chính là linh khí của thiên địa chẳng sao chi tinh hoa vân truy nguyện có loại dự cảm có lẽ nàng nhập đạo cơ hội ngay tại cái này vận tải đường thủy nghi tượng đài không biết khổng minh tiên sinh không gia cắt giám chính có thể để ta đi lên nhìn qua vì để cho gia cắt lượng đáp ứng nàng thậm chí dùng đặc biệt quan phương xưng hô ngựa khí cũng rất k h ầ n thiết đừng nhìn giấc mộng của nàng là viết chuyện cổ tích thoại bản nhưng nàng có thể tu hành đến thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h p h o n g nàng cũng không phải là không thích tu hành tương phản nàng đồng dạng thích tu hành mới có thể tại tuổi như vậy trở thành thành tựu thiên nhân hợp nhất cảnh đề phòng dù sao tu hành cùng viết thoại bản là không x u n đột gia cắt lượng lắc đầu bất đắc di nói nếu là vận tải đường thủy nghi tượng đài là của ta để cô nương đi lên xem một chút cũng là không sao nhưng vật này không phải ta a cái này hiển nhiên là cái vượt qua vân truy nguyện dự kiến trả lời dưới cái nhìn của nàng gia c ắ t lượng đều là khâm thiên giám giám chính nơi này một ngọn cây cọm cọ không đều nên về gia c ắ t lượng c ò n sao dựa theo các nàng t h a m dò được tình huống loại này đặc thủ phủ nhà giám chính chính là quan lớn nhất bọn hắn hôm qua về sau còn đi lang yên c ắ t biết g i a c ắ t lượng đường đường một cái càn an vương còn tại bên trong lập pho tượng người kết quả tại trích tinh lâu bảy một kiện không thuộc về hắn dụng cụ nàng thậm chí có lý do hoài nghi g i a cát lượng có phải hay không đang gặp nàng g i a cát lượng ngay sau đó giải thích nói mặc dù vận tải đường thủy nghi tượng đ à i không phải ta nhưng vật này người sở hữu lúc này ngay tại quan tinh lâu ta có thể thay mặt v â n cô nương đi hỏi một chút lời nói vân truy n g u y ệ t vội và nói có thể để ta đi theo quá khứ phong linh n g u y ệ t lúc đầu nghĩ đẻ xuống vân truy n g u y ệ t thấy g i a cát lượng trầm âm tạm thời không có lên tiếng g i a cát lượng nghĩ nghĩ thần cơ các sự t ì n h phong linh n g u y ệ t lúc đầu cũng biết còn nữa đi theo quá khứ hỏi một chút tôi hoàn toàn không phải cái đại sự gì mà lại đã muốn mời chào trích tinh tông nên có thành ý vẫn là phải có thật vất vả hiểu rõ đến đối phương muốn đồ vật lại không thử nghiệm lấy bắt lấy cũng coi đây là mồi đạt thành hợp tác vậy liền qua không có đạo lý vân cô đương xin mời đi theo ta doan minh n g u y ệ t nghĩ lặng lẽ đi cùng nhưng bị phong linh n g u y ệ t để lại phong linh n g u y ệ t thấp giọng nói đừng đi đợi lát nữa đem sự tình làm nghệ liền không tốt doan minh n g u y ệ t thầm nói ta chỉ là lo lắng truy n g u y ệ t thôi phong linh n g u y ệ t rất là tự tin nói yên tâm đi khổng minh tiên sinh sẽ không hại nàng doan minh nguyện kinh ngạc đến lấy người không phải hết thể liền gặp hắn hai lần thế mà tin tưởng hắn như vậy lấy nàng đối phong linh nguyện hiểu rõ phong linh n g u y ệ t cũng không phải tùy tiện tin tưởng người khác người phong linh n g u y ệ t nghĩa chính từ nghiêm phản bác ngươi đ ừ n g q u ê n ngươi có thể ngồi tại cái này bên trong k h ẩ u minh tiên sinh thế nhưng là không nhỏ công lao ra đây đương nhiên biết nhưng nhất mã quý nhất mã một bên khác vân truy n g u y ệ t đi theo ra cát lượng rời đi phòng trà đi tới tô tụng cùng mã quân chỗ gian phòng bọn hắn đắm chìm trong bản vẽ bên trong hoàn toàn không có chú ý tới ra cát lượng cùng vân truy n g u y ệ t đến gõ gõ ra cát lượng gõ bàn một cái nói hai người lúc này mới phát giác được sớm đã đến gần ra cát lượng cùng vân truy nguyện ra cát lượng đơn giản trực tiếp nói thẳng tự dung đây là trích tinh tông vân truy n g u y ệ t nàng muốn nhìn người một chút b à y ở bên trên vận tải đường thủy nghi t ư ợ đại tô tụng chữ tử dung trải qua mấy ngày nay ở c h u n g g i a cát lượng cùng tô tụng sớm đã quen biết cũng lấy tên chữ tương xứng mã quân phát hiện g i a cát lượng không phải đến tìm hắn mà là tìm tô tụng không tiếp tục để ý kế tiếp theo chui tại bản vẽ vẽ tranh bên trong tô tụng cũng không trẻ tuổi dâu tóc đều có chút chậm nhìn hắn dò xét vân truy n g u y ệ t một chút sau bước dâu trầm d à i nói việc này trước tiên cần phải hỏi một chút bệ h ạ g ra cát lượng tiến lên một bước t h dung mượn một bước hắn lúc đầu dự định nói với tô tụng một chút đây là lý thừa trạch dự định lôi kéo trích tinh tông vân truy n g u y ệ t gọi lại g i a cát lượng c h ậ t l á c đầu nói khổng minh tiên sinh không cần việc này nên chính ta đi mời cầu g i a cát lượng khẽ mất cảm nếu như thế vậy liền dựa theo vân cô n ư ơ n g chỉ ý làm việc có thể để cho vân truy n g u y ệ t các nàng đi gặp lý thừa trạch chính là thắng lợi t h ự dung các ngươi kế tiếp theo ta phải đi chiêu đãi khắc nhân tô tụng nhẹ gật đầu lại ngồi xuống vân truy n g u y ệ t không có cấm cầu đi gặp lý thừa trạch vốn chính là các nàng chuyến này đi tới dương trạch muốn làm một sự kiện tiện thể lấy hỏi một chút vận tải đường thủy nghi tượng đại sự tình cũng không phải việc khó gì vân truy n g u y ệ t nói thế nào cũng cùng lý thừa trạch tại thiên ngoại trời bên trong nhìn thấy nhiều lần thậm chí còn cùng một chỗ qua qua đêm không có xảy ra chuyện gì liền là phi thường hài hòa địa dựa vào đại tụ một người phòng thủ tới nửa đêm một người thủ nửa đêm về sáng đây cũng là song phương thành lập tín nhiệm cơ sở nhìn thấy vân truy n g u y ệ t cùng ra cắt lượng rất mau trở lại đến phòng trà vân truy n g u y ệ t không kịp chờ lời nói thế nào vân truy nguyện lắc đầu đem tô tụng trả lời nói một lần phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện ngược lại là không nói gì phải rõ ràng chính là lý thừa trạch trước mắt không nợ các nàng cái gì ngược lại là các nàng thiếu lý thừa trạch mà lại tô tụng thân là khâm thiên d á m d á m lệnh vốn là mệnh quan triều đình nên hỏi muốn hỏi nên đi quá trình cũng muốn đi tô tụng không có ngay tại chỗ cự tuyệt liền đã rất không tệ sau đó ra c á t lượng không có đàm luận cái gì rất trọng yếu đ ạ i sự tất cả đều là nhàn thoại b i ệ c n h ã ba tương lai đến dương trạch hai ngày đêm qua nhưng có ra ngoài đi dạo chợ đêm nếu là không có chợ đêm này tuyệt đối đáng giá vừa đi mỗi khi màn đêm buông xuống phồn hoa dương trạch vừa mới bắt đầu dưới màn trời đen kịp dương trạch các nơi lóe lên chi trít khắp nơi ánh đèn giang khắp nơi đường đi đèn n u ố t như ban ngày như huy hoàng lấp lánh lưu tinh q u ý tích phóng ánh trói mắt g i a cát lượng hiện tại thích nhất chính là màn đêm buông xuống về sau tại quan tinh lâu quan sát cả tòa dương trạch phong linh nguyệt một chút cũng không có cảm thấy g i a cát lượng nói lời khoa trương tối hôm qua đi dạo qua khổng minh tiên sinh nói không dạ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám mơ màng não b ổ định hóa t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám mơ màng não b ổ định hóa quan tinh lâu tầm chín đích thân thể nghiệm qua dương trạch chợ đêm về sau dù là vừa rồi ra cát lượng phen này lời nói bùng hồn g i n g phong linh n g u y ệ t ba nữ đều không có cảm thấy g i a cát lượng ngôn ngữ có khoa trương chỗ bởi vì các nàng đã đi dạo qua g i a cát lượng gật đầu cười nói dương trạch chợ đêm mỗi ngày đi đi dạo mỗi ngày không giống nhau qua hai ngày phong ba lâu liền muốn bắt đầu bài giảng tây du ký đến lúc đó lại phải có thu đi lý thừa trạch cùng linh n g u y ệ t nga hợp tác g i a cát lượng đương nhiên không có khả năng không biết thậm chí hắn còn cung cấp một chút đề nghị phong linh n g u y ệ t các nàng biết g i a cát lượng lời ấy không có khoa trường dù sao các nàng đã tận mắt chứng kiến qua nhất là vân truy nguyện nàng hiểu rất rõ tây du ký lực sát thương nói chuyện p h i ế sau một lúc phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t trở về nhiệm vụ chính tuyến cũng chính là các nàng chuyên môn đi một chuyến quan tinh lâu nguyên nhân cùng g i a cát lượng trịnh trọng cảm ơn g i a cát lượng rất là ung dung thụ cái này thi lễ làm gì g i a cát lượng đây cũng là ân cứu mạng g i a cát lượng vì cứu phong linh n g u y ệ t vì thế còn đ ắ c tội hoàng phụ gia thiếu dương phái cùng t à n g l o n g vương triều về phần thuần âm nguyện dọn cái kia vốn là là vật vô chủ bị lý thừa trạch đi đầu cầm tới chính là có ân các nàng nhưng không có lúc đầu biết thuần âm nguyện dọn chỗ thuần âm nguyện dọn chính là các nàng đồ vật ý nghĩ dù sao tại thiên ngoại trời bên trong lý thừa trạch thật muốn không cho các nàng có thể nói là không có biện pháp nào lữ bố khi đó đã tại thiên ngoại trời đánh điên đi vạn kiếm cắt trên đường ra cắt lượng phong linh nguyệt cùng v â n truy nguyệt ba người liền nghe tới không ít người đang thảo luận nói đến các nàng trên đường tới đã nghe tới lữ bố đột phá đến phản h ư cảnh lữ bố ngày đó động tĩnh làm cho rất lớn còn có ra cắt lượng bọn hắn ra chấn chẳng t ử tin tức đã sớm lấy dương trạch làm trung tâm chuyển đến nhưng là có một vấn đề thời gian không chính xác bởi vì triệu vân đột phá ngày đó hoàng phủ hoàng chân là cảm thấy được có người tại đột phá đến phản h ữ cảnh triệu vân không giống lữ bố động tĩnh làm cho lớn như vậy cũng không có người ra c h ấ n c h ẳ n g tử lại cũng chính là trước mấy ngày sự t ì n h chuyến đi không có rộng như vậy nhưng dựa theo các nàng một đường đến nay nghe nói lữ bố đột phá đã có đoạn thời gian nhưng đi tới dương trạch trước đây không lâu hoàng p h ủ hoàn chân các nàng lại cảm thấy được có người tại đột phá đến phản hư cảnh phong linh nguyệt nháy mắt liền nghĩ minh bạch mấy ngày trước đây đột phá đến phản hư cảnh người kia cũng không phải là lữ bố nàng ý nghĩ đầu tiên có phải hay không là ra cắt lượng nhưng là không q u á giống ra cắt lượng khí tức cùng hai người mới gặp lúc không có biến hoa quá lớn thuộc về là mạnh một điểm nhưng không nhiều loại hình k h ô n g minh tiên sinh hai ngày trước thế nhưng là có người tại phong linh nguyện muốn hỏi thăm thời điểm lại có khách tới thăm quan tinh lâu thừa tướng phong linh nguyện các nàng nhao nhao tò mò nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này cũng chính là triệu vân bởi vì triệu vân mang theo một cái hộp cơm đến cùng hắn khí chất rất không phù hợp bởi vì triệu vân trên thân có một cỗ túc sát chi khí đây là kinh nghiệm sa trưởng võ tướng mới có đây là long vũ quân thống lĩnh triệu vân triệu tử long ba vị này là đông b ự c trích tinh tông phong linh nguyện doan minh nguyện cùng vân truy nguyện ra cắt lượm vì song phương giới thiệu ba người này danh tự triệu vân có nghe thấy h á c nghe lý thừa trạch nhắc qua cũng biết các nàng là hoàng phủ hoàn chân ba vị đệ tử các nàng cũng đã được nghe nói triệu vân danh tự triệu vân một trận cũng cao cư tiềm long bảng trước mấy vị về sau đột phá đến nhập đạo cảnh liền hạ tiềm long bảng triệu vân luôn g xuống cơ hội ô n quyền nói triệu vân gặp qua phong cô nương g i a cát lượng nhẹ l â y động lấy quạt l ô n g cười nói tử long vừa mới đột phá sao không c h ớ c củng cố tu vi g i a cát lượng không có ý định giấu giếm phong linh nguyện các nàng đầu tiên lần tiếp theo phong vân bảng cải biến tất có triệu vân còn nữa một ít thời khắc tú một chút cơ bắp cũng là cần thiết phải biết song phương hợp tác điều kiện tiên quyết là thực lực gần nhau không phải chỉ có thể là người khác phụ thuộc mà còn toàn không có địa vị cùng quyền nói chuyện triệu vân xuất hiện có thể để các nàng điên cuồng mơ màng điên cuồng náo bủ điên cuồng b i ệ h hóa triệu vân cũng lĩnh mộ ra c á t lượng ám chỉ triệu vân cười nói hai ngày trước sau khi đột phá cùng phụng tiên đánh dòng giã hai ngày trong chiến đấu sớm đã củng cố ra c á t lượng cười văn nói vậy là tốt rồi thật đáng mừng thật đáng mừng không phải sao ta chính là mang rượu ngon thức ăn ngon muốn cùng thừa tướng chúc mừng một chút sao phong linh nguyệt tiên lặng g ơ tay lên váy dày một chút hai vị nói đột phá là chỉ đột phá đến phản hư cảnh sao triệu vân một mặt bình tĩnh nói đúng vậy may mắn thành công may mắn doan minh n g u y ệ t bất lực n h ả ránh nếu có thể nàng cũng muốn may mắn thành công không thể không nói ra cắt lượng cùng triệu vân chiêu này hay là thành công gây nên phong linh nguyện các nàng mơ màng hôm qua nhập đạo cảnh thất trọng tiên ma siêu hôm nay lại tới một cái may mắn đột phá triệu t ử l o n g lại thêm cái kia đã thành công đột phá phản hư cảnh lữ bố để các nàng không thể không một lần nữa dò xét một chút đại càn chân chính thực lực đại càn che giấu lực lượng xa s o trong tưởng tượng muốn nhiều từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh là phi thường khó khăn một sự kiện năm mươi cái nhập đạo cảnh bên trong có một cái có thể đột phá đến phản hư cảnh cũng đã là thắp nhang cầu nguyện nhất trọng tiên mười năm đến hai mươi năm mới đột phá là trạng thái bình thường tuyệt đại bộ điểm nhập đạo cảnh đến chết cũng chưa tới nhập đạo cảnh thất trọng tiên đây cũng là những cái kia nhập đạo cảnh coi trọng như vậy thiên ngoại thiên nguyên nhân nếu là tại thiên ngoại trời được cái gì cơ duyên một bước lên trời hoàng phủ hoàn g chân sư muội cũng chính là sư thúc của các nàng liêu tư tư hiện tại cũng chỉ là nhập đạo cảnh mà liêu tư tư chỉ so hoàng phủ hoàn chân bàn nhỏ t u i phản bội hoàng phủ hoàn chân khởi xướng trong tông môn loạn、đại、sư min hoàng phủ hoàn chân một cái khác sư muội nha thanh cũng chỉ là nhập đạo cảnh đương nhiên lấy nan h thanh lúc ấy triển lộ ra tư chất nàng là rất có thể đột phá đến phản hư cảnh nhưng mà nàng cũng bởi vì tông môn môn nhân phản bội vì điểm hộ phong linh nguyện rời đi mà chết sớm khiến người tiếp cận t h á c thương hoàng triều lớn như vậy địa bàn toàn bộ tôn thất người vượt qua hai mươi tại thác thương hoàng triều toàn lực bồi dưỡng ra t à i nguyên nghiêm dưới bọn h ắ n áo cơm không lo tu hành tài nguyên hoàn toàn không thiếu tình huống dưới tại võ đế về sau đời sau hết thể bồi dưỡng được đến hai vị phản hư cảnh đây là đang bất kể đại giới đem hết toàn lực m u ố n cái gì cho cái gì t à i nguyên n g h i ê n g d ư ớ i bồi dưỡng ra đương nhiên cũng là bởi vì thiên phú của bọn hắn cùng mức tiềm lực phải t à i bồi không phải lại thế nào t à i nguyên n g h i ê n g cũng vô dụng mà đại càn lập tức liền ra hai cái phản h ư cảnh để các nàng không khỏi âm thầm lưỡi lưỡi cũng không dám coi thường nữa đ ạ i càn mặc dù trích tinh tông được xưng ma môn nhưng các nàng trong nội tâm cũng là có sự kiêu ngạo của mình dù sao tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy sư phụ lại là đại danh đỉnh đỉnh trích tinh xạ nguyện h o à n phủ hoàng chân trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh mười hai vị hợp đạo cảnh bên trong duy nhất nữ tử đây là hoàng phủ hoàng chân trên thân hai cái n h ã n hiệu thân là đệ tử của nàng tự thân lại có thiên phú các nàng tiêu ngạo một chút cũng không thành vấn đề chương 559, vũ vương s ó p bị lực phân thủy định nước chương 559, vũ vương s ó p bị lực phân thủy định nước quan tinh lâu bởi vì triệu vân đến tìm ra các lượng đồng thời phong linh nguyện các nàng tới đây chính sự đã làm xong các nàng không có ở lâu cùng ra các lượng cáo từ mới xuất hiện thân rời đi ra các lượng cũng không có giữ lại các nàng bởi vì các nàng đến cũng phải có nửa canh giờ còn nữa nói chuyện bên trong ra các lượng biết được phòng ố c của các nàng dòng giã thuê một tháng nói cách khác các nàng khoảng thời gian này đều sẽ đợi tại dương trạch nghĩ lôi kéo các nàng cùng thời điểm quen thuộc hơn cũng không mượn lần này đi tới dương trạch nhất là quan tinh lâu về sau khiến phong linh nguyện ba người cảm khái rất nhiều rõ ràng nhất chính là cảm khái nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này trung châu bốn bực nhất định còn ẩ n giấu đi rất nhiều cao thủ về sau làm việc nhất định phải càng cẩn thận e rẽ hơn hai ngày này giang bắc nói mười một châu lại nên đón một vị cẩn thận e rẽ hơn không có cách chính vi duệ đều tự thân lên trận lý thừa trạch cho lý tổn hiếu an bài nhiệm vụ chính là nhất định phải nghe theo vi duệ hiệu lệnh phải là kỷ luật kỷ nước g g h minh. i ê m n ờ i lãnh đạo t r tiếp đều tự đều mình hạ tràng, Tồn hạ tràng, nhưng Lý sông tại vũ vương sóc ngăn cách giới ở phía dưới đường sông phân ra một con đường hai bên màn nước tựa như hai bức tường cao làm người ta nhìn mã than thở cho dù là nước chạy chạy xiết h à o phóng sông cũng giống như thế cái này liền có thể cực đại rút ngắn thời gian đương nhiên bọn hắn cũng không phải đến c n g khái tại vi duệ ra lệnh một tiếng giang bác nói quân dân lại lần nữa khí thế ngất trời địa làm có lý tồn hiếu trợ giúp không cần hai ngày công phu liền hoàn thành trước đó nửa tháng mới có thể hoàn thành mục tiêu l ô túc cùng đảng tử kinh khẽ vất vả lúc đầu bọn hắn đối với có thể hay không tại tháng tám kỳ nước lên trước đúng hạn đem đường sông thanh lý hoàn tất là không có lòng tin nhưng nhìn xem lý tồn hiếu trợ giút dưới đường sông chỉnh lý nhanh chóng như vậy bọn hắn lại có lòng tin đường sông chỉnh lý là điểm người phân đoạn đ ầ y tiến bảo vương tô tố dương tái hưng chu du tạm b i ề n bọn người phân biệt dẫn người chỉnh lý một đoạn vi duệ phụ trách khối này tại sự giúp đỡ của lý tồn hiếu vượt xa bình thường phát huy sửng sốt đổi k i ệ m còn tại buổi đầu gian khổ làm ra vương tô tố vũ vương sóc phân thủy rất đơn giản vũ vương sóc trổ đến nước sông tự động chia cắt ra đến cùng hướng lên dâng lên hình thành m ặ t nước sau đó vũ vương sóc nổi đồng bể giữa không trùng đỉnh nước cái này liền giải quyết thấy cảnh này vương、tô、tố đều kinh ngạc đến với người đồng đạo ít nhân quý con mắt lập tức phát sáng lên cũng không phải là thanh lý đường sông vấn đề hắn nghĩ là tương lai hào phóng sông bắc cầu mặt khác lấy vũ vương sóc loại này không thủy lực chỉnh lý hào phóng trong nước hung thú có lẽ liền trở thành khả năng không cần cái gì có thể quản lý trong nước hung thú linh thú cũng không cần đối hào phóng sông hung thú đuổi tận giết tuyệt chỉ cần đem có thể nguy hại thuyền đại thể hình hung thú khu ra cái này bên trong liền tốt thiết nhân quy cũng không phải là trinh bắc quần chỉ là lần trước hộ tống kim cương v ừ a t sông sao liền không có rời đi tạm thời lưu lại hỗ trợ hắn nghĩ là đợi đến kiếm bắc nói bên kia chiến sự mở ra hắn lại chạy tới dù sao hắn đã cầm tới phong hòa lệnh tuy thời có thể cùng đồng dạng cầm tới phong hỏa lệnh quan vũ liên hệ g i a c á t lượng trước mắt tổng cộng chế tạo ra bảy khối phong hỏa lệnh lấy nhu cầu trình độ tạm thời phân phối cho bình đông quân t r i n h bắc quân trước mắt chỉ có vi duệ cầm tới an tây quân cũng giống như thế chỉ có vệ t h a n h cầm tới một khối phong hỏa lệnh mặt khác g i a c á t lượng tại sự giúp đỡ của cựu vi yêu hồ đem lý thừa trạch hồn thiên thủy kính cùng phong hỏa lệnh cấu trúc liên hệ việc này xác thực cần cựu vi yêu hồ trợ giút không phải ra các lượng không có cách nào đột phá hồn thiên thủy kính hạn chế cựu vi yêu hồ cho lý thừa trạch hồn thiên thủy kính nói chắng ra là từ thần thông của nàng b Cũng lấy một cái cái lấy một đương nhiên hồn thiên thủy kính bản thân công năng là không có thay đổi lý thừa trạch dĩ nguyên có thể nhờ vào đó cùng cựu vị yêu hồ liên hệ bất quá chức năng này tạm thời không dùng được bởi vì cựu vị yêu hồ là cái siêu cấp trạch nữ lý thừa trạch đều tốt xấu mấy ngày xuất cung một chuyến dạo chơi chợ đêm cựu vị yêu hồ sửng sốt có thể tại yêu nguyệt cung liên tiếp đợi thật lâu không mang rời khỏi mở nàng lần trước rời đi thịnh càn cung là lý thừa trạch để nàng mang theo mình đi sơn hải thành tìm l i ệ n hỏa ưng đầu lĩnh đương nhiên hiện tại là diễm quang lam ưng lý thừa trạch trên cơ bản cũng tại dương trạch nói cách khác lý thừa trạch muốn tìm kiểu vi yêu hồ p h ả i theo hầu cung nữ đi tìm nàng là được liền xem như nóng này tình huống dùng thiên địa lực lượng hô một cúng họng kiểu vi yêu hồ đều là có thể nghe thấy ngự thư phòng là tới gần quan viên làm việc khu vực cách hậu cung hay là có nhất định khoảng cách lại trong hai cái ở giữa là đắp lên hướng điện lưỡng nghi ngăn cách vừa bận trong lúc rảnh rỗi lý thừa trạch cũng tìm k i u vi yêu hồ có việc liền dự định đi yêu đương nhiên đây chỉ là nói đ ủ a tôi đạt được hắc long truyền thừa lý thừa trạch thể phách sẽ chỉ càng ngày càng tốt tuyết ánh quanh thân cố h à n khí kia cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài bình tĩnh mà thôi trên thực tế nếu là nàng toàn lực bộ phát có thể nháy mắt đem chọn cái dương trạch thành đống kết đây chính là tuyết phách bạch sư tăng thêm lưu ly li băng diễm mị lực yêu tộc tiên thiên thể phách hơn xa nhân tộc có chút chủng tộc bên trong thiên phú dị bẩm người lại có thần t h ô n g đối với nhân tộc là phi thường khó giải quyết tồn tại lý thừa trạch thuộc về vô sự không đăng tam bảo điện loại hình kiểu v ị yêu hồ một đoán liền đoán được hắn có việc muốn hỏi tại lý thừa trạch dự định hàn huyên một phen cuốn một chút phần con thời điểm kiểu v ị yêu hồ đánh gây hắn có vấn đề liền hỏi có chuyện liền trực tiếp nói lý thừa trạch tức hồn hệ người n cái này không theo sáo lộ đi à. người không nhìn tôn hầu tử lên tiên đình để ngọc đế mưa xuống còn trước nói chút có không có sao k i u bị yêu hồ một mặt bình tĩnh phản bác ta lại không phải ngọc hoàng đại đế ngươi cũng không phải tôn ngộ không lý thừa trạch bị nàng cho nghe lại câu nói này hắn thật đúng là không có cách nào phản bác không có cách hắn c ũ n g không ít người liên hệ luôn luôn trước hàn huyền dù sao cũng nên quan tâm quan tâm văn võ tình hình gần đây đi hàn huyền quen thuộc về sau hiện tại thuộc về không đánh sáo lộ bài không quen cái chủng loại kia tuyết ánh không khỏi mỉm cười nhìn hai người này đấu võ mồm cũng là rất thú vị một sự kiện lý thừa trạch lắc đầu được rồi lý thừa trạch cũng l ờ i cùng với nàng tranh luận cái này dù sao lý thừa trạch có chuyện muốn hỏi nên lui một bước liền lui một bước tới tìm ngươi đúng là có vấn đề t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi nhân tộc cùng yêu tộc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi nhân tộc cùng yêu tộc yêu người cùng đình nghỉ mát màu hồng lụa mỏng màn tre theo gió phiêu dương lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hầu ngồi đối diện nhau tuyết ánh trạch tự thân vì hai người pha t r à tuyết ánh một người liền có thể hoàn thành chọn bộ pha t r à quá trình mà lại so bất luận kẻ nào ngâm phải đều dễ uống không phải nàng trang nghệ thật sự có tốt bao nhiêu mà là đầu tiên dùng thần thông chế tạo tuyết nước lại dùng lưu ly li băng diễm đun sôi lại dùng những n ả y bong bóng t r à tuyết mùa hè lúc dương t r ạ c nhiệt độ cao đều không cần lo lắng tuyết ánh chính là một đ à i hình người tự đi tạo tuyết cơ tạo băng cơ hạ nhiệt độ thần khí mặc dù tuyết ánh thường xuyên m ặ t không biểu tình giống một đoá cao cao tại thượng cao lĩnh chi hoa nhưng tuyết ánh cũng không phải là vô tình cho dù không có cựu vi yêu hồ quan hệ tuyết ánh cũng là rất khâm phục lý thừa trạch chỉ bằng hắn d á m trực tiếp dựng lên một cái nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại sơn hải thành cũng đủ để cho tuyết ánh khâm phục nàng rõ ràng cũng không phải ai cũng có loại này lòng dạng loại này quyết đoán sơn hải thành tại phạm vi nhỏ gây nên ba động nhưng ảnh hưởng quá lớn ngược lại là không có nó chủ yếu ảnh hưởng ở đại cản cương n ự c cái khác bởi vì tin tức bế tắc nguyên nhân thật n g h ị chuyển đi chỉ có thể dựa vào nam bắc thương nhân chuyển đến phương bắc đi sơn hải thành tạo thành ảnh hưởng không có lý thừa trạch trong tưởng tượng lớn thậm chí có thể nói phi thường tiểu chủ yếu nhất là tin tức bế tắc ngay cả nam b ự c đều chuyển không đi ra tự nhiên sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng mặt khác bởi vì sơn hải thành là tại đại cản cương vực bên trong thành lập lý thừa trạch lại không phải nói muốn tại k h á c địa bàn x â y còn có một cái tương đối đặc biệt nguyên nhân một chút tô n g môn vương triều có hộ tông hộ quốc linh t ú trình độ nào đó bọn hắn cũng không có cái gì tư cách già chỉ trích đối với sơn hải thành biết chuyện này na vực người phương bắt trên tổng thể cách nhìn là khịt mũi quá thường cũng có một bộ điểm đang chờ chế d ễ ư trong đó liền bao quát thác thương thái tử quý tinh bắc còn có thác thương hoàng t r i ề u một đám văn võ theo bọn hắn nghĩ hộ tông linh thú loại tình huống này chỉ là đêm bên trong thật muốn cam đoan một đoàn yêu tộc không làm yêu độ khó thực tế là quá lớn bọn hắn đại khái cái nhìn tổng kết lại liền tăng trữ không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác người nào tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại thành trì một ngày nào đó lý thừa trạch sẽ phải gánh chịu đến phản vệ khi thật lý thừa trạch cũng cân nhắc qua vấn đề này vương trung tự cho hắn đề nghị là công bằng là đủ vương trung tự tốn phong cùng kim cương tọa c h ấ n sơn hải thành mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc làm trái điều lệ đồng đều nghiêm ngặt dựa theo sơn hải thành điều lệ xử phạt vương trung tự căn cứ hắn tại sơn hải thành chứng kiến hết thảy lấy đại càn luật làm cơ sở vì sơn hải thành đo thân mà là một bộ đặc thù điều lệ trình độ nào đó sơn hải thành điều lệ chính là phương pháp nhưng là không vi phạm tối cao hiến pháp đại càn luật bởi vì vương trung tự kim cương cùng tốn phong cộng đồng cố gắng sơn hải thành đến bây giờ đều phi thường ổn định làm cho lý thừa trạch đều không tốt l ắ m ý tứ để vương trung tự rời đi muốn tìm giống vương trung tự dạng này người không dễ tìm nhưng vương trung tự loại này x o á i tài thuộc về chiến trường hiện tại chỉ chờ tới lúc vương trung tự đem cơ sở này đánh tốt về sau chỉ cần có thể tìm một cái có thể chấn trang tự nghiêm ngặt chấp hành một bộ này điều lệ người là đủ lại thêm lý thừa trạch tiên phú cũng làm cho tuyết ánh lữ lưới hai mươi hai tuổi liền đến nhập đạo cảnh yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt yêu tộc tu hành tốc độ chậm chạp nhưng nó thọ nguyên dài lại t i ê n phú thần thông người siêu biệt tộc còn có chính là yêu tộc hạn cuối rất cao nhưng yêu tộc muốn đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất phi thường khó khăn giống tuyết ánh từ xuất sinh đến bây giờ đã qua bốn trăm năm nàng cùng cựu vị yêu hồ niên kỷ là không sai bị lắm nàng hơi nhỏ một chút giống một lâm thì là hơn hai p tuổi tiếp cận ba p h tuổi dựa theo một lâm thuyết pháp lấy trước mắt hắn tu vi sống sáu p tuổi vấn đề không lớn nhưng nhân tộc không giống nhân tộc tuổi thọ ngắn nhưng tu hành tốc độ nhanh giống thiên tài ba mươi tuổi liền có thể đến nhập đạo cảnh cái này yêu tộc bên trong là không thể tưởng tượng yêu tộc nhập đạo cảnh chính là thanh đan sẽ ngưng tụ thành một viên ngưng tụ bọn hắn suốt đời tu vì kinh đan cựu v i yêu hồ đã từng cho lý thừa trạch biểu hiện ra qua cái đồ chơi này đối người tộc mà nói là đại bồ giống cựu v i yêu hồ chính là một trăm tuổi t h à n h đan sau đó ở bên ngoài sóng ba trăm năm hơn cuối cùng mới định cư thập vạn đại sơn một trăm tuổi t h à n h đan đồ sơn nguyễn nhã tại cựu v i yêu hồ nhất tộc bên trong đã là thiên hạ bên trong thiên tài đại khái đồng đẳng với lý thừa trạch dựa theo lẽ thường đến nói tuyết ánh kết đan tốc độ hẳn là so cựu v i yêu hồ phải nhanh trên thực tế lại là cựu v i yêu hồ càng nhanh đây chính là cựu vị ê u hồ chỗ kinh khủng đây cũng là cựu v i yêu hồ không c à n tâm nguyên nhân nếu như không phải thiên địa này bên trong t ví khí ảnh hưởng cùng lên trời hai đầu t i ê n giai đồng đều đã phong bế cựu vị yêu hồ có lẽ đã sớm phi thăng bình thường đến nói giống cựu vị yêu hồ cựu sát thần hiệu trời xanh biết long những huyết mạch này chi lực cực mạnh h u n g thú nó trưởng thành đường cong g á n g dấp ly kỳ cần thời gian càng lâu lại nhân tộc số lượng viễn siêu yêu tộc cái này liền để nhân tộc có thể dựa vào số lượng ưu thế đem chưa trưởng thành yêu tộc gáp chế ở xa xôi chi đ ị a đồng thời sớm đem yêu tộc bóp chết tại cái nôi bên trong cho dù là tu đến cựu vị yêu hồ loại cảnh giới này cũng sẽ phát hiện có nhân tộc cường giả có thể cùng nó định nổi mấu chốt nhất chính là đối mặt yêu tộc xâm phạm nhân tộc cho dù nội bộ đấu tranh lại kịch liệt tụ họp tâm hiệp lực tạm thời nhất trí đối ngoại nhưng yêu tộc sẽ không chiến đấu bên trong không đối với ngươi hạ cái hát thủ liền xem như đành phải yêu đây cũng là yêu tộc từ mấy năm tới nay như vậy một mực bị nhân tộc gáp chế nguyên nhân đương nhiên những n à y cùng i ể u vị yêu hồ không có quan hệ gì nàng cũng không có hứng thú dẫn phát người nào tộc cùng yêu tộc quyết đấu loại chuyện này i ể u vị yêu hồ từ trong huyết mạch truyền thừa xuống ký ức thấy đủ nhiều song phương đánh đến máu chạy thành sông lương bại câu thương cũng là bởi vì đây rất nhiều yêu tộc sẽ tiên thiên đ i ệ u c ử u thị nhân tộc mà nhân tộc thông qua ngày mai giáo dục sẽ c ử u thị yêu tộc nhân tộc cùng yêu tộc liền cũng đánh đến có chút không chết không thôi nhưng c ử u vị yêu hồ không phải phổ thông yêu nàng nhìn thấy những n à y c h ẳ n g cảnh chỉ cảm thấy loại chuyện này không có ý nghĩa gì chỉ là lưỡng bại c ầ u thương thôi lý thừa trạch thiên phú tốt lòng dạ còn đầy đủ rộng lớn đồng thời tuyết ánh cũng coi là dương trạch cấp tốc phát triển đại càng cấp tốc huyết trương người chứng kiến một trong những n à y đủ để cho tuyết ánh đối lý thừa trạch cảm thấy k h m p h ụ đồng thời tự thân vì hắn pha trả dựa theo cựu vị yêu hồ yêu cầu lý thừa trạch thẳng vào chính đề trí tôn trên bảng hoàng phủ hoàng chân ngươi biết không k i ự u v i yêu hồ giơ chén trà tay dừng một chút toàn tức nói biết nhưng không chú ý qua nhấp một ngụm trà về sau k i ự u v i yêu hồ nói bổ sung lấy nàng tu vi ta nếu là tùy ý quan c h ắ c hẳn là sẽ bị phát hiện nếu như muốn để ta chú ý nàng cũng đừng nghĩ lý thừa trạch lắc đầu không phải để ngươi chú ý nàng nàng đến dương trạch k i ự u v i yêu hồ lạnh nhạt nói nàng đánh không lại ta k i ự u v i yêu hồ chỉ là không thích đánh nhau thôi không đại biểu nàng không am hiểu mà lại nàng ngạo khí cũng là có lý thừa trạch bất đắc gì nói có khả năng hay không nàng không phải đến đánh nhau đây này t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thỉnh cầu giang bắc nói t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thỉnh cầu giang bắc nói yêu người c ù n g đình nghị mát lý thừa trạch trước đem sự tình tiền căn hậu quả nói về cái này liền muốn từ thiên ngoại thiên phát sinh sự tình bắt đầu nói về trải qua lý thừa trạch một phen phí rất lớn ngôi lưới giải thích cựu v i yêu hầu nghe hiểu nàng tổng kết nói ý tứ chính là ngươi nghĩ lôi kéo hoàng phủ hoàng chân để đệ tử của nàng đưa nàng mang tới kết quả nàng thật đến lý thừa trạch vớt cảm nói không sai khoảng thời gian này nàng sẽ ở tại dương trạch trước đánh với ngươi âm thanh trò hỏi đồng thời hai ngày này nàng hẳn là sẽ vào cung i ể u vĩ yêu hồ giơ tay lên để ta bảo vệ người lý thừa trạch lắc đầu so với bảo hộ ta càng thấy giống như là một loại lực lượng biểu hiện ra hoàng phủ hoàn t r â n mang theo ba vị đệ tử xuất hiện tại dương trạch chí ít không ít là đến gây chuyện cho dù hợp tác đàm phán đàm không dậy hẳn là cũng không đến mức đánh lên đương nhiên đây là ninh nguyệt nga dưới phán đoán mà không phải lý thừa trạch nhưng nàng phán đoán lý thừa trạch hay là rất tín nhiệm i ể u vĩ yêu hồ xuất hiện có thể để cho hoàng phủ hoàn t r â n biết nàng cũng không phải là không thể thay thế tồn tại lý thừa trạch chỉ lo lắng một loại tình huống đó chính là hoàng phủ hoàn chân cảm thấy mình quá t r ọ n yếu tự nâng giá trị bản thân còn muốn ký kết hiệp ước không bình đẳng đương nhiên đồ chơi kia không đùa lý thừa trạch không có khả năng đáp ứng lại có cựu vị yêu hồ tồn tại đại biểu cho đại cản cùng trích tinh tông là đứng tại cùng một cấp độ lúc này mới có khả năng hợp tác cùng cơ sở song phương là thật dự định hợp tác mà không phải đại cản c ầ n đối hoàng phụ hoàng chân cùng trích tinh tông cũng đúng thậm chí có thể nói đại cản thực lực n g h i ề n ép trích tinh tông dù sao cựu vị, vị yêu hồ bông xuống hào n ô n hoàng phụ hoàng chân bao đánh không lại lại thêm mục lâm tuyết ánh lữ bố cùng triệu vân bốn cái phản hữ cảnh vũ văn thành đô cao sủng cùng lý tồn hiệu mấy lớn nhập đạo cảnh c ự u trọng tiên mà trích tinh tông đâu từ hoàng phủ hoàn chân trở xuống người thứ hai là sư hội của nàng liêu tư tư nhập đạo cảnh thất trọng tiên có cựu vị yêu hồ công thủ dị hình lý thừa trạch mới là hợp tác đàm phán bên trong có lợi một phương cựu vị yêu hồ tăng thêm hoàng phủ hoàn chân một cái là hợp đạo cảnh đại yêu một cái khác duy nhất hợp đạo cảnh nữ tử nếu là song phương có thể hợp tác đại càn trực tiếp có thể đối thác thương hoàng triều hình thành nghiền ép chi thế có cựu vị yêu hồ tồn tại cũng không cần lo lắng hoàng phủ hoàn chân đột nhiên phản loạn nàng cục diện bản thân liền đã sống rất kh không có khả năng lại đắc tội một cái đại cản cùng lý thừa trạch sau đó muốn chính là thời gian chỉ chờ tới lúc lữ bố triệu vân lý bạch vũ văn thành đô bọn người cấp tốc trưởng thành cựu v i yêu hồ đáp ứng dù sao lại không phải xuất thủ ra soát cái mặt mà thôi h u ố n hồ cựu v i yêu hồ cũng muốn gặp thấy vị này cái gọi là nhân tộc mạnh nhất nữ tử nàng còn rất cảm thấy hứng thú đồng d ạ n g lý thừa trạch còn m ớ i tuyết ánh nàng cũng không có cự tuyệt liên quan tới hoàng phủ hoàng chân tình huống nàng tại sao lại bị trục xuất ra môn lý thừa trạch cũng hỏi cựu vị ê u hồ đáng tiếc cựu vị ê u hồ hoàn toàn không biết đợi đến cựu v i yêu hồ chú ý tới hoàng phủ hoàn g chân thời điểm nàng đã là hợp đạo cảnh cựu v i yêu hồ nghĩ đến cùng hoàng phủ hoàn g chân lại không có gặp nhau biết cũng liền biết căn bản không có chú ý giang bắc nói bởi vì định thủy thần khí vũ vương sắc xuất hiện vương tố tố cũng khỏi phải chuyên môn điều khiển hai cây trường thương hỗ trợ theo lục bình đồng dạng đi tới giang bắc nói tới tìm vương tố tố vương tố tố cũng nên đi làm chuyện đúng đắn lỗ túc tự nhiên không có khả năng ngăn đón nàng lúc đầu vương tố, tố chính là tự nguyện hỗ trợ lỗ túc cảm tạ còn đến không kịp đâu mấu chốt là lỗ túc còn tìm không thấy đổ vật hồi báo nàng hiện tại có vũ vương sóc định nước phân thủy thêm một cái vương tố tố hay là thiếu một cái vương tố tố không có khác biệt lớn nghĩ nghĩ l ô túc một mặt nghiêm nghị thi lễ một cái thúc thay mặt giang bác nói bách tính cảm tạ vương đề tư vương tố tố khoát tay á o ngươi đều gọi ta đề tư loại chuyện này lúc đầu không phải liền là hẳn là sao đi l ô túc lại thi lễ một cái vương tố tố cùng lục bình một bên ngự không phi hành lục bình một bên hồi báo k i ế n bác nói bên kia tương đối an ổn tại tân đại đ ô đốc cùng quan đại đô đốc trợ giút hạng vương tố tố vớt cầm nói tốt chúng ta đi trời giang thành mời tuần đại đô đốc hỗ trợ tại giang bắc mười một châu phát bố cáo trời giang thành là lúc đầu đại hoàng kinh đô đại hoàng thành mà tuần đại đô đốc thì là vương tá chi tại tân lúc bọn hắn trước sớm liền đã đến không phải lô tốc cũng sẽ không biết đại h o a n g mười một châu đổi tên giang bắc nói tân u lúc không có tham dự đường sông trình lý hắn có sự tính khác muốn làm h á n đầu tiên là phát cháo lại để cho từ đại cản triệu tập tới y sư lại thêm giang b á c nói y sư trước cho kinh kỳ địa khu phụ cận bách tính chữa bệnh điều trị thân thể may mắn là bọn hắn phần lớn chỉ là bởi vì quá đói đơn thuần là đ ó i ra các bác sĩ cho ra phương pháp tương đối đơn giản trước cho ăn cháo lại dựa vào thịt băm dần dần điều trị mà k h á c một bộ điểm thanh niên trai tráng thì là đồng dạng lấy công thay mặt cứu tế tu sửa thành trì hoàn thiện cơ sở công trình kiến thiết bất quá bởi vì nhân thủ không đủ tiến độ hơi chậm bởi vì quân dân càng nhiều hơn chính là đi tu sửa đường sông đó mới là việc cấp bách mà tôi lúc tại kinh kỳ địa khu muốn làm là trước đem những này đói đến xanh sao vàng bọt lưu dân bảo vệ đến sau đó mới là phát triển kinh tế tuân lúc ở chỗ này có một cái tốt giúp đỡ ngụy tắc ngụy tắc không chỉ là khi mật thám liệu hắn tại trời giang thành thi hơn một tháng cháo thẳng đến vi duệ bọn hắn tiếp nhận trời giang thành có thể nói trời giang thành kinh kỳ địa khu trước mắt có nhiều như vậy thanh niên trai trắng có thể dùng ngụy tắc có rất lớn công lao lúc đầu những chuyện này là không tới phiên ngụy tắc, làm, nhưng Úc cho rằng tắc rất có tài làm lại lưu dân rất tín nhiệm hắn tại loại này tình huống đặc biệt giới càng h ẳ n là đứng ra bởi vì tuân lúc tự mình đi mời hắn ngụy tắc lại lần nữa rời núi có hắn tổ chức lưu dân so cái gì đều hữu dụng bởi vì ngụy tắc là thật sự địa bố thí hơn một tháng đại thiện nhân vương tố tố cùng lục bình rất nhanh đến thiên phong thành đây là vương tố tố khoảng thời gian này lần thứ nhì đi tới thiên phong thành nàng đã phát hiện nơi này biến hóa cái này bên trong không còn là tiếng oán than dãy đất ai oán không nớt còn có mặc vải thô áo gai bách tính hì hục hì hục địa làm lấy một trước một sau hai người khiêng gỗ thật trước tiến bảo tôi lúc cũng không có đợi tại chị chỗ mà là tự mình toạ chấn đốc công vương tố, tố cùng lục bình rất nhanh liền tìm tới hắn biết được hai người ý đ ổ đến tức lúc lập tức đáp ứng đừng nhìn lục phiến môn muốn người tại loại người này tay không đủ tình huống dưới rất có thể giật gấu và bay nhưng đây là một chuyện rất trọng yếu bởi vì cái này đợi đồng hồ rất nhiều ổn định cương vị muốn một chỗ ổn định hoặc là cam đoan bách tính c o i t r ư n g t r ọ n hoặc là cam đoan bách tính có thể có công việc ổn định ổn định thu nhập mà lục phiến môn là thuộc về công việc ổn định ổn định thu nhập tục xương bát sát Trương trương th kiện đại sự chương 562, hai kiện đại sự kiến nguyên 2 năm ngày đại đại sự sự quách tử nghi phái ra ứng bắc sơn còn có phương nam m ấy vị thủ tướng vì sứ giả lại để cho hàng cầm hộ phối hợp tiếp nhận đầu hàng quách tử nghi hứa hẹn chỉ cần tây u y ề n phương bắc nguyện ý tức vũ khí đầu hàng một mực không giết tại tây u y ề n vô chủ bị giết phương bắc thương lan g quân đại tướng quân hà đảo cũng bị giết phương bắc đại quân thuộc về rắn mất đầu loạn thành một bảy trạng thái nghe tới quách tử nghi hứa hẹn bọn hắn phi thường thức thú địa đầu hàng hôm nay vừa lúc là tây miền nói phương bắc hoàn toàn tiếp nhận đầu hàng thời gian đến tận đây tây miền chiến sự kết thúc hoặc là nói tây miền chiến sự tại quách tử nghi g ế t tiến bảo thiên phong thành một khắc này li quách tử nghi lần này khai cương khoách thổ hao tổn là phi thường thiếu phương nam quân đội thống xoáy tối cao ứng bắc sơn trực tiếp xuất lĩnh mặt khác sáu đại quan lại thủ tướng đầu hàng lấy hứa hẹn giúp hắn giết chết ngao thăng chi khúc khang trí làm điều kiện tại sự giúp đỡ của ứng bắc sơn quách tử nghi xuất quân thuận lợi đến thiên phong thành phương bắc không có hao phí một bình một tốt toàn bộ quy hàng tại thiên phong thành hoàng thành sở chính vụ quách tử nghi cùng hàng cầm hộ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng nay chủ yếu nhờ vào tây miền bản thân loạt cục tây miền đế băng hà sau loạt cục mấy hoàng tử tham dự đoạt vị chi tranh tam hoàng tử khúc kh khang trí cho ứng bắc sơn một cái danh chính ngôn thuận phản loạn lý do cùng giang bắc đạo khác biệt tây huyền nói cũng không loạn đã chết tây huyền đế trừ đối với quyền lực dục vọng cùng đem khống lực tương đối mạnh cũng không có làm cái gì độc hại thiên hạ dẫn đến sinh linh đổ thắn sự tình h á n tại nhiệm duy nhất sai lầm chính là không có sớm lập xuống thái tử minh s á t người thừa kế của mình dẫn đến về sau hoàng tử và vị phương nam cùng phương bắc cơ bản tương đương không đánh mà hàng h u é t tử nghi nhiều thời gian hơn là đang đi đường lần này duy nhất chịu khổ chính là kinh kỳ địa khu trong hoàng tử đấu cùng tranh quyền và vị chịu khổ lại là bản tính nhất là tam hoàng tử khúc kháng t í dẫn n h i ế p thần tông vào kinh thành để thiên phong thành vượt qua rất h ác cá một đoạn thời gian có không ít bách tính cũng bị n h i ế p thần tông người chế thành khôi lỗi lấy cung cấp tìm niềm vui bởi vì bách tính không có tu vi ảnh hưởng c ũ n g k h ô n g chế lại rất đơn giản một khi phá hủy tâm lý của bọn hãn phòng tuyến quả thực chính là để tuyến con dối đây cũng là n h i ế p thần tông vì cái gì được xưng ma tông đồng thời một mực bị bởi g i ế t nguyên nhân n h i ế p thần tông tông chủ nao thắng chi bị g i ế t bốn v ị thiên nhân hợp nhất cảnh hộ pháp bị rét về sau vào kinh thành cũng đa số bị rét còn lại đều là chút tiểu lâu la quách tử nghi biết chắc có nhất thần tông tiểu lâu la thừa dịp chạy loạn quách tử nghi cũng không tính bỏ qua bọn hắn quách tử nghi lúc này dưới một đạo bố cáo tại tây nguyền đạo toàn cảnh tìm kiếm n h i ế p thần tông môn nhân chỉ cần phát hiện n h i ế p thần tông môn nhân có thể hướng phủ nha bờ báo nhận lấy tiền thưởng khoản này tiền thưởng còn không ít tây nguyền nói lập tức nhắc lên một trận oanh oanh liệt liệt địa tìm kiếm n h i ế p thần tông người dậy sóng trong lúc nhất thời nguyên bản tại tây nguyền nói chính là ma tông n h i ế p thần tông biến thành người, người kêu đánh chuột chạy qua đường tây n g u ề n đạo cảnh bên trong giang hồ tông môn cũng n h o nhao phái ra đệ tử lấy lịch luyện làm tên cùng một chỗ vây quét nhất thần tông đây thật ra là giang hồ tên đối đại cản vương Triều Quy Hàng. đã có không ít giang hồ tông môn tông chủ tự b i ế t đưa đến quách tử nghi trong tay bọn hắn rất thức thời quách tử nghi cũng tương đối n ể tình hắn cũng mặc kệ những tông môn này thế lực lớn nhỏ tất cả đều cho trả lời chắc chắn trả lời đều là giống nhau tuân thủ đại càn luật là đủ quách tử nghi còn phụ tặng một bản đại càn luật cho bọn hắn lúc trước quách tử nghi liền có rất nhiều quản lý kinh nghiệm càng đừng đề cập tây nguyền căn bản bất loạn hắn muốn làm chỉ là trước ổn định thiên phong thành kinh kỳ địa khu dân t ô n chờ đợi các châu thứ sự thượng nhiệm căn cứ các châu tình huống đặc sản bắt đầu phát triển kinh tế tại giang bắc nói kiếm bắc nói những địa phương này kiến thiết hừng hực khí thế đang tiến hành thời điểm đã tạo thế hai mươi mốt ngày tây du ký rốt cục tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu lầu một dạng yên vũ lâu lần này có thể nói là dưới đại lực tuyên truyền không riêng gì mỗi ngày trà lâu tuyên truyền còn để giang hồ gió môi tại các nơi truyền bá bởi vì tuyên truyền thực tế là quá phô thiên cái đ i ệ n có thể nói là làm cho mọi người đều biết rất nhiều người ôm một loại ta muốn nhìn người tuyên truyền lâu như vậy cái gì chủ nghĩa lãng mạn thể trương hồi trường t i ê n thần ma tiểu t u y ế t đến tột cùng là cái gì q á i đổ bật thái độ đi tới yên vũ lâu cùng phong ba lâu dương trạch phong ba lâu thuyết thư tiên sinh trải qua lý thừa trạch đặc biệt huấn luyện còn mặc vào một kiện người kể chuyện xuyên trường sam đương nhiên đây cũng là lý thừa trạch ý nghĩ buổi sáng tám giờ thời gian vừa đến ba theo vô án mục trên bàn trùng địa bố dương trạch phong ba lâu thuyết thư tiên sinh bắt đầu bài giảng bắt đầu từ hôm nay ta cho chư vị giảng một bộ trưởng tiên truyện thần thoại xưa tây du ký tin tưởng khoảng thời gian này mọi người cũng đều nghe nói tiên vũ lâu gần nhất một mực tại tuyên truyền có thể nói là nổi tiếng phụ nữ trẻ em đều biết không riêng gì tại dương trạch đó chính là ở xa trung vực tam thánh hoàng triều kinh đô triều thánh thành cái kia cũng cũng giống như thế hắn s á c thực không có k h o có lác một màn này xuất hiện tại trung châu bốn bực các nơi p h ạ m là có yên vũ lâu cùng phong ba lâu địa phương liền có thuyết thư tiên sinh đang giảng tây du ký chỉ là người lời dạo đầu không giống thôi lý b ạ c h cùng tiểu hồ ly tuyết trắng trước mắt ngay tại đông bực một cái vương triều cảnh nội một cái yên vũ lâu phân lâu đồng dạng đang nghe bởi vì tiểu hồ ly muốn nghe lý b ạ c h cũng muốn nghe một chút người khác là thế nào d ạ n g mọi người chắc hẳn đối tây du lịch chuyển đi thần hồ kỳ thần có lợi bàn thán phía trong lòng không khỏi nói thầm đây là cái gì đồ chơi hắn đây là nói ra phía dưới đến xem trò hay tiếng nói loại thanh em này đúng là tồn tại nhưng không quan hệ tin tưởng mọi người tại nghe s o n g tây du ký c ố sự này hẳn là có thể đạt được cái nhìn của mình sau đó vị này thuyết thư tiên sinh liền tiến vào chính đề lại nói thiên địa sơ điểm thiên địa bị hóa thành bốn đại bộ châu bắc đều lộ châu mà chúng ta muốn ban đầu giảng cố sự liền phát sinh ở đông thắng thần châu tại cái này đông thắng thần châu ngạo lai quốc bờ biển tại biển bên trong có một cái tiên sơn tên là hoa quả sơn thuyết thư tiên sinh đầu tiên là giới thiệu cả tòa hoa quả sơn quan sát cảnh còn nói trên đảo tốn quả những này tốn quả cái gì cần có đều có n g quang thập sắc cố xưng hoa quả sơn tiểu hồ liên mãi thanh mại k h i nói ngươi nhìn ta liền nói là bởi vì tốn quả nhiều cho nên gọi hoa quả sơn a lý b ạ c h lười nhác cùng t u y ế t trắng tranh luận chỉ nói là một câu h ả o h ả o nghe giảng tại cái này hoa quả sơn đ ỉ n h chót đặc biệt dễ thấy địa phương mọc ra một khối đá tảng đá kia nha lớp mười hai triệu sáu thước năm tấc nó g â y cần ba tên nam tử t r ư ở n g thành mới có thể ôm hết không ít người ngay từ đầu đều động nhà ai thoại bản ngay từ đầu nói tảng đá nói tảng đá thì thôi còn nói cho ta tảng đá kia bao lớn mọc ra lô thủng mắt nhưng mà theo chuyện xưa êm hay nói dương trạch phong ba lâu dần dần kín người hết chỗ không ít người sinh trưởng ở lúc này lý thừa trạch ngay tại phong ba lâu t ầ n g thứ năm mà hắn đối diện chương năm trăm sáu mươi ba cờ v â y tây du ký chương năm trăm sáu mươi ba cờ v â y tây du ký phong ba lâu năm t ầ n g phòng trà lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga ngay tại đánh cờ lý thừa trạch gặp người cũng không phải hoàng phủ hoàng chân lý thừa trạch chính là lại thế nào sóng cũng không đến nỗi tại cái này bên trong thấy hoàng phủ hoàng chân mấy ngày nay hoàng phủ hoàng chân cũng không có tới tìm lý thừa trạch theo ninh nguyệt nga nói mấy ngày nay hoàng phủ h o à n chân các nàng một mực tại dương trạch các nơi chơi lấy trừ phong linh nguyệt ba người đi qua một chuyến quan tinh lâu thời gian khác đều tại khai hỏa xe đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn thuộc về làm mộng xanh trở lại xuân lý thừa trạch không có để người đi quay dậy các nàng chủ đánh một tay thuận theo tự nhiên dù sao kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy hắn hoàn toàn không nóng nảy mà lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga đánh cờ chính là lý thừa trạch muốn dạy cho linh nguyệt nga một loại khác đồ vật cờ vây đã muốn phát triển giải trí sản nghiệp trừ thuyết thư cùng lá trà cờ vây cùng cờ tướng ác không thể yếu lý thừa trạch có thể dạy đồ vật còn có rất nhiều thậm chí ba i đều có thể bất quá bất cứ chuyện gì đều là tuần tự dần tiến bảo từ từ sẽ đến là đủ lý thừa trạch dự định trước đem cờ vây giao cho ninh nguyễn nga về sau có thể tại yên vũ lâu cùng phong ba lâu l ầ u một trên bàn mang lên bàn cờ đi tới yên vũ lâu người đoán chừng có thể một ngày sau trung châu bốn b ự c có cái khác đánh cờ nhưng không có cờ vây cùng cờ tướng lý thừa trạch trước đó chỉ đem cờ vây đưa cho lý mạnh châu cờ vây nhiều nhất tại thiên đô thành phạm vi nhỏ lưu truyền chủ yếu là tại hậu cung bên trong yên vũ lâu nếu là đem cờ vây lấy ra chính là sáng tạo đây đã là l i n h nguyệt nga lần thứ ba cùng lý thừa trạch đánh cờ ngay từ đầu nghĩ chẳng thèm ngọt tới đến bây giờ rơi một t ử đều muốn cân nhắc thật lâu l i n h nguyệt nga phát hiện cờ vây là một hạng rất thú vị sự vật nàng vừa mới nhập môn tài đánh cờ rất thấp trên cơ bản một mực tại vua nhưng ngẫu nhiên rơi ra một tay rượu cờ lý thừa trạch sẽ tán dương nàng mà chính nàng cũng có loại không h i ể u cảm giác tự hào lý thừa trạch cùng l i n h nguyệt nga đánh cờ rơi xuống rơi xuống liền biến thành đánh cờ hai người đều không nói gì an tính rơi xuống to lớn bên trong phòng trà chỉ còn lại có con cờ rơi vào trên bản cờ thanh âm một bên mộ phi yên pha trà thanh、âm. còn có chính là từ lầu một dưới lầu chuyển đến thuyết thư thanh â m bảo hộ lý thừa trạch điện v i cảm thấy đánh cờ làm việc không thú vị tựa ở bên cửa sổ nghe thuyết thư tiên sinh đang giảng tây du ký điện tướng quân mời uống trà mộ phi yên cũng không có xem nhẹ điện v i cũng bị hắn b ư n g tới một bình trà điện v i mặc dù không quá ưa thích uống trà nhưng loại tình huống này hiển nhiên không thể cự tuyệt hào ý của người ta thấy lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga đánh cờ rất t i ế n tĩnh điện v i hạ giọng nói đa tạ mộ cô nương điện tướng quân khắc khí chỉ là nhấp một miếng điện bi đột nhiên n h ữ n nhúm mày nghe kể chuyện tiên sinh giảng tây du ký một bên uống trà giống như có một phen đặc biệt tư vị nước trà t ạ i trong miệng hắn cũng không hoàn toàn là đ ắ n g chát tư vị từ c h á t c h á t b i ế n n g ọ t nếu như đ i ệ n vi đi học cho giỏi cái từ này gọi về cam linh n g u y ệ t nga càng rơi xuống cờ càng trầm thấm trong mắt của nàng bàn cờ không còn là bàn cờ ngược lại giống như là một mảnh chiến trường lý thừa trạch cùng linh n g u y ệ t nga tựa như hai vị nguyên xoáy tại cái này bên trong bài binh bố trận đồng thời gặp chiều pha chiêu lý thừa trạch phát hiện linh n g u y ệ t nga nhập môn nàng đánh cờ bắt đầu có chiến lược ý thức đây mới là cờ vây mị lực toàn bộ bố cục cái này cùng xa bàn là không nhiều lắm khác biệt một khi hiểu được toàn diện bố cục l i ê n sẽ thử căn cứ bản mặt tin tức chế định phương án thực tế đồng thời căn cứ đối thủ kỳ lộ tiến hành điều chỉnh chậm rãi l i ê n sẽ có một loại b ả y mưu nghĩ kế trời làm bản cờ tinh làm t ử quân lâm thiên hạ cảm giác linh nguyệt nga mặc dù hoàn toàn ở thế yếu nhưng nàng khoe miệng lại không tự giác đ ị a u dơ lên ánh mắt bên trong lóe ra mở mở con mang chiếu lấp lánh mộ phi yên đều nhìn ốc nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình sư phụ tại trừ trên tu hành như thế chuyên tâm đối đãi một sự kiện nàng đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất cầm tới tây du ký thời điểm linh nguyệt nga cũng là nghiêm túc như vậy mộ phi yên lại đem ánh mắt chuyển rời đến đồng dạng nghiêm túc đánh cờ lý thừa trạch trên thân cũng chính là lý thừa trạch có thể làm cho nàng lao sư dạng này lý thừa trạch tài đánh cờ không thể nói phi thường tốt nhưng là đánh một cái mới nhập môn linh nguyệt nga hay là thức t h à có thừa nếu như đem lý thừa trạch tài đánh cờ so làm trung hưng ơ c h i chủ t i ê n linh nguyệt nga trước mắt chính là cái hôn vân có thể nói là từng bước cờ dở bàn cờ hoàn toàn là dựa theo lý thừa trạch mạch suy nghĩ phát triển hai người từ buổi sáng tám giờ xuống đến năm giờ chiều ở giữa mộ phi yên chuẩn bị cho điện bị ăn nhưng đánh cờ hai người hoàn toàn không ăn mà lầu dưới tây g i ký tại giữa t r ư a nghỉ ngơi sau hai giờ tại xế chiều năm điểm rốt cục giảng đến c h ư ơ n g bày kết thúc mà tây du ký lập tức ở trung châu bốn vực gây nên n h i ệ nghị mọi người nhao nhao đang thảo luận cái này bút danh gấm sắt thu ra đến tuột cùng là thần thánh phương nào thế mà có thể viết ra loại này lay động lòng người làm người say mê cố sự không nghĩ tới bọn hắn có một ngày thế mà lại bởi vì một thứ từ tảng đá bên trong đụng tới khi được v ò đầu đốt hai đồng dạng là thoại bản cố sự những cái này làm ẩu thoại bản lại chủ đề tới tới lui lui chính là cái gì tình yêu cổ ngẫu đều kém bạo giờ phút này bọn hắn chỉ muốn nói mụ mụ ta muốn nhìn tây du ký trải qua huấn luyện đem tây du ký n h a i thấu thuyết thư tiên sinh cùng trước đó nói vốn hoàn toàn là hai người thể nghiệm cảm giác hoàn toàn không giống giờ phút này dương trạch phố lớn ngõ nhỏ chỉ có một đề tài tây du ký cũng tới góp cái náo nhiệt hoàng phụ hoàn chân bốn người bên hai nghe được đều là liên quan tới long cung v o bảo sông địa phủ câu sinh tử sổ ghi chép tể thiên đại thánh đại náo thiên cung giết tới lăng tiêu điện phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t có thể nhìn ra được đây là một bản tác phẩm ưu tú nhưng không nghĩ tới tây du ký thế mà có thể gây nên loại này triệu dân chỉ có vân truy nguyện biết tây du ký giá trị cùng tây du ký so ra mặc dù phi thường mạo phạm nhưng nàng mẫu thân cái kia bán chạy linh dị khủng bố cố sự không gì hơn cái này đối này lý thừa trạch biểu thị tây du ký tại cái kia văn phong thịnh hành văn thải trói mắt tài tử vô số thế giới tại ngay từ đầu bị liệt là cấm thư tình hưng giới y nguyên có thể trổ hết tài năng trở thành bốn đại có tên nó hàm kim lượng có thể nghĩ tây du ký đủ để đối trung châu bốn vực tất cả thoại bản hình thành nghiền ép chi thế dùng hai chữ chính là bạo sát sa mỏng dễ bạo tây du ký cùng tôn nộ g không lấy c ả n quét chi thế c ả n quét t r ù n g châu bốn cực liền ngay cả rất nhiều vương triều văn võ quan v i ê n đều đang đ à m luận t h á c thương hoàng triều thiên thương thành tam thánh hoàng triều triều thánh thành bách hoa hoàng triều bách hoa thành cũng giống như thế lý thừa trạch cùng linh n g u y ệ t nga đứng tại lầu năm bên cửa sổ nghe phía dưới thảo luận võ giả cùng b á c h tính ngươi bây giờ liền có thể liên hệ bốn mươi tám cái phân lâu lâu chủ tin tưởng ta bọn hắn kia bên trong nhất định cũng l à như thế một phen cảnh tượng linh nguyện n a lắc đầu nói ngươi sai lý thừa trạch chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi khi ta đánh ra dấu chấm hỏi lúc nhất định là ngươi có vấn đề linh nguyệt nga giải thích nói ngươi thật sự cho rằng cái k i a bên trong đều là đại c à n sao vương triệu nếu là dân chúng lầm than bách tính nếu là bụng ăn không no ai đi nghe cái gì thuyết thư lý thừa trạch nhịu n h u mày cười nói ngươi đây là đang khen ta à. linh nguyệt nga lướt nhìn v ố t cằm nói trình độ nào đó đúng là chương năm trăm sáu mươi b ố càn quét chi thế chương năm trăm sáu mươi b ố càn quét chi thế không cần đi hỏi thăm bốn mươi tám vị phân lâu lâu chủ linh nguyệt nga liền biết tây du ký bạo xét thấy đây linh nguyệt nga lập tức điều chỉnh chiến lược nàng quyết định lập tức đầu nhập tài chính đem tây du ký xuất bản thành sách Tại Tây Du Ký kể xong trước đại ó đem đem cả bộ đem bán, kể xong tây du ký về sau, tái xong kể Ký Tây t Du sau, về o thế nửa tháng, nửa n ó tiếp t hồng mộng. lâu r ư ớ càng đó, n hay là cảnh ó như vậy một kia lo lắng, muốn nhìn một chút h vậy Tây một một kia lo Du Ký p ồ i lại nội ó có i hiện tại nàng hoàn toàn không có loại、này. nỗi liền Đại hoàn không cảnh nàng toàn này ấn song. càng n lo về sau, ấn liền song. Đại càng cảnh nội khắc bản có thể giao cho ta nhưng không tại đại càng cương v ự c bên trong liền muốn chính ngươi nghĩ biện pháp thành lập nhà in khắc bản tây du ký lại có thể sáng tạo rất nhiều vào nghề cương vị lấy yên vũ lâu truyền tin tốc độ thậm chí có thể làm nhà báo không cần lo lắng sau tiếp theo vấn đề nếu là thật sự đến ngày đó vậy liền thật sự là thôn thông lưới trung châu bốn b ự c biến thành một cái thôn đinh nguyệt nga dự định đem tây du ký chia hai bản đến đem bán một bản là một bản một trăm bể chỉ thêm một chút đen trắng tranh minh họa đây là đi lượng để phổ thông b á c h tính cũng mua được khác một bản chia trên giới hai sách trang địa cũng muốn một lần nữa chế tác bên trong bên trong chen vào thải sắc bức họa đại khái liền cùng lý thừa trạch cho nàng không sai biệt lắm mà bộ này đi giá cả dùng để b á n cho kẻ có tiền lý thừa trạch là rất ủng hộ nàng ý nghĩ này một bản tây du ký ăn hai đầu hai nợ hoa lý thừa trạch lại nói cái này máy in giới cùng có rẻ ta để mã quân cùng g i a cắt l ư ợ n g bọn hắn nghiên cứu chế tạo một chút nhưng tạm thời khẳng định là không được lý thừa chạy cái này không chỉ là tại giúp linh nguyệt nga cũng là đang giúp mình mà lại máy in giới có thể làm ra đến ấn tài liệu giảng dạy cái gì cũng thuận tiện linh nguyệt nga khẽ bước cảm nàng cũng đối mã quân cùng g i a cắt l ư ợ n g mới có thể có hiểu biết trước đó vài ngày nàng còn đi quan tinh lâu nhìn trên cùng b ậ n tải đường thủy nghi tượng đài bốn chữ chính là nhìn mà than thở nào có cái gì có thể xem không thể nhìn linh nguyệt nga là người một nhà tô tụ n g tự nhiên sẽ không ngăn lấy nàng nhưng vân t u y nguyện còn chưa nhất định là cho nên tô tụ không có đáp ứng Chính đơn là trải n h qua tây du ký hợp tác tiến vũ lâu cùng ninh nguyệt nga đã muốn gắt gao đem m ì n h c ộ n vào đại cản chức này trên chiến xa một số bí mật cũng có thể dần dần tiết lộ cho ninh nguyệt nga cuối cùng đặn thành nhất là chặt chẽ hợp tác mà nhất là chặt chẽ hợp tác hiểu được đều hiểu lý thừa trạch cũng thừa nhận chính mình coi trọng linh nguyệt nga linh nguyệt nga không chỉ có mỹ mạo còn có tài hoa đây đều là rất hấp dẫn lý thừa trạch điểm bất quá việc này không nóng n ả y có thể từ từ sẽ đến còn nữa lấy linh nguyệt nga thân phận không thích hợp trở thành phi tử nàng có thể giống vương tố tố cùng đ ạ m đài hạm chỉ d ạ n g này mặc dù các nàng không có nhập hậu c u n g trở thành phi tử nhưng các nàng sẽ tại đại cản đóng vai rất trọng yếu nhân vật vương tố tố phụ trách quản lý giang hồ tông môn giữ gìn trị an đ ặ n đài hạm chỉ phụ trách làm ăn kiếm tiền là được linh nguyệt n a cùng mộ phi yên phụ trách làm vui chơi giải trí hoạt động lý thừa trạch rất mau đánh tính tổ chức đại cản giới thứ nhất đại cản luận võ đại hội cụ thể chi tiết cần cùng ra cắt lựa bọn hắn thương lượng tại đinh nguyệt nga đem mình yên vũ lâu làm việc trọng tâm chuyển thành giải trí bản khối cùng tin tức bản khối về sau yên vũ lâu một bộ điểm giang hồ gió môi có thể dần dần cùng giả hủ mật thám kết nối trải qua hai ngày thời gian lên men tây du ký tại trung châu bốn bậc thảo luận độ thành thế không giảm có người từ đó phẩm ra không giống ý vị nhưng t h á c thương tam thánh bách hoa hoàng triều cũng không có khai thác cái gì biện pháp thì như đem tây du ký liệt vào cầm thư dù sao tại lấy võ vi tôn thế giới tây du ký coi như thảo luận độ lại cao nó cũng chỉ là một bản thoại b ả n thôi b á c h tính là lật đổ không được hàng t r i ề u nếu như thế làm gì đi để ý xuống hồ việc này là yên vũ lâu chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến nên cho yên vũ lâu một bộ mặt đây chính là yên vũ lâu chỗ lợi hại bởi vì yên vũ lâu ngày thường bên trong đều tại nâng người khác như cái gì thiên nhân vô địch trương nguyên chính n h à yên vũ lâu một câu l ờ i bình liền có thể để một cái giang hồ tân tú trở nên văn danh thiên hạ cũng có thể một câu để tên người dự cất giác đây chính là yên vũ lâu lực ảnh hưởng cũng là yên vũ lâu nhiều năm như vậy để g à n h đến công tín lực nên cho mặt mũi vẫn là phải cho về sau còn muốn dựa vào yên vũ lâu cho bọn hắn hoặc là bọn hắn đ ợ i sau tạ o thế nam đại hoàng triều chi chủ ý nghĩ lạ thường nhất trí cho dù là kiêu ngạo như quân huyền sách cũng nói không nên lời yên vũ lâu một chữ không hắn xác thực đánh không lại trương nguyên t r ì n h bất quá lần này tại thiên ngoại trời bên trong quân huyền sách có điều nộ ra đồng thời hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận tam thánh hoàng triều hắn rất nhanh liền có thể đại triển quyền cướp giống như lý thừa trạch hắn cũng có một cái nhất thống trung châu mộng tưởng khác nhau chính là lý thừa trạch dã tâm so hắn phải lớn tiến nguyên hai năm ngày mười tám tháng năm hoàng phủ hoàng t r â n rốt c ụ c đưa ra muốn thấy viết ra tây du ký thần bí tác giả gấm s ắ t thu ra một mặt nàng dự định trước giúp vân truy n g u y ệ t đem lao sư cho bái giải quyết vân truy n g u y ệ t chuyện b á i sư lại đi thấy lý t h ừ a trạch v ề phần nàng vì sao muốn hạ mình thấy một cái thần bí thoại bản tiên sinh đó là bởi vì nàng sợ tác giả trong lòng còn có lo lắng không dám thu vân truy n g u y ệ t làm đồ đệ dưới cái nhìn của nàng viết tây du ký người này tu vi đoán chừng chẳng ra sao cả cả một đời đều tại nghiên cứu viết thoại bản mới có thể viết ra như thế lay động lòng người chuyện thần thoại xưa mà vân truy nguyện đường đường một cái thiên nhân hợp nhất cảnh định phong đi bãi hắ khẳng định sẽ để cho hắn cảm thấy áp lực nếu là chính nàng ra mặt hướng cái này thần bí tác giả tự mình c a m đ o a n cũng cho chút l ê b à i sư hẳn là có thể giúp vân truy nguyện thành công b à i sư hoàng phủ hoàn g t r â n thường xuyên cảm thấy mình thua thiệt đệ tử nếu không phải bởi vì nàng vân truy nguyện cũng khỏi phải bởi vì một cái ma tông đệ tử thân phận liên thành hồ đều không thế nào đi qua hoàng phủ hoàn g t r â n liên tiếp mang theo các nàng chơi vài ngày chính là tại đền bù tại các nàng khi còn bé không có cách nào đã hiện tại có cơ hội đương nhiên phải chân quý cho nên hoàng phủ hoàn chân nằm ngoài dự đoán của đinh nguyện nga tại tây du ký bắt đầu bài giảng ba ngày sau mới biểu đạt muốn gặp một lần ý nguyện phong linh n g u y ệ t cùng d o ă n minh n g u y ệ t đồng dạng dự định đi cùng các nàng cũng coi là tây du ký f a n hâm mộ tự nhiên cũng muốn gặp gặp một lần vị này thần bí tác giả linh n g u y ệ t nga mỉm cười u ố t cằm nói xin theo ta đi tôi h tin tưởng các ngươi thấy hắn về sau nhất định sẽ rất kinh ngạc không phải khói ngươi cũng cùng đi theo đi linh n g u y ệ t nga đã trưng cầu qua lý thừa trạch ý kiến lý thừa trạch biểu thị hoàn toàn không có vấn đề một nhóm sáu người hai người mang lửa mỏng mạt áo bốn người mang màu đen mũ r ộ n đành rời đi phong ba sau lầu hoàng phủ hoàn g t r â n cùng l i n h nguyệt nga sóng vai tiến lên bốn người khác đi theo sau lưng mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng các nàng cũng trở thành trên đường một đạo rất tịnh lệ phong cảnh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm hoàng phủ hoàn g t r â n vào cung t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm hoàng phủ hoàn g t r â n vào cung dương trạch trên đường phố l i n h nguyệt nga cùng hoàng phủ hoàn g t r â n sóng vai tiến lên dựa theo tu vi cùng tuổi tắc đến xem lời nói l i n h nguyệt nga tu vi so ra kém hoàng phủ hoàn g t r â n tuổi tắc cũng so với nàng tiểu nếu là theo một tông c h i chủ mà tính lời nói hai người địa vị đại khái là bình chờ lấy yên vũ lâu lực ảnh hưởng có thể muốn hơn một chút hoàng phủ hoàn chân cũng không làm sao để ý điểm này đều hôn thành ma tông là người l đi xoắn suýt những thứ này thú hồ hiện tại muốn cầu cạnh ninh nguyệt nga không riêng gì bởi vì vân truy nguyện bái sư sự t ì n h nhìn ninh nguyệt nga có thể cùng mã siêu đáp lời đã nói lên có lẽ ninh nguyệt nga là gặp qua lý thừa trạch kém nhất kém nhất cũng là cùng mã siêu là nhận biết thân là cấm quân thống lĩnh một trong mã siêu cũng không chính là lý thừa trạch bên người n g ư ờ i nhà. càng đến gần mục đích hoàng phủ hoàn chân càng cảm thấy không thích hợp rời đi phong ba sau lầu các nàng một mực hướng phía dương trạch cựu nhị tri vị đi đến mà cựu nhị tri vị cùng c ự tam tri vị đều thuộc về tại thị càng、Cung. khác biệt duy nhất chính là cựu nhị c h i vị là hoàng cung cựu tam c h i vị là đám văn võ đại thần v i ệ c công hoàng thành hoàng phủ hoàn chân có chút suy đoán người này có lẽ rất có thể tại đại cản quan văn bên trong linh nguyệt nga dẫn các nàng đi là thừa thiên cửa thừa thiên cửa là thịnh cản cung bên ngoài rìa đại môn một trong cũng là cửa chính sau khi đi vào một đường đi thẳng là điện lưỡng nghi đi phía trái là hậu cung hướng phải đi là văn võ công khanh cơ quan hôm nay phòng thủ chính là trái người g á c cổng vệ đại tướng quân tần khiếu long dâu tóc bạc trắng tần khiếu long y nguyên tinh thần phân chấn mang theo người chấn g i lấy cung đỉnh không ngoài dữ liệu hoàng p h ủ hoàn chân cùng phong linh n g u y ệ t ba vị sư tỷ bội đối với một vị thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong lại tại thủ đại môn rất là không hiểu không tính bởi vì nội loạn tông môn đ ứ c gây trích tinh tông thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tại yên v ũ lâu thủ một cánh cửa chính một cánh cửa ba đại phật môn kia cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại đến tột cùng là xa xỉ đến trình độ nào mới dùng một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong đến thủ đại môn a vậy liền coi là trông coi đại môn tần khiếu long làm gì nghiêm túc như vậy a quả thực nếu như các nàng cảm thấy trăm mối vẫn không có c á c giải tiến vào thừa thiên phía sau cửa linh nguyện nga cùng mộ phi yên t h i xuống mặc áo linh nguyệt nga vớt ư cảm nói tần tướng quân tần k h i ế u long ôm q u y ề nói n thà lâu chủ mộ cổ đường bởi vì tò mò tần k h i ế u long nhìn thoáng qua đầu đội lấy hát s a mũ rộng đành hoàng phủ hoàng chân lại có một loại đầu váng m ắ t hoa cảm giác tần k h i ế u long con ngươi đ ỗ n g nhiên co rụt lại không tự giáp địa lưng ơ phát lệnh linh nguyệt nga mang tới nữ tử này đến t ộ n cùng là cái gì kinh khủng tồn tại tần k h i ế u long vừa rồi đã tiếp vào lý thừa trạch thủ dụ linh nguyệt nga mang tới người không cần đ ể ra nghi vấn trực tiếp cho qua là đủ tần p i ế u long không khỏi có chút lo lắng lý thừa trạch đ á n nguy nhưng nghĩ nghĩ lý thừa trạch khẳng định là biết việc này cùng bên trong lại có lữ b vấn đề cũng không lớn tần khiếu long rất nhanh điều chỉnh nỗi lòng ô n quyền nói thả lâu chủ cùng mộ cô nương c h ắ c hẳn xe nhẹ đường quen tự hành tiến vào là được linh nguyệt nga gật đầu cười nói vậy chúng ta sẽ không phải dậy tần tướng quân phong linh n g u y ệ t doan minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t ba người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời phát sinh sự tỉnh quả thực làm các nàng không thể lý giải hoàng phủ hoàn t r â n cũng giống như thế nàng phát hiện mình đánh giá thấp linh nguyệt nga cùng mộ phi yên cùng đại càn liên hệ dựa theo tần k i ế u long loại thái độ này nói linh nguyện nga cùng mộ phi yên thường xuyên vào cùng nàng cũng t i tưởng chậm chạp đi bộ tại thẳng tắp đại đạo bên trên vân truy nguyệt thử dò xét nói thà lâu chủ ta muốn bái vị tiên sinh kia thật là tại cái này thịnh c ả n cung bên trong liên quan tới vị này bút danh gấm sắt thu ra thần bí tác giả phong linh nguyệt các nàng kịch liệt nghiên cứu thảo luận qua hắn là nam hay là nữ t u ổ i tác bao nhiêu dựa theo bút danh đến xem các nàng càng có khuynh hướng gấm sắt thu ra là một vị nữ tử về phần t u ổ i tác liền đoán không ra linh nguyệt nga b ú t cảm nói đương nhiên hoàng phủ hoàn g chân càng ngày càng cảm thấy không thích hợp linh nguyệt nga mang theo các nàng hướng bên trái đi nhưng nàng không có lộ ra nàng không có cảm giác được cái gì mai phục cho dù có lấy nàng hợp đạo cảnh tu vi mang theo phong linh n g u y ệ t các nàng rời đi cũng không có vấn đề gì phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh n g u y ệ t hơi có chút cảnh giác ngược lại là vân truy n g u y ệ t lộ ra rất là nhẹ nhõm bởi vì nàng nhớ tới một sự kiện tại thiên ngoại trời bên trong một sự kiện thông qua một đạo từ hộ vệ c h ấ n giữ cửa cung lại trải qua một đạo từ toàn bộ là nữ tử tạo thành kim nô vệ c h ấ n giữ cửa cung hôm nay tại cái này bên trong phiên trực chính là lênh canh an lại là một vị t i ê n nhân hợp nhất cảnh lại hướng vương bắt chính là các nàng đích đến của chuyến này vân t u y nguyện cảm thấy mình b ằ đúng dù sao lý thừa trạch chính là một cái thích chơi áo lóc người không riêng gì chu du lý thừa trạch tại du lịch thời điểm những cái kia danh tự đã bị người đào ra cũng không phải là yên vũ lâu mà là nguyên thính tuyết hoàng triều nguyên khang đế tuyết lăng không bất quá việc này không đối lý thừa trạch tạo thành ảnh hưởng gì bởi vì đã qua quá lâu lại chủ yếu ảnh hưởng phạm vi tại đại cản cương v ự c mà vân truy n g u y ệ t chuyên môn đi thám thính qua lý thừa trạch tin tức mới biết được chuyện như vậy hôm nay phòng thủ ngự thư phòng bên ngoài chỉ có một người tay cầm phượng sĩ lưu kim thang vũ văn thành đô những người khác vũ văn thành đô một mực không để ý tới vũ văn thành đô lực chú ý hoàn toàn ở hoàng phủ hoàng chân trên thân đây chính là một vị hợp đạo cảnh vũ văn thành đô cũng không có sợ hãi ngược lại là hưng phấn hắn rất muốn lãnh giáo một chút hợp đạo cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu mũ rộng b à n h dưới hoàng p h ủ hoàn chân n ế p miệng lên một vòng đường c o n g thật lâu không thấy thấy nàng không sợ ngược lại là ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý người mà phong linh nguyện các nàng đối với vũ văn thành đô cảm giác đầu tiên là thật cao thân cao c h ọ n vẹn hai ba mươi ba em mở vũ văn thành đô tại một đám vo tướng bên trong cũng là khinh thường quần hùng tồn tại tại hắn phía dưới là lữ bố quan vũ cùng tiết nhật úy lại về sau là điện vi cùng tân khí tật đúng vậy thứa chử đều không có tân khí tật cao Bất quá hứa ngang diện tích cũng là thường thua. quả quân hứa chữ khinh hùng. Hứa ngang hang, cũng diện không là Mà chọc có vũ văn thành đô vũ khí cũng khí là r ấ tay có ý tư tồn tại, hán n khí vũ cầm phượng xí lưu kim thang ôm quyền nói thà lâu chủ hoàng phủ tông chủ mộ cô lương bệ hạ đã tại trong ngự thư phòng chờ các ngươi thế, thế. hoàng phủ hoàn g t r â n cũng lấy xuống mũ rộng đảnh người ta đều biết thân phận của mình cũng không cần ẩ n tặng thấy hoàng phủ hoàn g t r â n lấy xuống mũ rộng đảnh phong linh nguyệt ba nữ cũng đồng dạng hài xuống vũ văn thành đô nhìn không trước mắt chỉ là chống phượng xí lưu kim thang nhìn về phương xa vũ văn thành đô rất muốn cùng hoàng phủ hoàn g t r â n lĩnh giáo một phen nhưng trước mắt hiển nhiên không phải lúc nếu là song phương có thể đặt thành hợp tác lại lĩnh giáo cũng không mượn tiến vào ngự thư phòng v ề sau hoàng phủ hoàn chân nói khẽ vị kia viết ra tây du ký thần bí tác giả chính là lý thừa t r ạ c linh nguyệt nga khẽ cười nói vấn đề này hoàng phủ tông Chủ không bằng từ trong miệng hắn chân chính đạt được đáp án chương năm trăm sáu mươi sáu mỗi lần đều có phát hiện mới chương năm trăm sáu mươi sáu mỗi lần đều có phát hiện mới ngự thư phòng tiền điện lý thừa trạch cũng không có tại ngự thư phòng chính điện cũng chính là lý thừa trạch cùng t r ư ơ n g cư chính hoa quang bọn hắn mở ngự tiền hội nghị địa phương kia bên trong quá mức chính thức không thích hợp cùng hoàng phủ hoàn chân bọn hắn nói chuyện ngược lại sẽ kéo ra giữa song phương khoảng cách mà t h i ê n điện chạm khắc gỗ bàn t r à ở giữa khoảng cách bất quá một m lại song phương ngồi đối diện nhau bên cạnh pha trà bên cạnh trò chuyện chính sự có thể cực đại rút ngắn khoảng cách song phương tại cái này bên trong bồi lý thừa trạch còn có một người lâm thời bị kêu đến ra cắt lượng vân truy n g u y ệ t trước hết nhất nhìn thấy chính là lý thừa trạch cái ó c lý thừa trạch cùng ra cắt lượng vừa rồi cũng không có tại pha t r à hai người đứng tại sách tưởng trước c ầ m sách thảo luận lý thừa trạch đang hỏi ra cắt lượng tại đáp lý thừa trạch tại lâm thời ôm chân phật về phần cựu vị yêu hồ cùng tuyết ánh vẫn tại yêu nguyệt cung bên trong đợi lý thừa trạch nói với các nàng qua nên để các nàng đ ă n g t r à n g thời điểm lại tới là đủ lại lần nữa nhìn thấy lý thừa trạch vân truy nguyện khó tránh khỏi hơi kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện lý thừa trạch đã là nhập đạo cảnh lý thừa trạch trên thân nhập đạo cảnh khí cơ cùng phong linh nguyện không sai b i ệ t lắm thậm chí vẫn còn thắng chi nghe tới l i n h nguyệt nga cước bộ của các nàng l o n thành lý thừa trạch cùng ra cắt l ư ợ n g cùng nhau quay người hoàng phủ hoàn t r â n hai con mắt hít lại vừa rồi vũ văn thành đô là nhập đạo cảnh cựu trọng thiên thì thôi tốt xấu hắn là phong v â n bảng trên có tên một cái chưa hề leo lên qua phong v â n bảng ra cắt l ư ợ n g thế mà là nhập đạo cảnh tám trọng thiên hoàng phủ hoàn t r â n nghiêng đầu nói thà lâu chủ không cảm thấy yên vũ lâu cái này phong văn bảng làm được quá mức không ổn sao ninh nguyệt nga cười nói đúng là ta thất trách hoàng phủ hoàn chân hiểu linh n g u y ệ t nam biết nhưng không có đem ra cắt lượng đứng hàng phong văn bảng hoàng phủ hoàn chân phát hiện cái này đ ạ i càng thật sự là càng ngày càng có ý tứ mỗi lần đều có thể có phát hiện mới ngược lại là lý thừa trạch là nhập đạo cảnh tứ trọng t i ề n để hoàng phủ hoàn chân cũng không làm sao ngoài ý mớn vân truy n g u y ệ t trước đó đã nói qua tại thiên ngoại trời bên trong lý thừa trạch cũng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh định phong đồng thời hắn còn tại thiên ngoại thiên bên trong hắc long tháp cao cùng bạn kiếm các co thu hoạch hắn đột phá đến nhập đạo cảnh hoàng phủ hoàn chân một chút cũng không ngoài ý mớn dù sao chính nàng lúc chiếc từ thiên ngoại trời rời đi sau đó không lâu l i ê n từ nhập đạo cảnh c ử u trọng tiên h đột phá đến phản hư cảnh cũng là tại nàng tại thiên ngoại trời bên trong đại phát thần uy đồng thời đột phá đến phản hư cảnh về sau hoàng phủ ra bắt đầu giao người đối nàng tiến hành truy sát lý thừa trạch đưa tay chỉ chạm khắc gỗ bàn trà h ồ hoàng phủ tông chủ còn có ba vị cô đương mời ngồi về phần linh nguyệt nga cùng mộ phi yên liền không cần chào hỏi đều là người quen biết cũ các nàng thậm chí sẽ cho mình châm trả lý thừa trạch hai tên theo hầu cung nữ đã sớm bị lý thừa trạch đuổi trở về lập chính điện nghỉ ngơi đi chỗ ngồi cũng là rất cần khảo cứu một điểm linh nguyệt nga cùng mộ phi yên hiển nhiên cùng lý thừa trạch là càng thân cận một phương nhưng các nàng cũng không có ngồi vào lý thừa trạch bên người mà là ngồi tại hoàng phủ hoàng t r â n các nàng bên người linh nguyệt nga cùng mộ phi yên sớm đã biết lý thừa trạch kế hoạch lôi kéo hoàng phủ hoàng t r â n nhà cực kỳ tốt lựa chọn coi như thổi đến lại thiên hoa loại truy vũ lực cũng là hết thẻ căn bản đại căn nội tỉnh so sánh thế lực khác mà nói quá bật được mới cần hợp tung liên hành quảng giao hào hữu lý thừa trạch để lý bạch khắp nơi đi xong chính là nguyên nhân này một phương diện có thể thu thập thiên tài địa bạo một phương diện có thể quảng giao hào hữu lấy lý bạch cái kêu hào phong không bị tr lại yêu thích kết giao bằng hữu mới có thể tốt hơn địa mở rộng bằng bằng hữu mà lại lý bạch cũng làm được rất tốt tạ linh l ẩn phong ly bùi khê vân vương long diệp tô vũ mặc đều là nó h ả o hữu tại thiên ngoại trời bên trong lý thừa trạch đã thấy chỗ tốt tạ linh l ẩn phong ly cùng bùi khê vân trực tiếp đứng đội lý thừa trạch v ề phần võ tướng cùng quan văn tự nhiên là c h ấ n thủ biên cương cùng phát triển quốc kế dân sinh linh nguyệt nga đưa các nàng đưa đến cái này bên trong phong linh nguyện các nàng cũng có suy đoán hiển nhiên g ấ m sát thu ra là lý thừa t r ạ c ra các lượng xác thực ăn nói bất p h ẳ n nhưng hẳn là sẽ không là ra các lượng bởi vì lúc trước tại quan tinh lâu ra cắt lượng nói tới tây du ký trong lời nói y tứ nghe được tây du ký cùng hắn không có quan hệ gì lý thừa trạch cười nói lại gặp mặt phong cô lương vân cô lương cùng chân chính doan cô lương vân truy n g u y ệ t kém chút chợ mắt rõ ràng là chính lý thừa trạch trước giả mạo c h u du nàng cũng không cam chịu yếu thế nói vậy ta nên xưng hô các hạ vì bệ hạ hay là c h u du c h u công cần đâu lý thừa trạch mặt không đổi sắc hỏi ngược lại vân cô lương vì sao đột nhiên nhấc lên c h u tướng quân vân truy nguyện hai con mắt n h í c lại thầm nghĩ trong lòng hỏng người này hoàn toàn không muốn mặt doãn minh nguyệt h ồ nghi ánh mắt tại lý thừa trạch cùng vân truy nguyệt trên thân vừa đi vừa về du tẩu vậy hạ đây là ý gì thân là nhà danh tinh nhân doãn minh nguyệt nghe được bắt quái h ư ơ n g vị bắt quái giả đạ khởi động lý thừa trạch trầm dãi nói chuyện kia liền muốn từ ta cùng vân cô nương tại thiên ngoại trời lần thứ nhất gặp nhau nói lên chơi tiểu hào bị người phát hiện chuyện này thực sự là quá xấu hổ vân truy nguyệt cũng không cùng hai vị sư tỷ nói qua lý thừa trạch cũng không cảm thấy mất mặt ai đi ra ngoài bên ngoài không báo hai cái tiểu hào bị bạch trần liền bị bạch trần nhà nghe tới vân truy nguyện bốc lên dùng mình danh tự chơi tiểu hào còn bị bạch trần doan minh nguyệt thật sự là con d ù a học ngoại trú ba ba không trọ ở trường lý thừa trạch chủ đánh một tay ngọc thạch câu phần ngay cả mình tiểu hào bị lứa trừ điển vi v ạ c h trần cũng nói vân truy nguyệt ngay cả cơ hội phản kích đều không có nói lên chuyện này linh nguyệt nga cũng là nghiến răng nghiến lợi bởi vì nàng nhớ tới mình cho lý thừa trạch thu thập c ụ c diện d ố i g i ắ m thời gian tốt đẹp linh nguyệt nga âm dương khoái khí mà nói vậy hạ thật sự là rất thích dùng cái k h á c danh tự làm việc đâu nghe thấy linh nguyệt nga âm dương k h á i khí ngữ khí lý thừa trạch liền biết nàng nhớ tới cái gì hắn lúc trước du lịch một năm dùng dòng dã mười cái tiểu hào kha nam lâm、Đậu. vương đẳng những cái tên này đều náo ra q u a không nhỏ độc t ĩ n h lý thừa trạch vẫn như cũ mặt không đ ổ i s ắ c nói cái này gọi bước vàng linh nguyệt nga cũng là bội phục lý thừa trạch ra mặt g i y trải qua lý thừa trạch vân truy nguyệt cùng linh nguyệt nga phen này làm ở mỹ trang diện cũng không tính rất cứng đờ nguyên bản hoàng phủ hoàn chân nghĩ là trước hết để cho vân truy n g u y ệ t bái sư gặp lại lý thừa trạch mặc dù là cùng một người nhưng là hiện tại chỉnh tự muốn đảo ngược nếu là song phương đàm không thành rất có thể vân truy nguyện bái sư cũng muốn thổi nếu là thổi không riêng gì lý thừa trạch có thể sẽ không thu hoàng phủ hoàn chân cũng không quá muốn để nằm bái hoàng phủ hoàn t r â n triển lộ một chút mình tồn tại cảm dựa theo lời mời của ngươi ta đến lý thừa trạch l u ố t c ằ m nói các người đi tới dương trạch ngay lập tức ta liền biết chỉ là không có phái người đi quay dậy các ngươi thôi lý thừa trạch ngay sau đó nói bổ sung không phải thà lâu chủ c ả b ý đại càn cũng là có mật thám bốn vị như thế lóa mắt rất khó không làm cho chú ý hoàng phủ hoàn t r â n cũng không thèm để ý ninh nguyệt nga nói hay không ngược lại là đối lý thừa trạch cái này tận dụng mọi thứ khen người bạn sự rất bội phụ hoàng phủ hoàn chân nghiêm m ặ nói nói một chút chính sự đi chương năm trăm sáu mươi bảy làm giao dịch đi chương năm trăm sáu mươi bảy làm giao dịch đi ngự thư phòng tiền điện hoàng p h ủ hoàn t r â n trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung nhưng ở bộ kia tiểu dung phía dưới ánh mắt hết sức địa đạo mạng lý thừa trạch lập tức cho giới phán đoán thuộc về là bị thế tục cho tổn thương tấu hiện tại hoàng p h ủ hoàn t r â n tâm so tại lớn nhuận phát giết mười năm cá còn muốn băng lãnh vấn đề duy nhất là hoàng p h ủ hoàn t r â n đến tột cùng gặp cái gì sự tình lý thừa trạch cũng không biết lý thừa trạch đã từng hỏi qua kiểu bi yêu hồ nàng không biết lý thừa trạch cũng hỏi qua ninh nguyện nga mà câu trả lời của nàng là chuyện này chỉ có thể để chính hoàng phụ hoàn chân nói nàng sẽ không nói cho lý thừa trạch dù sao việc này liên quan hoàng phủ hoàn chân tự thân bí mật nhưng vấn đề không lớn hoàng phủ hoàn chân tâm mặc dù băng lãnh nhưng vẫn là có mềm mại chỗ đưa nàng ngôi dưỡng thành người sư phụ cùng nhau lớn lên sư muội ba vị nàng một tay mang ra đệ tử đây chính là hoàng phủ hoàn chân uy hiếp hoàng phủ hoàn chân cũng không phải là ngay từ đầu liền lâm vào hắc ám nàng cảm thụ qua ấm áp cùng quan minh cũng hướng tới quan minh nàng đương đ ư n g một cái hợp đạo cảnh chỉ dựa vào đệ tử m ộ t câu liền hạ mình đi tới dương trạch thấy lý thừa trạch chính là chứng minh chi ngộ nào đó nàng so bất luận kẻ nào đều muốn coi trọng tình cảm nhưng điều kiện tiên quyết là người này là nàng quý trọng người những người khác nàng coi như có rác bởi vì nàng đặc thù lý thừa trạch không biết kinh lịch muốn hoàng p h ủ hoàn g chân hành hiệp trưởng nghĩa giúp người làm niềm vui vì nước vì dân cũng đ ừ n g nghĩ nàng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn nhưng lý thừa trạch cũng không muốn cho nàng làm chuyện này giống hoàng p h ủ hoàn g chân loại này siêu cấp tay chân làm định h ả i thần t r â m là đủ hoàng p h ủ hoàn g chân tạm thời không thể xác định lý thừa trạch mục đích đến t ộ n cùng là cái gì nàng chỉ là đối lý thừa trạch còn có cái này cấp tốc quật khởi đại càn có chút hiếu kỳ lý thừa trạch cũng không thèm để ý hoàng phụ hoàn chân băng lãnh phải tránh xa người ngàn g i m ngựa hắn lấy thật võ ngự kiếm thuật đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở đối diện sáu người trước mặt một bên uống trà một bên nói chuyện t i ế n g mới là đạo đại khách g i a c á t lượng từ lý thừa trạch trong tay tiếp nhận nghệ thuật uống trà cút vậy h ạ tiếp xuống từ thật tới g i a c á t lượng định nghe n g h e hoàng phủ hoàn g chân nói thế nào đợi lát nữa gặp lại khe hở cắm c h â m địa bổ sung một chút là đủ lý thừa trạch đầu tiên làm một cái phi thường chính thức tự giới thiệu tiện thể lấy giới thiệu g i a c á t lượng khi thật lý thừa trạch khỏi phải giới thiệu hoàng phủ hoàn chân cũng biết bất quá kết giao bằng hưu trước cũng nên tự giới thiệu mình một chút nhà lý thừa trạch hỏi không biết hoàng phủ tông chủ mang theo ba vị đệ tử tại dương trạch mấy ngày này cảm thấy thế nào hoàng phủ hoàn g chân không có trả lời cho nên phong linh nguyệt các nàng cũng không có lên tiếng một lúc lâu sau hoàng phủ hoàn g chân chậm dãi nói không sai phong linh nguyệt các nàng k h ẽ bước cảm hoàng phủ hoàn g chân không thế nào khen ngợi có thể làm cho nàng nói ra không sai cũng đã là cực kỳ tốt ý tứ hoàng phủ hoàn g chân ngồi ngay thẳng thoa môi son môi đỏ câu lên một vòng đường cong môi son k h ẽ mở chậm dãi nói cho nên dù vậy cũng chỉ là một tòa thành trì thôi cái này cũng không đủ để đà động ta lý thừa trạch lắc đầu chậm dãi nói ta cũng không muốn dùng cái này đả động hoàng phụ tông chủ tạm thời cho là thăm hỏi một câu thôi có thể được đến hoàng phụ tông chủ một câu khẳng định chứng minh dương trạch quản lý s á t thực có hiệu quả rõ ràng hoàng phụ hoàn g chân có chút nhữ mày nàng phát hiện lý thừa trạch bình thản đông dung hoàn toàn không coi nàng là cái hợp đạo cảnh nhịn nàng cơ lấy cánh tay bắt đầu suy tư nàng đang suy tư lý thừa trạch dựa vào đến tuột cùng là cái gì hoàng phụ hoàn g chân khoảng thời gian này đương nhiên không chỉ là tại dương trạch thật du sơn ngọc thủy nàng cũng là làm chính sự dựa theo nàng khoảng thời gian này tại dương trạch quan sát dương trạch sắc thực ngoại hồ tàn long nàng cũng nghe lữ bố cùng triệu vân hai người liên tiếp đột phá đến phản hư cảnh sự tình triệu vân không tại phong vân bảng bên trên nhưng cũng đột phá đến phản hư cảnh bản thân cái này liền khiến người mơ màng minh s á c tây du ký là lý thừa trạch thủ bút về sau hoàng phủ hoàn g chân liền biết đây là ninh nguyệt nga áp xuống tới t â y mọc cao hơn rừng do tất thổi bật dễ đạo lý hoàng phủ hoàn g chân vẫn hiểu lữ bố cùng triệu vân phi thường trẻ tuổi so với nàng đột phá đến phản hư cảnh n i ê n kỷ còn trẻ nhưng chúng quy chỉ là phản hư cảnh bọn hắn bên trên còn có hợp đạo cảnh cái này liền đại biểu cho bọn hắn hay là có khả năng bị thác thương hoàng t r i ề u võ đế ngầm hạ độc thủ thậm chí phương bắc p h á p hoa tự giả long thụ tôn giả thậm chí trung châu đâu bực cũng có thể đối lưu bố triệu vân âm thầm hạ thủ ý đồ đem bọn hắn bóp chết tại hợp đạo cảnh trước hoàng phủ hoàng chân biết đại khái lý thừa trạch mục đích tìm tới một cái hợp đạo cảnh minh hữu toa c h ấ n vì lưu bố triệu vân bọn người tranh thủ trưởng thành thời gian là đại cản trước mắt quan trọng nhất nhưng nàng vẫn là không hiểu lý thừa trạch đến tột cùng là dựa vào cái gì như vậy thông dòng thật chẳng lẽ coi là một cái ân cứu mạng liền có thể để nàng dốc túi t đây không có khả năng nàng có thể giúp lý thừa trạch xuất thủ một lần nhưng không có khả năng cứ như vậy mang theo trích tinh tông gia nhập đại c à n hoàng phủ hoàn chân t r ă m mối vẫn không có cách giải nàng không thể tìm tới lý thừa trạch như thế ung dung dựa vào nhưng có một việc hoàng phủ hoàn chân là có thể xác nhận lý thừa trạch cũng không sợ hãi nàng đầu tiên bài trừ lý thừa trạch là cái lăng đầu thanh nguyên nhân bởi vì hắn không phải tương phản căn cứ lý thừa trạch ngày thường đến hành động đến suy đoán t h thật hắn rất cẩn thận lý thừa trạch dám chỉ ở ra cát lượng cùng ninh nguyện nga đồng hành thấy mình bản thân liền đã vượt qua hắn cẩn thận tính cách sự tình cho nên hoàng phủ hoàn g chân mới có thể cảm thấy lý thừa trạch có chỗ dựa vào chẳng lẽ là hắn cho ra thuần âm nguyện dọn để minh n g u y ệ t thương thế tốt l ắ m nguyên nhân mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì hoàng phủ hoàn g chân phát hiện lý thừa trạch cũng không sợ nàng hoàng phủ hoàn g chân như phát hiện một kiện chuyện rất thú vị đồng dạng n ế t miệng tựa lưng vào ghế ngồi n ế t lên chân phong linh nguyện ba nữ hai mặt nhìn nhau nháy mắt các nàng đối với mình sư phụ là hiểu rất rõ hoàng phủ hoàn g chân d ạ n g này đại biểu cho nàng bắt đầu đối một người một sự kiện cảm thấy hứng thú chỉ bất quá hoàng phủ hoàn chân mặt ngoài ngữ khí hay là rất văng lánh tránh xa người n à n dặm n g ư ơ i s á t thực cứu minh nguyện tính mệnh không sai nhưng ta vẫn là câu nói kia nếu là muốn đánh đụng đến ta cần càng thêm minh s á t đ ổ vật lý thừa trạch thanh â m phi thường bình tĩnh rất đơn giản chúng ta hợp tác đi n g ư ơ i mang theo trích tinh tông đi tới dương trạch tương lai ta giúp ngươi tiêu diện hoàng p h ủ gia bách hoa hoàng thất cùng bất luận cái gì hết thể lúc trước vây công qua người ơ i n g ư kỳ thật đôi này lý thừa trạch mà nói không tính là gì bởi vì hoàng p h ủ gia cùng bách hoa hoàng triệu bản thân liền là muốn trừ hết nhân vật hoàng phụ gia cùng bách hoa hoàng thất thường xuyên thông gia quan hệ của song phương sớm đã rắc rối khó gỡ mật không thể điểm hoàng phủ hoàn chân cũng không có bị đả động bởi vì lý thừa trạch thời gian q u á không xác định tương lai loại này tương lai quá phiêu m i ể u bất quá hoàng phủ hoàn chân nhưng thật ra vô cùng bội phục lý thừa trạch đâu bực bách hoa hoàng thất nói diệt l i ề n d i ệ t loại tình huống này trên cơ bản chỉ có một khả năng tính nam b ự c nhất thống còn không nói khả năng phần này khẩu khí liền không thiểu hoàng phủ hoàn chân lắc đầu nói loại này thẻ đánh bạc không đủ người dám cam đoan lữ bố triệu vân bọn hắn nhất định sẽ đột phá hợp đạo cảnh sao lý thừa trạch chém đinh chặt sắt nói dám chương năm trăm sáu mươi tám quý phi hoàng hậu đồ sơn nguyệt nhã chương năm trăm sáu mươi tám quý phi hoàng hậu đồ sơn nguyệt nhã phong linh nguyện các nàng đều bị lý thừa trạch như thế chém đinh chặt sắt kinh ngạc đến hợp đạo cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy tối thiểu doãn minh nguyện thật không dám cam đoan mình nhất định có thể đến hợp đạo cảnh bởi vì hoàng phủ hoàng chân nói qua việc này có bao nhiêu khó linh n g u y ệ t nga cùng mộ phi yên ngược lại là bình thản đục dùng coi bọn nàng đối lữ bố cùng triệu vân h i ể u rõ lý thừa trạch làm ra cái hứa hẹn này thật đúng là không có vấn đề quá lớn cái gì là nói nói là một phương thế giới quy tắc mặc kệ là căn côn thương vong eo dương ngũ hành thời gian không gian hay là cực hạn c h i nói bá đạo ba phẩy không không không đại đạo đều là nói hợp đạo cảnh giảng cứu một cái lấy thân hợp đạo hợp đạo cảnh võ giả tự thân đã là thiên địa này một bộ điểm có thể tự thân lực lượng ảnh hưởng một phương vi tắc hợp đạo cảnh võ giả còn có thể l ĩ n h n ộ lĩnh vực lấy thiên địa lực lượng làm dẫn lấy đạt tới trưởng khống một phương tiên h địa vì tất dụng đương nhiên hợp đạo cảnh võ giả chỉ là lĩnh vực mà triệu vân cùng lữ b ố là thần vực trong đó là có t r ê n l ệ n h linh nguyệt nga biết nên như thế nào hợp đạo cho nên nàng cảm thấy triệu vân cùng lữ b ố là có thể thành công căn cứ yên vũ lâu đã biết tin tức dựa theo cảnh bên ninh vực, trước chỉ nguyện v nga Trần t h a suy đoán trương nguyên trinh vũ văn thành đô lý bạch tạ linh l u n vương tố tố những người này đến phản hư cảnh hẳn là đều có thể lĩnh ngộ lĩnh vực lĩnh vực của bọn hắn cũng có hình thức ban đầu cho nên lý thừa trạch như thế chém linh chặt sát linh nguyệt nga là có thể lý giải lý thừa trạch còn không có giải thích nguyên nhân thời điểm liền bị hoàng phủ hoàn g t r â n đưa tay đánh gãy nàng có chút p h ụ phục cảm giác g á p bách mười phần ngươi đến tột u cùng là từ đâu bên trong đến tự tin nói hoàng phủ hoàn g t r â n giống như là đang suy nghĩ đồng dạng hơi lệnh một chút đầu tựa hồ chỉ là lẩm bẩm nghi vấn không có cùng lý thừa trạch trả lời thời điểm nàng liền đã một lần nữa ngồi dựa vào trên ghế dựa, lắc đầu nói người trẻ tuổi có tự tin cũng là chuyện tốt ngươi ý nghĩ như thế nào ta cũng không muốn can thiệp nhưng một câu tái nhận hứa hẹn không đủ lý thừa trạch m ặ t không đổi sắc nhìn chăm chú lên hoàng phụ hoàn chân con mắt mỗi chữ mỗi câu c h ậ m dài nói nếu như ta nói đại cản có hợp đạo c ả n h đâu thiên điện lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ngay cả linh nguyệt nga cùng mộ phi yên đều kinh ngạc đến ngây người, người linh nguyệt nga quay đầu nhìn mình đệ tử dùng ánh mắt hỏi thăm nó tính chân thực mộ phi yên lắc đầu ánh mắt bên trong tràn ngập b ố t chữ ta không biết ngay cả linh nguyệt nga cùng mộ phi yên đều đang hoài nghi lý thừa trạch câu nói này tính chân thực chứng giám tại đại cản cường giả liên tiếp xuất hiện linh nguyệt nga quyết định giữ lại một thành một thành đã rất cao nếu không phải xem ở lý thừa trạch trên mặt mũi linh nguyệt nga chỉ muốn nói cái này sát xuất là không phong linh nguyệt doãn minh nguyệt cùng vần truy nguyệt cũng kinh ngạc đến ngây người â y n g nhưng các nàng tương đối cực đoan ngay lập tức dưới phán đoán nhất là doãn minh nguyệt thốt ra không có khả năng r a cát lượng chỉ là hướng phía nàng khẽ lắc đầu cười cười rất nhanh không riêng gì linh nguyệt nga cùng mộ phi đ i ề n phong linh nguyệt ba người cũng đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi đối diện nhau hai người đây là một loại rất thú vị tình huống rõ ràng hoàng phủ hoàn t r â n là hợp đạo cảnh lý thừa trạch chỉ là nhập đạo cảnh nhưng các nàng phát hiện lý thừa trạch khí thế hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong hai đạo ánh mắt cách một chương chạm khắc gỗ bàn trái nhìn nhau hoàng phủ hoàn chân cũng không hề để ý lý thừa trạch ánh mắt ngược lại là trên dưới đ ị a dò xét lý thừa trạch mấy giây tựa hồ là tại suy nghĩ lý thừa trạch lời nói c h â n tự h c tính theo lý thuyết hoàng phủ hoàn chân là không tin nhưng lý thừa trạch thái độ lại làm cho nàng có chút chần chờ ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong hoàng phủ hoàn chân liền chỉnh lý tốt hết thạy vấn đề này nghiệm chứng bắt đầu không c ó so với lữ bố triệu vân những ngày tương lai hợp đạo ngân phiêu khống đã lý thừa trạch nói đại c à n cương vực bên trong hiện tại có hợp đạo cảnh để cái này hợp đạo cảnh ra làm nghiệm chứng không được sa lý thừa trạch mỉm cười các vị mời xem trọng lý thừa trạch b ỗ tay phát ra tiếng một đạo mà nước n từ lý thừa trạch phía sau chậm rãi rơi xuống tựa như một đạo đại môn cung cụ tiếng giày cao g ó t đ ạ p trên đất xuất hiện tại gạch đá trên sàn nhà đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một đôi các nàng chưa bao giờ thấy qua giày đế giày là màu đỏ có rất cao cùng cái này s o n g giày cao g ó t màu đen là đặc chế dùng chính là các loại chân quý vật liệu trình độ nào đó đây là một kiện binh khí lý thừa trạch đưa cho cựu vị yêu hồ một bộ lộ vai hẹp e o màu đen váy dài đem cựu vị yêu hồ mỹ lệ dáng người triệt lộ không thể nghi ngờ kim sắc đai l ư n g phát họa ra nàng doanh doanh một nắm thân eo có khác không thuộc về nàng cái này dáng người ngạo nhân tư bản cùng thâm bất khả chắc sự nghiệp t u y ế n màu bạch kim vợn sóng tóc dài xử lý cẩn thận tỉ mỉ trên thân phối sức cùng trang dung đều rất v ừ a phối bây giờ cựu v i yêu hồ vừa vào mắt liền cho người ta một loại ung dung hoa quý y ê u nhã khí quyển cảm giác thật là có mấy m â u số nghi thiên hạ cảm giác cho dù lý thừa trạch gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng hắn không thể không thừa nhận cựu vị yêu hồ vẫn là xinh đẹp nhất cái kia lý thừa trạch tại cựu v i yêu hồ khuôn mặt ngũ quan khi chất cùng dáng người tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt lại phối hợp t hai hồ ly cùng chín cái bôi cáo b ị hoặc kéo căng cựu vị yêu hồ tay bên trong nâng một cái chân cao ly pha lê hướng phía hoàng phủ hoàn chân mỉm cười nghe nói ngươi muốn gặp ta tại cựu vị yêu hồ cố tình làm dưới thanh âm của nàng rất b ị hoặc phản g phất tình nhân nói nhỏ hoàng phủ hoàn chân ngay lập tức liền xác định đối diện thân phận của cô gái này thế gian năm tôn hoàng cấp đại yêu một trong cựu vị yêu hồ nàng không nghĩ tới lý thừa trạch thật đúng là không có đang t h o á lác ngược lại giấu cái lớn lý thừa trạch nghiêng đầu bất đắc gì nói ngồi xuống trước đ ợ i cho cựu vị yêu hồ ngồi xuống đối diện sáu nữ hiển nhiên còn tại trong kinh ngạc nhất là doãn minh n g u y ệ t miệng đều không khép lại được ta cho chư vị giới thiệu một chút như các ngươi nhìn thấy cựu vị yêu hồ đồ sơn nguyệt nhã mộ phi i ê n đẳng địa một chút liền đứng lên cái gì linh nguyệt nga không hiểu ra sao mà nhìn xem nhất kinh nhất xạ đệ tử ngươi kinh ngạc như vậy làm cái gì hoàng phủ hoàng chân cùng phong linh n g u y ệ t ba nữ cũng đối mộ phi i ê n phản ứng rất là nghi hoặc cựu vị yêu hồ đôi cáo cùng chín cái đôi cáo căn bản không co ẩn tảng là người đều có thể liên hệ đến cựu vị yêu hồ cái này có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc không không phải cựu b i yêu hồ là đồ sơn nguyệt nhã mộ phi i ê n hiển nhiên bị kinh ngạc cái không nhẹ lời nói tạm thời đều nói không rõ làm cho hoàng phủ hoàn chân bọn hắn càng thêm nghi hoặc đồ sơn nguyệt nhã danh tự này đến t ộ n cùng làm sao rồi linh nguyệt nga cũng nhớ tới đến nàng biết mộ phi i ê n tại sao lại kinh ngạc như vậy lý thừa trạch trầm dai nói hay là ta để giải thích đi nàng còn có một thân phận khác quý phi đồ sơn nguyệt nhã bất quá rất nhanh cái thân phận này liền muốn biến thành hoàng hậu chương năm trăm sáu mươi chín cựu bí yêu hồ hoàng phủ hoàn chân chương năm trăm sáu mươi chín cựu bí yêu hồ hoàng phủ hoàn chân thẳng đến cựu vị yêu hồ ngồi tại bọn hắn đối diện các nàng vẫn là không cách nào lý giải còn có mặt sau cái kia vẫn không có thu hồi thủy tính hoàng phủ hoàn chân thầm nghĩ trong lòng xem ra cựu vị yêu hồ là thần thông là liên quan tới hoàng phủ hoàn chân đột nhiên cảm thấy lý thừa c h ạ c h lời nói cũng không phải là ngân phiếu khống nhất là có cựu vị yêu hồ trợ giúp ngay sau đó thủy tính hậu phương một đầu t h c bạc toàn thân tản ra hạt khí thật sự băng sơn mỹ nhân tuyết ánh cũng đi ra cựu vị yêu hồ một thân máy đen mà nàng thì là một bộ máy trắng tuyết ánh cũng tại cựu vị yêu hồ bên người ngồi xuống vị này là tuyết ánh lý thừa trạch chưa hề nói nàng b ả n thể là cái gì bất quá hoàng p h ủ hoàng chân cùng ninh nguyệt nga các nàng đều có thể nhìn ra được tuyết ánh b ả n thể hẳn là băng thuộc tính yêu thú tuyết ánh không có được gan bài lời kịch chỉ là ra cùng một chỗ c h ấ n trang tử nàng hướng phía đối diện sáu người nhẹ gật đầu chuyện này mộ phi yên từng theo ninh nguyệt nga đề cập qua cựu bị yêu h ồ tại kiến nguyên nguyên nhiên cũng chính là năm ngoái thời điểm an v ị bên trên quý phi vị trí chỉ là ninh nguyệt nga không có coi ra gì dù sao nàng dùng chính là đồ sơn nguyệt nhã danh tự vừa bãi vô danh dù sao lý thừa trạch trước đó tiến hành qua một lần tuyệt tú những cô gái kia tu vi đều chẳng ra sao cả lý thừa trạch bên người có thể bị ninh nguyệt nga chú ý nữ tử từ trước đến nay chỉ có vương tố tố cùng đạm đài hạc h ỉ tạ linh uẩn cũng miễn cưỡng có thể tính một cái ninh nguyệt nga lại nghĩ tới lý bạch cùng con kia tiểu hồ ly tuyết trắng không biết giữa hai bên phải chăng có liên quan nhưng tiểu hồ ly tuyết trắng bản thể là đạm tuyết ngân hồ mà không phải cựu vị yêu hồ hẳn không phải là nhưng ninh nguyệt nga luôn cảm giác là có chút quan hệ nàng không có bất kỳ chứng cớ nào đơn thuần chỉ là giác quan thứ sáu ninh nguyệt nga bắt đầu hồi ư c mộ phi yên là lúc nào đem việc này nói cho nàng dựa theo cựu vị yêu hồ trở thành quý phi thời gian suy tính cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch nhận biết tối thiểu hơn một năm bất quá nhìn hai người trung đụng trạng thái không phải chỉ cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch hiển nhiên rất quen thuộc lý thừa trạch tùy tiện nói với nàng câu ngồi xuống cựu vị yêu hồ an vị dưới trên thực tế cũng thế lý thừa trạch cùng vương tố tố lần thứ nhất nhìn thấy cựu vị yêu hồ là tại kiến vũ hai mươi tám năm đầu năm tính như vậy bắt đầu lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ nhận biết thời gian cũng có ba năm dưới càng quan trọng chính là hơn một năm nay đến nay cựu vị yêu hồ một mực tại thịnh c à n cùng ở yêu nguyện cùng cách lý thừa trạch lập chính điện lại không xa thuộc v ngẩm đầu không gặp túi lầu thấy đánh giá đánh giá linh nguyệt nga không khỏi nịu nhữ mày kinh ngạc nói ảm diễm khói mực váy cựu v i yêu hồ khe cười nói ánh mắt không thể lắm thế mà biết cái này linh nguyệt nga nói lên ảm diễm khói mực váy mộ phi yên liền nhớ lại đến linh nguyệt nga tại thiên ngoại trời bên trong cùng với nàng giải thích qua bất quá linh nguyệt nga có một chút hay là nói sai ảm diễm khói mực váy cũng không phải là đ ị a thần binh mà là t i ê n váy theo đẳng cấp đến nói chính là tiên khí chính là thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay trí bảo cũng chính là đám kia tiên nhân còn tại thời điểm đồ vận có thể nói là một kiện lão cổ đồng cựu vị yêu hồ có thể được đến cái này ảm diễm khói mực v toàn bộ nhờ chính là cựu vị yêu hồ nhất tộc truyền thừa ký ức nàng là nương tựa theo dấu vết để lại tìm được cái này t i ê n váy để cái này t i ê n váy một lần nữa xuất thế đưa cho lý thừa trạch b ạ t kiếm thuật sát na phương hoa cũng là tại kêu bên trong đạt được cựu vị yêu hồ sau khi xuất hiện phong linh nguyệt ba nữ cùng mộ phi yên là thuộc về loại kia không có nói chuyện phần sau đó c h à n g tử sẽ chỉ là lý thừa trạch linh nguyệt nga cựu vị yêu hồ cùng hoàng p h ụ hoàng chân sân nhà vì không chậm trễ các nàng r a c ắ t lượng chỉ chỉ tiền điện bên trái xét tưởng cười nói ta nghe nói vân cô nương rất thích thoại bản cái này ngự thư phòng còn có không ít thoại bản vân cô nương xin mời đi theo ta nghe nói vân truy n g u y ệ t rất thích thoại bản i ể u vị yêu hồ nhìn nhiều nàng một chút nhưng cũng chính là một chút doan minh n g u y ệ t lặng lẽ meo meo điệu g ơ tay lên chúng ta cũng có thể đi cùng sao g i a cát lượng đốt cảm nói đương nhiên xin mời đi theo ta g i a cát lượng đưa lỗ thai tại lý thừa trạch bên người t h ấ p dọn g bàn giao một câu thấy lý thừa trạch gật đầu sau đó mới mang theo các nàng rời đi bàn t r à cái này bên trong hiện tại chỉ còn lại có lý thừa trạch cựu vị yêu hồ tuyết ánh hoàng phủ hoàn chân cùng linh nguyện nga tại cái này ngồi hiện tại thật chính là công thủ dịch hình cựu b i yêu hồ xuất hiện để lý thừa trạch bất lợi cục diện hoàn toàn xoay chuyển hoàng phủ hoàn g chân không có cách nào đem tự nâng giá trị bản thân cựu b i yêu hồ trầm dai nói ta ngược lại là nghe nói qua tên của ngươi nghe nói ngươi là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh hay là những người này duy nhất nữ tử cựu b i yêu hồ kiểu nói này lý thừa trạch mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn ngồi đối diện chính là nhân tộc mạnh nhất nữ tử không có một trong phong v â n bảng nữ tử người thứ nhất thì phải đến cầm tiên tử cung thiếu thương nhưng cung thiếu thương cùng hoàng phủ hoàn chân liền kém xa hoàng phủ hoàn chân so cầm tiên tử muốn nhỏ tu vi lại so với nàng cao hơn bất quá linh n g u y ệ t nga tạ linh ẩ n vương tố tố tương lai đều là rất có thể đột phá hợp đạo cảnh đưa thân hàng đầu tồn tại ba người này bên trong linh n g u y ệ t nga là lớn nhất năm nay ba mươi sáu tuổi tạ linh ẩ n ba mươi b ố tuổi vương tố tố ba mươi mốt tuổi hoàng phủ hoàn t r â n kinh lịch có thể xưng ơ truyền kỳ lý thừa trạch hay là rất cảm thấy hứng thú nhưng xét thấy hiện tại chưa quen thuộc liền không có hỏi nhiều hoàng phủ hoàn t r â n cùng lý thừa trạch thái độ hoàn toàn không giống giọng nói của nàng chậm dần không ít ta trước đó đã từng nghe nói cựu vị yêu hồ đại danh đây là rất bình thường tại loại này lấy võ vi tôn thế giới tôn kính cường giả mới là bình thường hoàng phủ hoàn chân không có khinh bị so với nàng yếu người liền đã không sai không thể quá nghiêm khắc quá nhiều lý thừa trạch đúng là thiên tài nhưng không tới hợp đạo c á n h trước xác thực không đáng hoàng phủ hoàn chân mắt khác đối lãi bất quá đây là có thể chậm rãi cải biến bởi vì loại tính cách này cách làm này lại nhận ngày mai hoàn cảnh ảnh hưởng cựu vị yêu hồ có thể trở thành năm tôn hoàng cấp đại yêu một trong bị người ghi chép lại tự nhiên là bởi vì nàng xuất thủ qua cựu vị yêu hồ xuất thủ ghi chép kỳ thật tại yên vũ lâu cũng là có chỉ bất quá không giống tiềm lòng phong vân trí tôn bảng dạng này bị tuyên bố ra chỉ có cựu vị yêu hồ đem sự tình huyên náo đặc biệt lớn sự tích của nàng mới có thể bị một chuyển mười mười chuyển trăm đ r i ệ u chuyển đi cựu vị yêu hồ liền từng làm qua chuyện như vậy nàng đã từng chạy tới cực tây chi địa h u y ề n không núi đại náo một trận kỳ thật nàng là vì đi tìm trèo lên thiên môn bất quá thật đáng tiếc trèo lên thiên môn xác thực đã bị b a n bế lúc ấy cựu vị yêu hồ cùng trí tôn bảng thứ nhì lớn h u y ề n không núi trèo lên thiên môn độc cô nhai đánh một trận chuyện này là có ghi chép là từ ninh nguyệt nga cao tổ ninh nghị hoành ghi chép kết quả là bất phân thắng bại bởi vì cựu vị yêu hồ căn bản cũng không muốn cùng đọc cô nhai đánh nàng đánh lấy đánh l ấy tìm một cơ hội liền t r ố n đi nàng muốn cũng không phải là đi náo h sự mà là đi tìm trèo lên thiên môn đã trèo lên thiên môn đã c n bế cùng đọc cô nhai chiến đấu cũng không có ý nghĩa cựu vị yêu hồ là biết trèo lên thiên môn mở lại biện pháp nhưng trước mắt không có cách nào làm được nàng một người không có cách nào làm được còn cần lý thừa trạch cùng lữ bố bọn người trưởng thành về sau cùng một chỗ phối hợp mới được chương năm trăm bảy mươi điều kiện chương năm trăm bảy mươi điều kiện ngự thư phòng tiền điện người nơi này chia hai nhóm ra cắt lượng tại cho vân truy n g u y ệ t các nàng giảng đặt ở ngự thư phòng thoại bản trang diện trên tổng thể nhìn là tương đối hài hòa những lời này vốn đều là lý thừa trạch vận chuyển tới về sau muốn cho yên vũ lâu thuyết thư dùng một phần là trước đó viết cho cựu vị yêu hồ một phần là lý thừa trạch gần đây mới viết hắn gần đây buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì liền bắt đầu viết đã viết không ít mà bên này đang nói chính sự lý thừa trạch cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ h o à n chân b ọ n người trang diện liền tương đối nghiêm túc bởi vì cựu vị yêu hồ xuất hiện tình thế bắt đầu n ị chuyển lý thừa、trạch、trở nên bên này có lợi cựu vị yêu hồ không có khoe khoang khoác hoàng phủ hoàn chân s ắ c thực đánh không lại nàng hoàng phủ hoàn chân trước mắt tu vi là hợp đạo cảnh tam trọng t i ê n không chỉ có như thế tại cùng một tu vi điều kiện tiên quyết vốn chính là yêu tộc là càng có lợi hơn một phương yêu tộc đục thân thể phách chân khí trong cơ thể thậm chí còn có thần thông dưới tình huống bình thường tu vi giống nhau tình huống dưới đều là yêu tộc chiếm ưu huống chi i ể u vị yêu hồ tu vi còn muốn cao hơn hoàng phủ hoàn chân đừng nhìn hoàng phủ hoàn chân là một thiên tài nàng đồ sơn nguyệt nhã chẳng lẽ cũng không phải là thiên tài sao đồ sơn nguyệt nhã thế nhưng là thức tỉnh cựu vị yêu hồ từ xưa đến nay chưa bao giờ có thần thông cũng không thể nói là thức tỉnh mà là thần thông của nàng phát sinh biến dị loại tình huống này liền tương đương với yêu t ộ c huyết mạch p h ả n tổ tựa như l i ệ t hỏa ưng thể nội phần lớn đều có diễm quang long ưng huyết mạch liền nhìn kia huyết mạch này chi lực có bao nhiêu có thể hay không kích phát ra đến đương nhiên loại tình huống này có thể nói là phượng mao lân giác quét hoàng phủ hoàng chân loại tu vi này nàng càng có thể cảm giác được ngồi đối diện cựu vị yêu hồ chân khí trong cơ thể mênh n ô n g cùng nàng mang cho người ta áp lực cựu vị yêu hồ để nàng nhớ tới một người đã từng một kiếm đánh gãy nàng cùng bách hoa hoàng triệu đao quân hạ vân hổ trí tôn bàng thứ nhất chu ngô hạ cựu vị yêu hồ màu vàng kim nhạt hai con ngươi nhìn chăm chú lên hoàng p h ủ hoàn trân chậm dãi nói không cần hỏi ta nói chuyện lời nói tìm hắn hắn có thể toàn quyền đại biểu ta ý tứ ngắn ngủi hai câu nói h à g kim lượng mười phần nói tận lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ quan hệ cũng n g á y mắt đất cao lý thừa trạch tại hoàng phủ hoàn trân trong lòng địa vị nếu như nói hoàng p h ủ hoàn trân trước đó coi lý thừa trạch là thành một cái hậu bồi đến xem lời nói hiện tại lý thừa trạch ít nhất có thể cùng nàng bình khởi bình tọa liền ngay cả đinh miệt nga đều kinh ngạc phải không được nàng phát hiện lý thừa trạch thuộc về tiếng trầm phát đại tài loại hình k i ể u vị yêu hồ loại này siêu cấp vũ khí có thể ẩn tàng lâu như vậy linh nguyệt nga thấy rất rõ ràng lý thừa trạch để k i ự u vị yêu hồ xuất hiện tại mình cùng hoàng phụ hoàng chân trước mặt một mặt là vì biểu hiện ra thực lực của hắn một phương diện cũng là vì hướng các nàng biểu hiện ra thành ý của hắn linh nguyệt nga rất rõ ràng cái này cơ bản đại biểu cho mình đi vào lý thừa trạch hạch tâm vòng ân nàng quyết định muốn đem viên vũ lâu vững vàng cột vào đại cản cái này giá cao tốc hành xử trên chiến xa nàng đột nhiên rất muốn nhìn đến có một ngày lý thừa trạch quét ngang bắt hoang nhất thống nam vực lại dần dần ninh nguyệt nga nguyên bản cảm thấy không người có thể hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại nhưng bây giờ nàng thế mà cảm thấy lý thừa trạch có khả năng này về phần lý thừa trạch có hay không cái này dã tâm vậy căn bản không cần hoài nghi lý thừa trạch không có cái này dã tâm liền không cần đến lôi kéo hoàng phủ hoàng t r â n cũng gọi phải cùng mình đ ạ m g đài hạm chỉ giao hảo hoàng phủ hoàng t r â n không còn giống trước đó như vậy ngạo nghễ ngồi ngay ngắn bắt đầu ngược lại nhìn về phía lý thừa trạch nghiêm mặt nói nói một chút điều kiện của ngươi đi lý thừa trạch nói ngay vào điểm chính đơn giản mang theo trích tinh tông gia nhập đại cản buồng triều ta sẽ tại dương trạch thành nội cho ngươi một cái trụ sở mở rộng sân môn bất quá các ngươi gia nhập chuyện này tạm thời sẽ không tuyên bố sẽ cùng theo đại càn sang năm ngày một tháng một tuyên bố tấn thăng hoàng triều thời điểm cùng một chỗ tuyên bố dù sao đến lúc đó tế thiên chiêu cáo thiên hạng đại càn tấn thăng hoàng triều vốn sẽ phải gây nên gió canh m ư a máu không bằng lại thêm một mùi lửa để báo tố tới mãnh liệt hơn chút mà lại khoảng cách sang năm ngày một tháng một còn có hơn nửa năm đại càn hẳn là có thể nên đón một vòng mới thực lực tăng trưởng tại đánh bại thác thương hoàng triều xâm phạm quân đội về sau lý thừa trạch đã có mới ý nghĩ kiếm bác nói khoảng cách vương ra chỗ lạc vương thành chỉ kém đại yến vương triều cùng mây la vương triều lý thừa trạch dự định bằng nhanh nhất tốc độ để bình đông quân đẩy ngang hai cái này vương triều đáng g i ế t g i ế t nên tiếp nhận đầu hàng tiếp nhận đầu hàng về phần hai đại vương triều tình huống cụ thể lý thừa trạch đã để giả hủ mật thám tại thăm dò lý thừa trạch đối với cái này hai đại vương triều hiểu rõ không coi là nhiều duy nhất điểm giống nhau chính là nhỏ đại yến hết thệ cựu châu chi địa mà mây la càng nhỏ chỉ có t á m châu thời khắc tất yếu lý thừa trạch là dự định liên lạc tại lạc vương thành thương tiên vương lam vân tìm kiếm trợ giút của h ắ n nếu là trước đó thật đúng là không tốt lắm mở miệng nhưng bây giờ không giống vương tố tố đã công nhiên đứng đội lý thừa trạch đồng thời tại đại cản mặc cho lục phiến môn đề tư hiện tại không có người đem lạc vương thành cùng vương ra xem như siêu n h i ê n vật ngoại thế lực sớm đã đem vương ra đánh lên đại cản vương t r i ề u nhãn hiệu đã các ngươi đều nhiều như vậy nói t i u lý thừa trạch không làm như vậy chứng minh một chút chẳng phải là đáng tiếc nếu là có thể nuốt vào đại yến cùng mấy la lại đem siêu cấp kiên thành lạc vương thành cũng cùng nhau nhận lấy tia cương bực diện tích trực tiếp cất cánh mà lại một khi lạc vương thành bị đặt vào đại cản tri hạng đại biểu cho bắc đề bảy huyền cùng mây la ba đại vương triều một đại thông thương yếu đạo trực tiếp bị đại càn đem khống lý thừa trạch có thể trực tiếp đem khống bọn hắn một lớn mạch máu kinh tế coi đây là sinh những thương nhân này sợ không phải muốn đi theo lý thừa trạch đem bắc tề cùng bảy huyền vương hướng cùng một chỗ cho phản cho dù không được cũng có thể điều khiển những thương nhân này âm thầm h i ệ p trợ linh nguyệt nga là đã biết đại càn sang năm muốn tấn thăng hoàng triều hoàng phủ hoàn g chân thì là đ o á n được lý thừa trạch tại có cựu v ị yêu hồ tình h ữ giới sẽ còn muốn lôi cá mình hiển nhiên là có mưu đồ mà một cái vương triều đơn giản chính là mở rộng mình cương vực phạm vi tại đại thế đã thành thời điểm tấn thăng hoàng triều theo hàng o phủ hoàng trân đại c à n vương triều đã có dạng này tư cách trên có cựu vị yêu hồ thứ hai có tuyết ánh lữ bố cùng triệu vân còn ẩ n tàng rất nhiều lực lượng thậm chí còn có hộ quốc sáu đại linh thú bên ngoài còn có rất nhiều minh hữu vương thị tiên vũ lâu hơn phân nửa đạm thai ra cùng chu tước chân bảo c á t mà đại c à n đối ngoại chiến tranh lại là liền chiến liền thắng chính là sĩ khí chính vượng thời điểm lý thừa trạch lại bổ sung chúng ta đây là quan hệ hợp tác cũng không phải là phụ thuộc quan hệ ta cũng không phải để ngươi tới làm tay trần liên quan tới điểm này ngươi có thể hướng nàng chứng thực nói lý thừa trạch dùng ngón tay chỉ cựu vị yêu hồ đợi cho sang năm ngày một tháng một ngươi liền có thể trực tiếp đem trích tinh tông danh hiệu đánh đi ra tại đại c ả n thu môn đồ khắp nơi phát triển trích tinh tông mặt khác ta cam đoan với ngươi cuối cùng sẽ có một ngày giúp ngươi giải quyết bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra chỉ là thời gian ta xác định không có cách nào cam đoan mà ngươi duy nhất phải làm chính là tại đại c ả n cần ngươi thời điểm xuất thủ là được như thế nào chương 571, lý thừa trạch thu đổ chương 571, lý thừa trạch thu đổ nghe tới lý thừa trạch điều kiện hoàng phủ hoàn chân nhẹ nâng cầm rơi vào trầm tư hoàng phủ hoàn chân không thể không thừa nhận lý thừa trạch điều kiện còn được Trích tinh tông bị đánh lên ma tông nhãn hiệu đồng thời chỉ có thể tại trong bóng tối sống sót đúng là nàng một lớn tâm bệnh nhớ ngày đó sư phụ nàng trước khi lâm trung đem trích tinh tông bị thác cho nàng để nàng đem trích tinh tông phát triển lớn mạnh hiện nay lại h ô n thành cái dạng này mặt khác chính là giúp nàng giải quyết bách hoa hoàng thất cùng hoàng phụ gia lý thừa trạch nếu là nói đến quá mức cụ thể quá mức minh xác ngược lại sẽ để hoàng phụ hoàng chân cảm thấy lý thừa trạch đang g ầ n nàng lý thừa trạch không có cho ra thời gian cụ thể nhưng là ngôn từ đầy đủ khất thiết thái độ đầy đủ chân thành so sánh giới lý thừa trạch yêu cầu cũng không nhiều chỉ là để nàng tại đại cản dựa theo lý thừa trạch thuyết pháp kỳ thật nàng cơ hội xuất thủ thật không nhiều h i ể u bị yêu hồ tại đại cản giấu lâu như vậy không có bị người phát hiện chính là ví dụ đây chính là ngay cả tin tức linh thông yên vũ lâu cũng không biết sự tình từ vừa rồi ninh nguyệt nga cùng mộ phi yên cùng với nàng không khác chút nào kinh ngạc biểu lộ nàng có thể xác nhận yên vũ lâu không biết việc này cho ta chút thời gian cân nhắc lý thừa trạch luất cảm nói đương nhiên tại các ngươi rời đi dương trạch cho lúc trước ta cái trả lời chắc chắn là đủ hoàng phủ hoàn chân trung pi là muốn về một chuyến đông n ự c trích tinh tông đ i ệ t tịch lịch đại tông chủ bài vị đều tại kia bên trong nói thế nào đều muốn đem những cái kia gì chuyển tới lý thừa trạch cho thời gian này cũng đã đầy đủ rộng rãi d ự a theo các nàng thuyết pháp tại g i ư ờ n g trạch thuê một tháng phòng ở còn có hai mươi ngày trái phải thời gian thời gian rất dư dạ hoàng phủ hoàn chân tiếp nhận yêu cầu này trước khi rời đi ta nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn hoàng phủ hoàn chân ngữ khí tại nàng không có phát giác được tình huống giới mềm mãi chút ngoài ra ta còn có một chuyện muốn nhờ cũng không phải là bởi vì sắp hợp tác với lại cản lại hoặc là trích tinh tông có thể mở rộng sân môn mà là chuyện này việc quan hệ đệ tử của nàng ngươi là muốn nói vân cô nương muốn bái sư sự, sự tình a hoàng phủ hoàn chân b u ố t c ầ m nói không sai truy n g u y ệ t nghe tới hoàng phủ hoàn chân la lên vân truy n g u y ệ t ba nữ liền nội vàng đem trong tay thoại b à n thả lại giá sách trở lại b à n trà bên này các nàng đối cứng mới phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở giá sách bên này cách b à n trà không xa hơi bệnh thai tự nhiên là có thể nghe thấy mặc dù vừa rồi các nàng xem bắt đầu ánh mắt một mức tại thoại bản bên trên trên thực tế các nàng hoàn toàn không yên lòng một mực tại nghe lý thừa t r ạ c cùng hoàng phủ hoàn chân nói chuyện ra cát lượng rất rõ ràng chỉ là không có điểm p h á t thôi đợi cho vân truy n g u y ệ t sau khi ngồi xuống lý thừa trạch nói ngay vào điểm chính đầu tiên ta muốn thanh minh một chút tây du ký cùng hồng lâu mộng cũng không phải là ta chỗ nghe được câu này vân truy n g u y ệ t không khỏi có chút thất lạc nếu như ngươi nghĩ viết ra tây du ký dạng này trường thiên cự chế phi thường khó chỉ ít thời gian ngắn ngươi là không thể nào viết ra nhưng nếu như là viết cho hải tử nhìn chuyện cổ tích vậy ta rất a m hiểu ở phương diện này ngươi hẳn là tìm không thấy so ta càng thích hợp dạy ngươi người lý thừa trạch cái này chuyện cổ tích chủ đánh một tay trung tây kết hợp ta t r ư ớ c kể cho ngươi ngươi một cái cố sự cố sự này rất đơn giản sói tới chuyện cổ tích không cần cỡ nào hoa lệ từ ngữ trao chuốt đơn giản dễ hiểu là được phương diện nào đó vân truy n g u y ệ t chọn đúng phương hướng sau khi nghe xong doan minh n g u y ệ t thử do xét nói cố sự này chỉ tại nói cho hải tử muốn thành thật không muốn nói láo còn giống như rất đơn giản lý thừa trạch luất cảm nói không sai chuyện cổ tích không cần lớn cỡ nào bối cảnh chỉ cần tại đơn giản dễ hiểu tình tiết dưới truyền đạt mình muốn biểu đạt ý tứ là đủ vân truy nguyện trực tiếp đứng lên thi cái lễ còn xin bệ hạ dạy ta ta nguyện bái ngài làm thầy một ngày vật đ kia với nàng cũng muốn biết một b ả n cùng tây du ký dạng này trưởng thiên thoại bản nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở tương phản bội vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất nàng cơ sở không sai chỉ là vị thế này thoại bản cho mang lệ nói chắn g ra vân truy n g u y ệ t hiện tại thiếu chính là đề tài là n a o động mà những này chính là lý thừa trạch đ a m hiểu lý thừa trạch dạy nàng xác thực không có vấn đề đợi nàng nhập đạo cảnh phản hư cảnh nàng có nhiều thời gian có thể chậm rãi học tập lý thừa trạch chỉ cần cho nàng một chút dẫn dắt mặc nàng mình thả mạch suy nghĩ đi biết là đủ thoại bản là một bản một bản viết ra đợi đến kinh nghiệm tích lũy viết lên đến nàng tự nhiên mà vậy liền có thể viết ra một bản trường thiên cự chế lý thừa trạch vốn là không có ý định thu nàng làm đồ đệ lý thừa trạch đều sẽ giáo lại giáo đồ vật đều giống nhau bởi vì vân truy n g u y ệ t niên kỷ so lý thừa trạch phải lớn mặc dù tính đến ở kiếp trước lời nói khẳng định là lý thừa trạch niên kỷ càng lớn chính là bất quá g i a cát lượng cũng biểu đạt một phen học vô tiên hậu đ ạ t giả vi tiên ngôn luận thành công đà động lý thừa trạch i a cát lượng thuyết phục lý thừa trạch thu đồ chủ yếu là muốn để quan hệ của song phương trở nên càng thêm mật thiết lấy hoàng phủ hoàn g chân thái độ đối với vân truy n g u y ệ t lý thừa trạch hảo hảo giáo vân truy n g u y ệ t lời nói hoàng phủ hoàn chân là sẽ không phản bội lý thừa t r ạ c kia đại càng liền có thêm một cái vững chắc minh hữu tăng thêm vân trí nguyện bản nhân tương đối với mình kiên trì tăng thêm ra c á t lượng một phen luôn luận càng thêm tán thành một trận ngắn gọn địa nghi thức bái sư mọi người ở đây chứng kiến d ư ớ i tiến hành từ ra c á t lượng chủ trì trận này lễ bái sư quy lệ chi lễ lý thừa trạch làm chủ cho miễn chỉ làm cho vân truy nguyện con người k í n h trả lý thừa trạch uống xong vân truy n g u y ệ t bái sư trả vân truy n g u y ệ t lại hôn một tiếng lao sư cái này lễ cũng liền thành có thể nói là một trận phi thường ngắn gọn nghi thức bái sư vân truy n g u y ệ t thật sâu b á i trào chỉnh trọng nói lao sư lý thừa trạch vớt cảm nói đứng lên đi về sau ta liền gọi ngươi truy nguyện đã để thu nàng làm đồ đệ cũng không thể lại gọi nàng vân cô n ơ n thu ngươi làm đồ đệ tự nhiên không thể không có lệ gặp mặt c h i bút lông này liền tặng cho ngươi thu là viết thoại bản đệ tử tự nhiên không phải đưa tu hành tài nguyên lý thừa trạch từ một loạt bút lông bên trong chọn một đầu chưa bao giờ dùng qua cái này bút lông là lý thừa trạch ngự dụng tự nhiên dùng chính là thượng hạng hung thú lông tóc làm cắn bút cũng là thượng hạng đầu gỗ phí tổn không ít đệ tử cảm ơn lão sư vân truy n g u y ệ t trịnh trọng kỳ sự hai tay tiếp nhận lý thừa trạch rất nhanh p â n phò nói mỗi ngày giờ t h ì sáu khắc tiến cung thẳng vào ngự thư phòng trước nghiên cứu những lời kê vốn về sau ta sẽ bắt đầu dạy người biết mặc dù những lời kia vốn là võ hiệp huyền huyễn thiên hiệp thần thoại chiếm đa số nhưng lý thừa trạch trước hết vốn nắn nàng bị thế này thoại bản độc hại mang lệnh mạch suy nghĩ trước đ ê m nàng vốn nắn tới lại bắt đầu giáo mới thuận tiện ngày mai ta sẽ để cho người chuẩn bị cho ngươi một khối lệnh bài có thể tùy thời vào cung cùng lúc đó thiên đô thành chuyển đến một chuyện vui t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai tin mừng quân báo lô túc t ử thứ lên t chức đô đốc đồng tri một phần tin mừng từ nam đô thành thiên đô thành chuyển đến dương trạch nguyên lại càn bắt quân tổng tướng hiện phụ quốc đại tướng quân tần bách luyện đánh vỡ thiên nhân giàn buộc thành công đột phá tới nhập đạo cảnh mặc dù bây giờ tần bách luyện bế quan không ra cũng không còn mang binh nhưng tần bách luyện là đại cản trong quân một lá cờ điểm này không có biến hóa tại lữ bố trước đó tần bách luyện chính là đại cản chiến thần mặc dù bây giờ đại cản chiến thần hơi có chút nhiều bởi vậy tần bách luyện đột phá tới nhập đạo cảnh là một kiện đáng giá cao hứng lại chúc mừng sự tỉnh cái này phong tin mừng là lý kiến nghiệp tự tay biết liền có thể thấy nó hàm kim lượng g a quan là không có thêm nhưng là tiến tức vẫn là có thể tần bách luyện vốn là định bắc hầu lý thừa trạch trực tiếp đem hắn tiến vị định bắc vương đất phong một quận ngay tại kỳ châu tân bách luyện là tại thiên đô thành c à n khôn đỉnh lĩnh hội sau đột phá theo tân bách luyện đột phá đại càng phương nam cũng có bốn vị nhập đạo cảnh toa c h ấ n theo thứ tự là lý kiến nghiệp lý mạnh châu tân bách luyện c ũ n g khâm thiên dám dám khiến hoàng nhận lời mặt khác theo cái này phong tin mừng còn có tân bách luyện tự xin hắn ở trong thư tự xin toa c h ấ n đại c à n nhất phương nam vì đại cản trấn thủ biên cương lý thừa trạch tự nhiên là chuẩn bản thân p ư ơ n g nam vô tận mật rừng mưa liền có hung thú làm loạn có tân bách l u y n toa trấn hiển nhiên an toàn hơn nếu có cường địch thật ý đổ vây quanh phương nam đánh lén tân bách luyện cũng có thể kiên trì đến viện quân đến giảm bớt tổn thất hôm sau giờ tin sáu khắc vân truy nguyệt đúng hạn đi tới ngự thư phòng lý thừa trạch sớm đã tại ngự thư phòng lao sư đệ tử tới chậm không sao ta là tại xử lý chính vụ không phải chờ ngươi đi trước tiền điện nhìn thoại bản giữa t r ư a lại dạy ngươi vâng b ị t r ư ơ n g cư chính bọn hắn sàng chọn qua một lần hôm nay chuyển đến lý thừa trạch trên tay tổng cộng có bốn phần đấu thư trong đó ba phần là quân báo phần thứ nhất là quách tử nghi tây miền nói mời châu đã toàn cảnh đầu hàng bởi vì không thế nào đánh trận chỉ cần trải quan đạo là đủ tây miền nói bởi vì tới gần thập vạn đại sơn y nguyên có thể mượn thập vạn đại sơn phát triển kinh tế mặt khác chính là quách tử nghi hiện tại đóng quân tây miền nói nhất bắc châu phụ trách chống c ự bắc mãng vương triều quách tử nghi còn được đến một cái khác tin tức bắc mãng thiên linh cùng phong l a n g ba đại vương triều chuẩn bị thông gia đồng dạng cũng là liên minh đồng khí liên tri cùng nhau chống cựu thác, thác thương hoàng triều còn không có nam trinh ba đại vương triều liên thủ cho dù là thác thương hoàng triều muốn trong thời gian ngắn đánh xuống phong lăng vương triều đều rất không có khả năng đây đối với lý thừa trạch mà nói ngược lại là cái tin tức tốt bọn hắn thông ra hay không cũng không ảnh hưởng đại càn q u á c h tử nghi có thể từ tây huyền nói đông trinh bắc mãng vương triều mà trinh bắc quân có thể từ giang bắc nói bắc thượng thẳng đến phong lăng vương triều vấn đề duy nhất là hiện tại rút không ra nhân thủ gần nhất một đoạn giang bắc nói khẳng định là tìm không thấy người hiện tại đại gia hỏa đều tại mở đảo đường s ô n g trải đường bắc cầu khai khẩn đất c à i tu sửa thành trì đợi đến trinh bắc quân bên kia có thể rút ra nhân thủ mà tây huyền nói cũng ổn định lại vậy liền có thể hai mặt giáp công cùng nhau tấn công bắc mãng cùng phong lăng vương triều nhưng chuyện này nhất nhanh đoán chừ còn muốn cân nhắc bởi vì đại cản tuyên bố tấn thăng hoàng t r i ề u khả năng mang tới ảnh hưởng thứ hai phong đồng dạng là quân báo đến từ hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh tại sự giúp đỡ của mộc lâm hoắc khứ bệnh rất nhanh quét ngang bảo châu phương nam cũng chia binh bắc thượng trợ giúp vệ thanh c ả n quét phương bắc đối mặt phương nam hoắc khứ bệnh cùng phương bắc vệ thanh ban siêu áp lực lại thêm vệ thanh cùng bàn siêu tự mình chiêu hàng bảo châu phương bắt nhau nhau trồng trừng mà hàng đoán chừng mười lăm ngày trái phải liền có thể hoàn toàn tiếp nhận bảo châu phương bắc t à cảnh vấn đề duy nhất chính là phương nam phá hư có một ít nghiêm trọng tu sửa bắt đầu sẽ cần một chút thời gian nhất là mộc lâm trực tiếp cho một tòa thành trị ở bên ngoài làm ra một đầu sông hộ thành nhìn thấy mộc lâm chiêu này lý thừa trạch đột nhiên cảm giác được mộc lâm cái này tay công phu sẽ không thua v ụ vương sóc bất quá mộc lâm tạm thời không có cách nào triệu hồi đến mộc lâm cũng muốn lưu tại bảo châu bên kia làm đồng dạng sự tình bảo châu vương triều còn có một việc làm tốt lắm đối mặt thập vạn đại sơn hung thú uy hiếp bảo châu vương triều tại phương bắc tu kiến cả một đầu t r ư ờ n g thành phòng t u y ế n chống cự thập vạn đại sơn bên trong hung thú cái này liền tiện nghi đại cản vệ thanh ở trong thư thượng thư muốn đem những n à y trưởng thành nối liền bao quát tây mới bảo châu vương triều tu kiến người đạo trưởng này thành khoảng trường cao bốn mươi m vệ thanh chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm vật liệu đá đem sơn hải thành cùng bảo châu vương triều t r ư ờ n g thành cho nối liền nối liền không cần đặc biệt cao tám m là đủ cái này trường thành có một trọng yếu đặc điểm đem từ sơn hải thành dọc theo địa thế hướng tây xuất phát qua bảo châu lại bắt thượng thẳng tới tây miền nói cái này công trình nói lớn không lớn nói tiểu không tiểu bởi vì tây miền vương triều phía tây bản thân cũng tu kiến t r ư ờ n g thành nói trắng ra vệ thanh chính là muốn đem những n à y trưởng thành nối liền mà vật liệu đá có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu lý thừa chắc chuẩn dù sao trường thành tóm lại là m u ố n tu đã phương bắc đang đảo đường sông không có khả năng đánh trận không bằng thừa dịp thời gian này cùng nhau giải quyết vấn đề này đạo thứ ba hay là quân báo hay là phần cấp báo t h á c thương hoàng triều quân đội đại quân đã xuất phát chuẩn bị nam t r i n h kiếm bắt nói bởi vì lần này cũng không phải tới khai cương thác thổ chỉ là đến đả kích đại cản sĩ khí đồng thời cướp bóc t h á c thương hoàng triều lần này ý nghĩ là đánh tới đâu cướp được đâu sau đó lại đóng gói mang về nhà cho nên t h á c thương lần này phái tất cả đều là kỵ binh cụ thể kỵ binh số lượng không biết chỉ biết dẫn đầu kỵ binh là năm đại đội kỵ binh phong vân cưới cùng thắc còn có thác thương hoàng triều phương nam chi tiêu hành tung bất định chỉ có mười phẩy không không không tranh trời cưới tranh trời cưới chủ lực chủ yếu tại thác thương hoàng triều trung bộ cùng phương bắc phương nam m ẹ n m ẹ n chỉ có mười phẩy không không không tranh trời cưới xem như bộ đội cơ động cái này ba chi tinh nhuệ kỵ binh đều là phái ra mười phẩy không không trừ cái này năm đại bộ đội tinh nhuệ bên trong phong vấn cưới tranh trời cưới cùng thác thương cưới còn có hai chi thành hệ thống đội kỵ binh ngũ quan vũ bên kia cho ra đ o n t r ư ở n g thác thương hoàng triều lần này phái ra kỵ binh hẳn là tại năm mươi phẩy không không không đến sáu mươi phẩy không không không ở giữa sáu mươi phẩy không không không không trong đó còn có ba mươi phẩy không không không kỵ binh là thác thương hoàng triều ba đại tinh nhuệ n kỵ binh lần này thác thương hoàng triều cũng coi là triệu tập trọ n g binh bất quá quan vũ cùng tô định phương bọn hắn hoàn toàn không sợ đã phái người tại kiếm bắc nói bình nguyên thiết hạ mai p h ụ định cho thác thương hoàng triều thiết kỵ một cái đón đầu thống kích nam b ự c nhất thống rõ rệt chỗ tốt chính là phương nam không cần đồn trú trọ n g binh tô định phương vương tiễn nhạc nghị những người này nao h nhao đem quân đội điều đi phương bắc chỉ cần lưu lại một viên có thể chịu được đại dụng cùng tín nhiệm tướng lĩnh lại hợp với thái thú liền có thể cam đoan hậu phương ổ định sau khi xem xong lý thừa t r ạ c lại làm một sự kiện. rời từ thứ làm kiếm bắc nói đô đốc đồng chi đi phụ tá q u a n vũ q u a n vũ mặc dù là kiếm bắc nói đại đô đốc nhưng hắn chủ yếu phụ trách hay là quân sự hậu cần bảo hộ vẫn là phải từ quan văn tới làm hiện tại giang bắc nói chiến sự đã định thêm một cái từ thứ thiếu một cái từ thứ khác biệt không lớn đồng d ạ n g lỗ túc bị rời vì giang nam nói đô đốc đồng chi người lãnh đạo trực tiếp là giang nam nói đại đô đốc tân du chương năm trăm bảy mươi ba thiết lập đảo ngược xung đột chương năm trăm bảy mươi ba thiết lập đảo ngược xung đột để tưởng nguyện dưới xong cái này hai đạo chiếu thư về sau lý thừa trạch mở ra cuối cùng một phần đầu thư cuối cùng một phần là tuân lúc viết nội dung chủ yếu là giang bắc nói đường sông mở đảo chỉnh lý tiến độ sau đó chính là trời giang thành cùng với chúng quanh địa khu lưu dân chỉnh lý chuyên hạng hành động trong thư nói minh tại ngụy tắc cùng nghiêm an thế trợ rút giới trời giang thành tu sửa có thư tự đang tiến hành chỉ bất quá nghiêm an thế đúng là không có ý định lại vào hướng làm quan hắn dự định bảo dưỡng tuổi thọ lý thừa trạch nâng bút hồi phục tuân lúc để tuân lúc dựa theo nghiêm an thế ý tứ đến là được để hắn cáo lao hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ n g i ê m an thế xác thực lão nhất là kinh lịch nghiêm gia đại nạn ép buộc hắn làm quan cũng không cần thiết nghiêm thị một môn tam kiệt có thể thu phục nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt đã không sai nghiêm thiếu hùng cũng là một viên manh tướng hôm nay không có triều hội xem hết t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh bọn hắn sàng chọn ra tấu thư đồng thời làm trả l ờ i liền có thể tấu thư đương nhiên không chỉ như thế điểm chỉ là một chút d â u ria sự tỉnh tự nhiên do t r ư ơ n g cư chính bọn hắn xử lý là đủ không phải lấy đại càn hiện tại cương vực sự bao la cái gì lông gà v ò tỏi việc nhỏ đều chuyển đến lý thừa trạch trên tay hắn ngự thư phòng đoán chừng có thể bị tấu thư chất đầy hắn cũng khỏi phải rời đi ngự thư phòng mỗi ngày tại cái này bên trong nhìn tấu thư là được chỉ cần một số v i ệ c quan quốc kế dân sinh đại công trình chiến báo tin mừng có người thượng thư đề nghị tốt chính sách hoặc là thiên thai nhân họa cần t r ậ n thai sẽ t r u y ề n đến lý thừa trạch trong tay về phần quân đội làm phản làm phản không được các quân người lãnh đạo tối cao đều là chính lý thừa trạch người đi cái kêu bên trong làm phản không có làm phản liền bị giải quyết thật có không ít quan viên đã cho không ít tốt chính sách đề nghị chính lý thừa trạch không quyết định chắc chắn được liền triệu tập trường cư chính ra cát lượng cùng hoác quan bọn hắn tiến hành ngự tiền hội nghị quyết nghị nếu là không xác định hiệu quả trước hết tiến hành thí điểm cứ như vậy thật cho thử ra không ít tốt chính sách đề nghị sau đó lý thừa trạch vẫn tại tu hành mà vân truy n g u y ệ t một mực tại thiền điện đọc sách bất chi bất giác liền đã đến trưa lý thừa trạch gọi tới ăn trưa dự định một bên ăn cơm trưa một bên giáo vân truy n g u y ệ t n g ự thư phòng thiền điện ngoài cửa chính có một chỗ tiểu viện trong viện có một t r ư ơ n g đá tròn bàn lý thừa trạch thường xuyên tại kêu bên trong ăn cơm trưa một bên ăn cơm trưa một bên tắm rửa ánh nắng lý thừa trạch ra hiệu vân truy n g u y ệ t ngồi xuống ngồi xuống đi cùng một chỗ ăn trước đó để ngươi nhìn tây du ký vội sáng lại cho ngươi nhìn những lời thoại khác có cái gì cảm thụ vân truy nguyện trầm ngâm nói một cái chuyện xưa rằng không rất trọng yếu trừ cái đó ra nhân vật thiết lập lại nhân vật này hành vi muốn phù hợp hắn thiết lập lý thừa trạch nhịu nhữ mày hắn ngược lại là không nghĩ tới vân truy nguyệt mộ tính c a o như vậy tổng kết rất không tệ vân truy nguyệt nói khẽ kỳ thật lời nói này mẫu thân của ta đã từng cùng ta nói qua lý thừa trạch khẽ bớt c ầ m nói mẫu thân ngươi thoại bản ta ngược lại là chưa từng được nói qua tên gọi là gì mẫu thân của ta viết qua không ít nội danh nhất thuộc về tây vực ma nữ an giết người còn có s ư quyết lý thừa trạch ngồi ước một chút cái này hai thoại bản quả thật có chút danh khí thuộc về linh dị khủng b ố loại lý thừa trạch chưa có x s ư ơ n g quyết quyển sách này lý thừa trạch ngược lại là nghe i ể u vị yêu hồ nói qua rằng chính là một cái đạo phạm sau khi vượt mục hướng một cái vương triều năm vị cao tầm báo thủ cố sự nguyên nhân gây ra tựa như là cái này năm vị cao tầm bán quốc gia dẫn đến một c h i quân đội gần như toàn quân bị diện chỉ còn lại có một người theo i ể u vị yêu hồ nói lý thừa trạch vận chuyển ra sách hành văn là thật nhưng là cố sự cùng đề tài rất mới lạ chí ít ở phương thế giới này đến nói lý thừa trạch chậm dãi nói mà nữ án giết người vi sư chưa có xem s ư ơ n g quyết quyển sách kia ta ngược lại là biết ngươi biết xương quyết thiếu chút cái gì sao vân truy nguyện nghiêng đầu nghi ngờ nói thiếu chút cái gì s ư ơ n g quyết thế nhưng là bị không ít người p h ụ c làm kinh điển không ít người cảm khái nếu như vân truy n g u y ệ t mẫu thân không chết này phương thế giới thoại bản không đến mức như vậy không thú vị lý thừa trạch c h ậ m d ã i nói thiếu chút đảo ngược đảo ngược có thể nhiều hơn như thế một cái thiết lập vị này đảo phạm mang đi một vị chiến hữu h ả i tử cũng đem đứa bé này nuôi dưỡng thành người để h ắ n báo thủ vân truy n g u y ệ t chăm mối vẫn không có cách giải cái này có cái gì đảo ngược sao lý thừa trạch mỉm cười nếu như ta nói đứa bé này trên thực tế là năm vị cao t ầ n một tròng con riêng đâu vân truy nguyện nháy nháy con mắt hoảng sợ nói cái này cũng được vân truy n g u y ệ t kinh ngạc đến ngây người cái này hoàn toàn là nàng chưa hề tưởng tượng qua con đường cái này thiết định trọng điểm ở chỗ xung đột cha ruột huyết hải thâm cừu lại thêm phản bội quốc gia nhiều cái chỗ xung đột bản này thoại bản sẽ càng thú vị tựa như buổi sáng để ngươi nhìn đấu phá thương cung ngay từ đầu chỗ xung đột chính là nạp lan i ê n nhiên từ h ô n tiêu viêm rất cảm thấy khuất n h ụ song phương lập xuống ước hẹn ba năm vân truy n g u y ệ t yếu đ ớt địa giơ tay lên nói khẽ lao sư ta nhớ được ngài đã từng liền dùng tên giả tiêu viêm khu khu lý thừa c h ạ c kém chút liền bị n ẹ t lại bị người đào hát lịch sử lý thừa trạch bị náo cái đỏ chót mặt lúng túng nói không sai kia chỉ bất quá là đ ù a g i ỡ n lý thừa trạch ho khan hai tiếng nghiêm túc nói cố sự bối cảnh đại cương nhân vật thiết lập nhân vật trường thành tính đảo n g ư ợ c cùng xung đột mấy cái này học xong tương lai ngươi nghĩ viết trường thiên truyện cổ tích cũng là có thể vân truy n g u y ệ t hôm qua đề cập qua nàng cũng không phải là chỉ muốn viết đoạn văn truyện cổ tích cũng muốn viết trường thiên truyện cổ tích thậm chí nếu có thể nàng cũng muốn thử viết tây du ký dạng này trường thiên truyện thần thoại xưa trường thiên truyện cổ tích lời nói mỹ nữ cùng giá thú sư tử vương những này miễn cưỡng cũng coi như lý thừa trạch vẫn có thể cung cấp không ít linh cảm lý thừa trạch đem những này thích hợp mở rộng ra vân truy nguyệt thì là nâng bút ghi lại rất nhanh liền ghi lại không ít những này quy tắc chi tiết là viết trường thiết dùng mặc dù ngươi có chút cơ sở nhưng trước mắt khẳng định vẫn là t r ư ớ c từ đoàn văn bắt đầu viết lên cho ngươi ra cái để mục đi trước hết viết thành thật cùng tham lam xem hết tây du ký hôm nay lại nhìn dòng dã bốn giờ đấu phá thư ơ n g k h u n g lại trải qua từ lý thừa trạch như thế một chỉ điểm có loại hiệu ra bắt vân kiến nhật cảm giác vân truy nguyệt có chút t h thầm lặp lại một lần thành thật cùng tham lam vân truy nguyện tôn tính nói vâng lao sư lý thừa c h ạ c h lại bàn giao nói tu hành không muốn rơi xuống mau chóng nhập đạo mới là người việc cấp bách người không phải nghĩ lên quan tinh lâu đi xem một chút vận tải đường thủy nghi tượng đại sao đi xem đi lý thừa trạch móc ra một khối có khắc vân truy nguyện danh tự tương đương với chính tam phẩm quan viên ngọc bài trò vân truy nguyện vân truy nguyện thần sắc kích động nói đa tạ lao sư nàng thế nhưng là đối vận tải đường thủy nghi tượng đại nhớ mãi không quên thoại bản sự tình không đội sau khi trở về trước tu hành cái này đoàn văn trong vòng nửa tháng giao cho ta là đủ Mặt chương năm trăm bảy mươi bốn hoàng phủ hoàng trân quyết định chương năm trăm bảy mươi bốn hoàng phủ hoàng trân quyết định trở lại thuê lại tiểu viện vân truy n g u y ệ t nhẹ nhàng điệu ngâm nga bài hát đây là đông vực đồng dao khi còn vẽ nàng mẫu thân thường xuyên hử cho nàng nghe bắt đầu lừ lên đồng dao đại biểu lấy nàng rất vui vẻ vân truy nguyện rất khó không vui tại dương trạch có ăn có uống có chơi còn không cần lo lắng bị người đuổi giết hiện tại còn bái lý thừa trạch vi sư mà lại lý thừa trạch là thật dự định dạy nàng mà không phải bởi vì muốn lôi kéo nàng lao sư hoàng phủ hoàng chân mà qua loa nàng lý thừa trạch vốn chính là dạng này loại chuyện này hoặc là không làm hoặc là hảo hảo làm đã đ ề uống u người ta bái sư t r à đương nhiên phải dốc túi tương thụ lý thừa trạch bụng bên trong có bao nhiêu mực nước vậy liền giáo bao nhiêu chính là huống hồ lý thừa trạch những này đều đủ nàng học thực tế không được lý thừa trạch còn có thể thỉnh giáo phòng miền linh ra cắt lượng cùng h o á quan bọn hắn chủ đánh một tay cộng đồng tiến bộ trở lại thuê lại tiểu viện phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện lập tức tiến lên đón dù sao vân truy nguyệt thế nhưng là tiểu sư hội của các nàng lúc đầu các nàng là nghĩ đến đi theo vân truy n g u y ệ t tiến cung nhưng làm sao thực tế tìm không thấy lý do lại hoàng phủ hoàn chân cũng không đồng ý phong linh n g u y ệ t cùng doãn minh nguyệt ân cần nói đ ế n qua ăn chưa sao buổi sáng học cái gì vân truy n g u y ệ t không khỏi mỉm cười v ố t cằm nói đ ế n qua cùng lao sư cùng một chỗ ăn buổi sáng nhìn hai canh giờ thoại bản sau đó lao sư cùng ta giảng một chút chính các ngươi xem đi vân truy n g u y ệ t đem bút ký đưa cho hai vị sư tỷ trông thấy vân truy nguyện nhớ bút ký phong linh nguyện cùng doãn minh nguyệt liền có thể xác định lý thừa trạch đúng là tại nghiêm t ô giáo xem hết những này cho dù là các nàng loại này không hiểu thoại bản đều tại não hải bên trong có một cái cơ bản giàn cung doan minh n g u y ệ t một bên nhìn xem một bên cảm k h á i nói tiểu sư mội bãi đối lao sư nha vân truy n g u y ệ t thì là đi hoàng p h ủ hoàng chân gian phòng sư phụ k h u a n h chân ngồi tĩnh tọa hoàng p h ủ hoàng chân mở mắt buổi sáng học được như thế nào vân truy n g u y ệ t gật gật đầu có chút thu hoạch Chật, nàng lại đem chuyện hôm nay cùng hoàng p h ủ hoàng chân thuật lại một lần nhớ lấy tu hành sự tình không thể rơi xuống đệ tử g i nhớ trong lòng nhưng đệ tử buổi chiều phải đi một chuyến quan tinh lâu đi nhìn một chút vận tải đường thủy nghi tượng đài hoàng phủ hoàn chân vớt cảm nói đi thôi vân truy nguyệt nói qua vận tải đường thủy nghi tượng đài cho nàng một loại từ nơi sâu xa đang hấp dẫn cảm giác của nàng chuyện này hoàng phủ hoàn chân tự nhiên biết loại tình huống này rất có thể nói rõ vân truy nguyệt thành đạo cơ duyên ngay tại vận tải đường thủy nghi tượng đài bên trên nhớ được để linh n g u y ệ t cùng minh n g u y ệ t cùng người đi vâng sư phụ đệ tử cáo lùi tại vân truy n g u y ệ t rời đi về sau hoàng phủ hoàn chân hai mắt nhắm chặt lại lần nữa mở ra nàng đã làm tốt quyết định mặc dù lý thừa trạch cho nàng gần hai mươi ngày cân nhắc thời gian nhưng nàng cũng không thể thật kéo tới ngày cuối cùng lại nói nàng quyết định nàng muốn nhìn chính là lý thừa trạch thái độ đã lý thừa trạch hào h ả o giáo lại để cho vân truy n g u y ệ t đi q u a n tinh lâu nhìn vận t ạ i đường thủy nghi t ô ợ n g đài đại biểu lý thừa trạch thành ý mười phần mà lại có rất trọng yếu một chi tiết lý thừa trạch để vân truy n g u y ệ t cùng bản mà ngồi cùng nhau đi ăn cơm tăng thêm hôm qua tại ngự thư phòng hắn nhìn thấy lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ các nàng ở chung chí ít lý thừa trạch sẽ không là một cái khó mà chung đ ụ người nàng quyết định đáp ứng lý thừa trạch điều kiện đem trích tinh tông di chuyển đến dương trạch b ấ t quá quyết định về quyết định nàng hay là quyết định cùng sau bảy ngày lại nói cho lý thừa trạch n à n g quyết định bởi vì nàng tại dương trạch còn không có chơi chán khoảng thời gian này có lẽ là hoàng phụ hoàn t r â n rời đi hoàng phụ r a đến nay vui vẻ nhất thời gian hoàng phụ hoàn t r â n rời đi hoàng phụ r a bị nàng lao sư thu làm đệ tử về sau vì hướng hoàng phụ r a báo thù nhân sinh của nàng cũng chỉ còn lại có tu hành khi còn bé căn bản không có giải trí thời gian tại thiên ngoại trời dương danh thời điểm lại bị hoàng phụ gia cùng bách hoa hoàng triều liên hợp chèn ép về sau lại tao nổ phản bội Trích tinh tông thảm tao trọng thường nàng một người chống đỡ lấy còn sót lại trích tinh tông cũng chính là bởi vì nàng như kỳ tích địa tấn thăng hợp đạo cảnh không phải nàng đã sớm chết nàng xác thực không có gì chơi đùa thời gian nói cho lý thừa trạch nàng quyết định về sau hoàng phủ hoàn g t r â n liền phải lên đường rời đi dương trạch về một chuyến đông n ự c đem trích tinh tông lịch đại tông chủ bài vị mang về trích tinh tông trụ sở không có gì trọng yếu đồ vật chỉ còn lại có lịch đại tông chủ bài vị nàng lao sư chân dung cùng một chút phổ thông công pháp về phần trích tinh tông chính yếu nhất công pháp đều tại hoàng phủ hoàn chân chữ vật giới chỉ bên trong trích tinh tông trụ sở lúc nào cũng có thể bị người phát hiện tự nhiên là muốn đem thứ trọng yếu nhất mang ở trên người trở về vân truy n g u y ệ t ngựa không dừng võ địa đi tới quan tinh lâu hôm nay phòng thủ vẫn như c ũ là hổ vệ lý thừa trạch thu vân truy n g u y ệ t làm đồ đệ chuyện này mặc dù không có chiêu cáo thiên hạ nhưng trong cấm quân đều là biết đến nhất là điển vi cùng hứa c h ừ đối với hổ vệ k i ê n là trái bản giao phải căn dặn còn để bọn hắn l ậ p lại ba lần mặc dù lý thừa trạch cái này đệ tử có chút kỳ hoa cũng không phải là tu hành mà là viết thoại bản nhưng y nguyên cải biến không được nàng là lý thừa trạch đệ tử thân phận đến mức vân truy nguyệt đều khỏi phải lệnh bài dựa vào soát mặt liền có thể leo lên quan tinh lâu tại vận tải đường thủy nghi tượng đài trước đó quan tinh lâu cũng không phải là có cái gì trọng yếu tài v ậ t muốn phòng thủ chẳng qua là không nghĩ để người quấy rời ra c ắ t lượng bọn hắn làm nghiên cứu khoa học không canh gác quan tinh lâu rất dễ dàng trực tiếp biến thành ngắm cảnh thánh địa nhất là vận tải đường thủy nghi tượng đài sau khi xuất hiện phong linh nguyệt cùng d o ă n minh nguyệt đều hơi xúc động lần trước đến quan tinh lâu còn muốn dựa vào khí thế gây nên ra các lượng chú ý lần này lại có thể nên ngang đ i ệ trực tiếp t ế n v o ba người n g a không ngừng vó đ i ệ thẳng đến tầng chín tìm được ra các lượng để hắn chuyển cáo tô tụ n g tô tụng cũng tử ra cắt lượng kia bên trong nghe nói lý thừa trạch thu vân truy nguyệt làm đồ đệ sự tình tô tụng thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn tô tụng đốt dâu cười nói nếu là bệ hạ đệ tử tùy tiện nhìn liền xem như nghị ở tại bên trên nhất n g ủ ở vận tải đường thủy nghi tượng đài bên cạnh cũng không thành vấn đề tô tụng một chút cũng không có ở khoa t r ư ờ n g cho các nàng hiện dựng cái lều bại là được mà lại là nhanh chóng lều bại chỉ dùng bốn cái c h ủ bộ kiện cùng giá đỡ liền có thể dựng lên đến quân trướng nếu là vì càng thêm thuận tiện h à n quân còn có thể không mang giá đỡ ngay tại chỗ lấy tài liệu đây là da cắt lượng mã quân liên thủ với phổ nguyên lấy r a đã để phổ nguyên lấy người chế tạo tại các trong quân phân phối doãn minh nguyệt nhỏ giọng nhà danh nói trở mặt cũng quá nhanh phong linh nguyệt lấy tuổi trò thọc doãn minh nguyệt ra hiệu nàng không nên nói lung tung mà vân truy nguyệt khỏe miệng không tự g i á p địa kéo ra cũng là không cần vân truy nguyệt thi cái lễ vậy chúng ta liền đi lên đ ừ n g nhìn tô tụng cùng mã quân vui a vui a mới tốt nói chuyện nhưng phong linh nguyệt nói hai người này đều là nhập đạo cảnh tôn trọng một chút cũng là phải đây cũng là các nàng cảm thấy đại cản hiện nay rất khủng bố một điểm dương trạch các nơi đồng đều h ọ hổ t h à n l o n nhất là vân truy n g u y ệ t hôm nay đi ngự thư phòng còn gặp phòng thủ cao sủng khí thế của hắn hoàn toàn không d ư ớ i hôm qua vũ văn thành đô suy nghĩ bên trong vân truy n g u y ệ t đã đi tới vận tải đường thủy nghi tượng đài bên cạnh nhìn xem đài này loại cực lớn máy móc cũng leo lên cái thang đi tới hôn thiên nghi bên cạnh vân truy n g u y ệ t đem để tay tại hôn thiên nghi bên trên chương năm trăm bảy mươi lăm chu thiên tinh đấu hai mươi tám tinh tú chương năm trăm bảy mươi lăm chu thiên tinh đấu hai mươi tám tinh tú trích tinh tông công pháp danh tự vì trích tinh quyết về sau hoàng phủ hoàng chân từ thiên ngoại trời bên trong da có cảm giác n ộ đối nó tiến hành một lần hoàn t i ệ n vân truy nguyện học chính là hoàn thiện sau trích tinh quyết trích tinh quyết nguyên là một loại trí âm võ công lấy trang sao chi tinh hoa là tốt nhất về sau trải qua hoàng phủ hoàn g t r â n cải tiến biến thành n h ậ t n g u y ệ t tinh ba huy nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng không phải là nguyên bản trích tinh quyết hoàng phủ hoàn g t r â n hoàn toàn có thể đổi cái danh tự chỉ là nàng không có đổi m à t h ô i có thể nói vân truy nguyện tu hành trích tinh quyết cùng nhật n g u y ệ t tinh cùng một nhịp thở mà vận tải đường thủy nghi tượng đài bên trên h ồ n thiên nghi lại là quan sát thiên tượng sử dụng đụt vào hôn thiên n h i sau đó không lâu vân truy nguyện đột nhiên k h a n h chân trên mặt đất tâm thần đắm chìm tròng trong, trong thất hải mà trong thất h xuất hiện nhật nguyệt cùng cái này đ ầ y trời tinh thần t a m t à i thiên địa người ba huy nhật nguyệt tinh phong linh nguyệt cùng doãn minh n g u y ệ t phát hiện vần truy nguyệt giờ phút này đã tiến vào minh t ư ợ n g trạng thái phía dưới tô tục đột nhiên ngầm đầu a một tiếng tử dung đã xảy ra chuyện gì tô tục nhẹ giọng giải thích nói ta m u ố n cho là nàng chỉ là đối vận tải đường thủy nghi tượng đài cảm thấy hứng thú không nghĩ tới hôn tiên nghi đối nàng thật có hiệu quả có thể đối vận tải đường thủy nghi tượng đài vận chuyển có ảnh hưởng tô tục lắc đầu giải thích nói cái kia ngược lại là không có vận tải đường thủy nghi tượng đài chỉ là đem bên trong chu thiên tinh đấu quan tưởng đổ chuyển cho nàng g i a c á t lượng b ố t c ằ m nói nếu như thế vậy liền không cần thiết để ý tới tô tụng khẽ b ố t c ằ m vân truy nguyệt đều là lý thừa trạch đệ tử cho nàng điểm cơ duyên liền cho nàng điểm cơ duyên đi chu thiên tinh đấu quan tưởng đồ là mượn từ hôn thiên nghi quan c h ắ c thiên tượng lưu tại trong đó quan tưởng đồ hẳn là đối v â n truy nguyệt có hiệu quả vận tải đường thủy nghi tượng đài mới cho nàng g i a c á t lượng b ố t c ằ m nói ta đi lên báo cho một chút các nàng miễn cho quấy dày vân cô nương lĩnh hội ra cắt lượng đi lên thời điểm vừa bạn gặp dự định xuống tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì phong linh nguyệt bởi vì vân truy nguyệt lúc này không giống như là minh tưởng mà là Đố nộ. phong linh nguyện hình có á chút đại luồng xoáy. y Phong linh n g u thì thẩm chu thiên tinh đấu quan tưởng đồ nàng ngay sau đó nói đa tạ khẩn g minh tiên sinh dạy hoặc ta còn phải trở về một chuyến mời lao sư đến một chuyến ra c ắ t lượng gật gật đầu phong cô lương tùy ý là được lúc này vân truy n g u y ệ t đều là trong thất hải chu thiên tinh đấu trận quan tưởng đổ lõe ra ánh sáng nhạt mặt trời mọc mà thiên hạ mình, minh minh n g u y ệ t nhưng chiếu bản t â m mà nhật n g u y ệ t đều tại trong tinh hạ lấy ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a tinh thần làm chủ tinh thần hợp thành một vài bức tinh đồ còn có vô số tiểu tinh thần vây quanh cái này ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a chủ tinh thần như hàng cắt sông nhiều vô số kể vô cùng vô tận rất nhanh tinh thần lại đ ỗ n g nhiên biến hóa hình thành lấy nhật nguyện ngũ tinh vận hành hai mươi tám tinh tú đồ phương đông thanh long thất túc phương nam chu tước phương tây bạch hồ phương bắc huyền vũ các thất tú Tô、tục ô t lại ngần đầu kinh ngạc nói hai mươi tám tinh tú quan tưởng đồ cũng cho nàng m ã quân hiếu kỳ nói cái này đại biểu cho cái gì t ô tục giải thích nói đại biểu cho nàng tại thiên văn đạo này có thiên phú cực cao bất quá lại cao thiên phú muốn trải nghiệm nhiều như vậy đoán chừng trong thời gian ngắn tình không đến khả năng thật đúng là phải cho nàng dựng cái lều bài vân truy nguyện trong thức hải chu thiên tinh đấu trận đồ lại một lần nữa sáng lên ba huy nhật n g u y ệ t tinh hòa lẫn lộng lẫy hoàng phủ hoàng chân cũng tại phong linh nguyện dẫn đường xuống tới đến quan tinh lâu tầng cao nhất lần đầu tiên liền nhìn thấy đài này cao mười hai m cỡ lớn máy móc mà vân truy nguyệt lúc này chính x ế p bằng ở tầng cao nhất thiên địa linh khí lấy nàng làm trung tâm hình thành một cái luồng khí xoáy nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất chất khí ở trong mắt hoàng phủ hoàn t r â n lưu t r u y ề n nội thị lấy vân truy nguyệt biến hóa trong cơ thể hoàng phủ hoàn t r â n phát giác được vân truy nguyệt lúc này tự chủ vận hành trích tinh quyết ngay tại phát sinh biến hóa rất nhỏ loại trạng thái này hoàng phủ hoàn t r â n nhớ lại chính là nàng lúc trước từ thiên ngoại trời sau khi ra ngoài cải tiến trích tinh quyết tình hình nàng không nghĩ tới vân truy nguyệt thế mà còn có thể có loại cơ duy này hoàng phủ hoàn t r â n lúc này đối hai người đệ tử bản giao nói truy n g u y ệ t đây là đàng cải tiến trích tinh quyết đây đối với nhóm cùng ta khả năng đều phi thường trọng yếu có thể sẽ cần thật lâu mới có thể tỉnh lại hai tháng ba tháng thậm chí càng lâu cũng có thể khoảng thời gian này đừng để người q u o y dày nàng ta hiện tại tiến cùng một chuyến hoàng phủ hoàn t r â n xác thực cải tiến qua trích tinh quyết không sai tướng tinh nguyện c h i huy đội thành nhật nguyện tinh ba huy nhưng vân truy n g u y ệ t lúc này ở làm lại là một hạng siêu cấp đại công trình cái này s o hoàng phủ hoàn chân cải tiến còn kinh khủng hơn đây cũng không phải là cải tiến vân truy nguyệt là lấy hoàng phủ hoàn g t r â n cải tiến trích tinh quyết làm cơ sở kết hợp chu thiên tinh đấu quan tưởng đồ cùng hai mươi tám tinh tú quan tưởng đồ lấy nhật nguyệt tinh ba huy nói là sáng tạo một môn công pháp mới cũng không đủ thời gian này hoàng phủ hoàn g t r â n đoán chừng muốn hồi lâu hai tháng đều là phỏng đoán cẩn thận đi lên tầm c h ố t nhất tô tụng cùng ra c á t lượng phát hiện hoàng phủ hoàn g t r â n đến thi cái lễ hoàng phủ hoàn g t r â n thái độ coi như không tệ thậm chí có thể nói rất tốt đáp lễ lại bởi vì vận tải đường thủy nghi tượng đài là tô t ụ đồ vật vân truy nguyệt là bởi vì vận tải đường thủy nghi tượng đài mới đến cơ duyên đương nhiên phải khách phí chút tô tụng phát hiện vần truy n g u y ệ t là ngồi tại hôn thiên nghi bên cạnh cái này liền đơn giản không cần đến mắc liều đồng ở dưới sự khống chế của hắn hôn thiên nghi phía trên có thể hoạt động tầm bán gỗ tự động k h p kín đem hôn thiên nghi cùng vần truy n g u y ệ t ngăn tại phía dưới phong linh n g u y ệ t cùng d o ă n minh n g u y ệ t đều kinh ngạc đến ngây người làm xong chuyện này tô tụng cũng liền xuống dưới xem trọng truy n g u y ệ t ta vào cung một chuyến nguyên bản hoàng p h ủ hoàn t r â n còn dự định qua mấy ngày lại về trích tinh tông một chuyến hiện tại nàng thay đổi chủ ý hoàng phụ hoàn chân dự định trước cùng lý thừa trạch nói rõ nàng quyết định đợi đến vân truy nguyện từ đốn ngộ trạng thái tỉnh lại lại rời đi hoàng phủ hoàn g t r â n một đi ngang qua thừa thiên cửa đến ngự thư phòng lại gặp được nhập đạo cảnh cựu trọng thiên cao sủng nhìn nhiều hắn một chút hoàng phủ hoàn g t r â n đột nhiên vào c u n g trên đường đi đã có cung nữ thông truyền lý thừa trạch đã sớm biết hoàng phủ tông chủ b ệ hạ tại ngự thư phòng thiền điện đợi n g à i hoàng phủ hoàn g t r â n nuốt cảm nói đa t ạ cao sủng cười nói hoàng phủ tông chủ k h á c h khí đã quyết định hợp tác hoàng phủ hoàn g t r â n quyết định về sau không còn lạnh lùng như vậy nên khắc khí chút tuy nói cao sủng vẫn chỉ là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên nhưng nó khí huyết chi lực viễn siêu cựu trọng tiên hoàn toàn có thể địch nội vũ văn thành đô ngay cả nàng đều không thể không cảm khái đại cản họa hồ thăng long lý thừa trạch cũng không biết chuyện gì xảy ra vẫn truy n g u y ệ t kêu bên trong đưa tới thiên địa lực lượng biến hóa cũng không có kịch liệt như vậy nhưng hắn biết hoàng p h ủ hoàn g t r â n đột nhiên vào c ũ n g khẳng định là có chuyện phải thương lượng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu hợp tác đạt thành thỉnh cầu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu hợp tác đạt thành thỉnh cầu hoàng p h ủ hoàn g t r â n xe nhẹ đường quen địa đi tới ngự thư phòng t h i ê n điện lý thừa trạch bên cạnh pha trả bên cạnh đang chờ nàng đồng d ạ n g hai tên theo hầu cung nữ đã bị lý thừa trạch lưu tại ngự thư phòng chính điện đừng nhìn hoàng phủ hoàn chân không có triển lộ khí thế của mình nhưng lý thừa trạch bên người kia hai người thị nữ thấy nàng thật đúng là chịu không được đoán chừng sẽ không tự giác địa run dậy hoàng phủ hoàn chân đối với lý thừa trạch bên người không có một ai gặp nàng còn có thể như thế bình thản ung dung hơi có chút kinh ngạc mặc dù chỉ có lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàn chân mặt đối mặt nhưng lý thừa trạch thật đúng là không lo lắng an nguy của mình dù sao hoàng phủ hoàn chân lại trải qua một hệ liệt vào cung chương trình đi tới hắn nơi này thực tế không được hô, hô to một tiếng cứu ta cựu vĩ yêu hổ cũng là có thể lập tức chạy đến mà lại thịnh càn g cung bên trong có màn thiên tri trận áp chế lý thừa trạch bật hết hỏa lực lời nói thoáng ngăn cản một chút cũng là có thể hoàng phủ hoàn g t r â n cũng không biết lý thừa trạch nội tâm hí nhiều như vậy đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến ta đã cân nhắc tốt chúng ta hợp tác ta cũng sẽ đem trích tinh tông di chuyển đến dương trạch lý thừa trạch tự nhiên sẽ không ngây n g ố c hỏi hoàng phủ hoàn g t r â n không còn lo lắng nhiều một chút sao khỏi nàng suy tính được bao lâu chỉ cần đáp ứng thế là được hoàng phủ hoàn chân lại nói nhưng ta gần nhất hẳn là không thể phân thân về đông bực lý thừa trạch thử dò xét nói đã xảy ra chuyện gì nhưng có ta khả năng giúp đỡ được địa phương cứ nói đừng n g ạ i hoàng phủ hoàng chân không có dấu diếm giải thích nói truy n g u y ệ t buổi chiều không phải đi một chuyến quan tinh lâu tầm cao nhất nhìn vận tải đường thủy nghi tượng t ạ y sao nàng đốn nộ đoán chừng không có hai ba tháng là sẽ không từ đốn nộ trạng thái tỉnh lại ta dự định đợi nàng sau khi tỉnh lại lại về một chuyến đông ngực ta tới đây cũng là vì nói rõ việc này khoảng thời gian này truy n g u y ệ t khẳng định là không có cách nào tiến cung học viết thoại bản lý thừa trạch nịu n h u mày đốn nộ hắn trợt bất cảm nói tự nhiên là tu hành trọng yếu lý thừa t r ạ c cũng không nghĩ tới vừa mới thu người đệ tử nàng liền muốn trốn học hơn m ư ờ tháng b ấ t quá không quan trọng cũng đúng là tu hành trọng yếu đột phá đến nhập đạo cảnh còn có ba trăm năm đâu t h ú n g chi lấy vân truy n g u y ệ t thiên phú hợp đạo cảnh cũng có thể vân truy n g u y ệ t là hoàng phủ hoàn g chân ba tên đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất vị kia khoảng thời gian này ta lại phái hổ vệ đối quan tinh lâu bốn phía chặt chẽ chấn giữ mà truy n g u y ệ t bên người liền dựa vào nàng hai vị sư tỷ hoàng phủ hoàn g chân nói khẽ đa t ạ lý thừa trạch lại nói b ấ t quá về một chuyến đông b ự c thật không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy hoàng phủ hoàn chân cau mày nói nói thế nào từ nam ngực đến đông n ự c nhưng là muốn qua biển thuộc về là phiêu dương qua biển tới thăm ngươi lý thừa trạch lại nói không có khó như vậy nàng thật đúng là không tin hoàng phụ hoàn g t r â n mang theo phong linh n g u y ệ t ba người bay qua biển cả thế nhưng là dòng d ã dùng bảy ngày thời gian đương nhiên đây là bởi vì vân truy n g u y ệ t còn chưa tới nhập đạo cảnh không có cách nào bay thẳng đến đi ở giữa cần rơi vào trên đảo nhỏ nghỉ ngơi nếu là chính hoàng phụ hoàn g t r â n một đường phi nước đại lợi nói lại ngày đêm không nghỉ hẳn là trong vòng ba ngày có thể vượt biển đến đông n ự c cho nên nói tương lai muốn từ nam n ự c đến đông n ự c trung châu tây bực là cái vấn đề rất lớn trước mắt chiến thuyền còn không có biện pháp kinh lịch lâu như vậy viễn dương đi thuyền các nàng bay lên là bảy ngày nhưng là thuyền mở có thể muốn bảy mươi ngày thậm chí càng lâu đừng nói đánh trận tiếp tế đều là cái vấn đề liên quan tới điểm này tô định phương ngược lại là đã cho đề nghị có thể lợi dụng những cái kia hai mảnh trong đại lục ở giữa hòn đảo tô định phương cho ra đề nghị là phái ra mấy c h i đội tàu đi tìm kiếm có hay không thích hợp đóng quân đóng quân hòn đảo cũng dần dần hướng bắt đ ẩ y tiến vào rút ngắn đường tiếp tế cũng rút ngắn hai mảnh đại lục ở giữa khoảng cách lý thừa trạch nói phương pháp tự nhiên là cựu vị yêu hồ đi theo ta mặc dù rất là nghĩ hoặc nhưng hoàng phủ h o à n chân hay là đi theo lý thừa trạch tiến về yêu ngực cùng lý thừa trạch bên người mặc dù không có cung nữ nhưng còn có cao sủng hắn mang theo bốn tên long tương quân làm hậu vệ từ ngự thư phòng hướng bên trái đi chính là hậu cung cái này bên trong sẽ có đều là nữ tử tạo thành kim nô vệ phòng thủ cho dù khỏi phải ngoài viện một tiếng bệ hạ đến cửu vị yêu hồ cũng có thể biết lý thừa trạch cùng hoàng phủ ra đến đợi cho lý thừa trạch đi vào trong viện cửu vị yêu hồ mới thả ra trong tay thoại bản đem ánh mắt chuyển rời đến lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàn g chân trên thân tuyết ánh hôm nay cũng không tại yêu người cung nàng tại mình tuyết ngưng cung tu luyện nhìn thấy cửu vị yêu hồ một n á y mắt hoàng phủ hoàng lý thừa trạch nói hẳn là cựu vị yêu hồ hôm qua thi triển thần thông chỉ là hoàng phủ hoàn g chân không có nghĩ qua cựu vị yêu hồ thần t h ô n g có thể thi triển xa như vậy cho nên không nghĩ tới điểm này kỳ thật điểm này lý thừa trạch cũng không có cách nào xác định cựu vị yêu hồ trước đó chỉ nói là qua bất luận lý bạch mang theo tuyết trắng đi cái kêu bên trong sóng nàng đều có biện pháp ngay lập tức đem bọn hắn mất trở về điểm này lý thừa trạch không biết có phải hay không là cựu vị yêu hồ khuyết đại c h i tử nhưng xét thấy cựu vị yêu hồ cũng không thích có lá kết hợp với thiên ngoại thiên bên trong cựu vị yêu hồ, hồ hồn t i ê n kính y nguyên có thể sử dụng lý thừa trạch có khuynh hướng nàng là không có cho nên lý thừa trạch mới mang theo hoàng phủ hoàn t r â n đi tới yêu mệt cùng hỏi một chút cựu vị yêu hồ có thể hay không đưa nàng mang về đông bực cựu vị yêu hồ là cái thích nói thẳng chính sự tính cách lý thừa trạch cũng không quanh co lòng vòng lý thừa trạch hỏi có thể hay không mang theo hoàng phủ tông chủ về một chuyến đông bực trích tinh tông chủ sở cựu vị yêu hồ không chút do dự một mặt bình tĩnh nói chỉ cần nói cho ta vị trí cụ thể không có vấn đề gì đây đối với cựu vị yêu hồ mà nói là vung vung lên ống tay h áo sự tình thôi không đáng giá nhắc tới hoàng phủ hoàn chân lại nói nhưng là trở lại còn cần nuôi lớn khái ba mươi người trái phải cựu vĩ yêu hồ đáp án hay là đồng đ ạ g không có vấn đề gì hiện tại đi hoàng phủ hoàn chân cũng rất quả quyết vớt cầm nói đi nàng lần này trở về chỉ nói rõ muốn đem trích tinh tông di chuyển đến nam vực là được nguyện ý đi theo nàng tới thì tới không nguyện ý nàng cũng không bắt buộc dù sao đây chính là rời đi đông vực đi tới nam vực cho dù bọn hắn tại đông vực bị người v ừ i giết đó cũng là đông vực người nàng muốn dẫn đi cũng chính là lịch đại tông chủ bài vị còn có lao sư hắn chân dung trích tinh tông cây các nàng cây đều tại đông vực hoàng phủ hoàn t r â n cũng không phải là muốn đem trích tinh tông trụ sở hoàn toàn từ bỏ mà là đem nó làm trích tinh tông tổ điện có thể một ngày kia các nàng còn có thể trở lại trích tinh tông trốn cũ đâu hoàng phủ hoàn t r â n chờ mong một ngày này nguyên bản hoàng phủ hoàn t r â n lòng tin chỉ có hai mươi hiện tại chỉ ít có năm mươi trở lên đây là kiểu vị yêu hồ cho nàng tự tin kiểu vị yêu hồ phất một cái ống tay áo người cao thủy kính xuất hiện tại bên người nàng dẫn đầu đi vào đi theo ta hoàng phủ hoàn t r â n không do dự theo sát phía sau vượt qua thủy kính biến mất tại yêu người cùng sau đó thủy kính biến mất lý thừa trạch để cao sùng có thể khỏi phải phòng thủ cao sủng cũng liền mang theo dự ở ngoài cửa bốn tên long tương quân rời đi hắn không hề rời đi yêu m ệ n cung chuẩn bị tại cái này bên trong đợi đến cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn chân trở về chỉ là lý thừa trạch không nghĩ tới hắn cái này chờ đợi dòng g ã suốt cả đêm chương 577, t r í c h tinh chi biến chương 577, t r í c h tinh chi biến trích tinh tông trụ sở đã trải qua một lần di chuyển nguyên bản trích tinh tông cũng là quang minh chính đại mở rộng sân môn về sau bởi vì nội bộ phản loạn tăng thêm trích tinh tông bị đánh lên ma môn là nhãn hiệu hoàng phủ hoàn chân liền một lần nữa tìm một cái tông môn trụ sở hiện nay trích tinh tông trụ sở ở vào núi non trùng điệp ở giữa không chỉ có như thế tại núi này lâm bên trong còn có một chỗ bí ẩn bí c ả n h chỗ cái này bí cảnh lối vào rất khó tìm bởi vì tại đỉnh núi thiên chỉ dưới nước có thể nói muốn phát hiện nơi đây bí cảnh phi thường khó khăn lúc trước hoàng phủ hoàn g chân bởi vì truy sát một đầu hung thú mới đánh bậy đánh bạo phát hiện cái này bên trong về sau cái này bên trong cũng một mực không có bị người phát hiện tại mười lăm năm trước trong tông m ô n loạn về sau hoàng phủ hoàn g chân mang theo còn lại thành viên chuyển rời đến cái này bên trong xuyên qua thiên chỉ dưới đáy bí cảnh cửa vào bên trong bên trong có khắc cả khôn bí cảnh bên trong là một chỗ sân cốc núi này cốc bị dây núi vân quanh sơn thanh thủy tú lại bốn mùa như mùa xuân quan trọng nhất là trong cốc gâm dương ngũ hành đầy đủ mọi thứ lại thiên địa linh khí dư dả là một chỗ bê quan tu hành tuyển hảo chỗ nếu như không phải dương trạch dụ hoặc quá lớn dương trạch không chỉ có mỹ thực cảnh đẹp hoàng phủ hoàn chân còn phát hiện dương trạch tiến hành tu hành hoàn toàn không kém nơi đ â y bí cảnh tăng thêm vân truy nguyện bái sư lý thừa trạch nàng còn đánh bắt chấn h ư n g trích tinh tông trách nhiệm nàng thật đúng là không nguyện ý rời đi nơi này đương nhiên đây hết thể đều đã trở thành quá khứ hoàng phủ hoàn t r â n cùng i ự u vi yêu hồ bước vào bí cảnh ngay lập tức đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi yến tĩnh phi thường yến tĩnh so với cả tòa sơ g ố c trích tinh tông nhân số lộ ra vô cùng ít ỏi nhưng cũng không đến nôi xuất hiện loại tình huống này hoàng phủ hoàn t r â n lập tức cảm giác được có chút không đúng cả tòa sơn g ố c tựa như bao phụ tại vẻ lo lắng phía dưới hoàng phủ hoàn t r â n thân hình thoát một cái cả người biến mất không thấy gì nữa nàng nháy mắt liền trở lại tông môn chỗ một màn trước mắt để hoàng phủ hoàn chân muốn rách cả mí mắt anh ta dương đỏ quạt như máu mà tông môn c h ố như là quỷ ự c ngay cả sau một bước đi tới hoàng phủ hoàng chân bên người cựu vị yêu hồ cũng không khỏi s ư ớ n g sốt u một chút cựu vị yêu hồ đem ánh mắt chuyển rời đến hoàng phủ hoàng chân trên thân nàng cả người sớm đã s ư ớ n g sờ tại nguyên chỗ hai mắt thất thần ngơ ngác nhìn trước mắt t h ả g trạng quả đấm của nàng chăm chú năm lấy bởi vì trích tinh tông nhân số không nhiều tông môn kiến trúc cũng chỉ là dùng đầu gỗ dựng xem ra tựa như là một cái thôn trang nhỏ thảm tao tàn sát vỡ b ụ n cửa sổ thất linh bắt lạc sụp đổ phong ốc chỗ nào cũng có nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập chung quanh những n g y chết đi nữ tự áo r á c h quần banh địa nằm mở cựu ó thậm c vị yêu hộ không khỏi nhữ mày lấy hoàng phủ hoàn chân biểu lộ cùng phản ứng đến xem những người này nên chính là trích tinh tông môn nhân những cô gái này không riêng từ trạm thảm nhiệt khi còn sống khẳng định nhận cực đoan làm đủ ngay cả nàng loại này cùng những người này không có quan hệ gì người đều nhìn không được loại này thảm trạng thống chi hoàng phủ hoàn chân cựu vị yêu hộ không có đi an ủi nàng loại tình huống này đi lên nói cái gì đều không dùng cựu v i yêu hồ đánh giá b ố n phía trên đất máu đã khô cạn hiển nhiên đã qua có một đoạn thời gian trên mặt đất trừ nữ tử thi thể không có nhìn thấy những người khác hẳn là không nghĩ để hoàng phụ hoàng chân trở về về sau xác định ai làm hẳn là thừa dịp hoàng phụ hoàng chân rời đi thời điểm làm chẳng lẽ là nội bộ phản loạn hoặc là có người tự tiện ra ngoài bị phát hiện bí cảnh chỗ những này chỉ là cựu v i yêu hồ phỏng đoán đáng tiếc là cựu v i yêu hồ sẽ không xử án nàng phải không ra cái gì tin tức hữu dụng sửng sốt thật lâu hoàng phụ hoàng chân rốt cục hành động lên nàng bắt đầu liệm trên đất thi thể cựu v i yêu hồ chỉ là yên lặng nhìn xem cũng giúp nàng cảnh giác b ô n phía lấy loại này thảm trạng đến xem đối phương mai phục tại cái này bên trong chờ đợi hoàng p h ủ hoàn g chân khả năng cũng không phải là không có cựu v i yêu hồ yên lặng thả ra thần trí của mình bao phủ toàn bộ bí cảnh có thể minh xác là hiện tại bí cảnh bên trong trừ nàng cùng hoàng p h ủ hoàn g chân bên ngoài không người hoàng p h ủ hoàn g chân yên lặng liệm lấy môn nhân thi cốt tông môn bị tản sát chuyện này muốn truy t r a nhưng nàng muốn t r ư ớ c xác định ai còn sống ai đã chết rồi lúc này mới có t r a được manh mối Trích tinh tông môn nhân không nhiều mỗi người hoàng p h ủ hoàn g t r â n đều biết nàng trước lúc rời đi minh s á c giao phó cho khoảng thời gian này đợi tại trong tông môn hảo hảo tu hành hoàng p h ủ hoàn g t r â n liệm đã hơn nửa ngày rốt cục đem những ngày người thi cốt thu t h ậ t đủ cái này bên trong hết thể bốn mươi mốt bộ hải cốt hoàng p h ủ hoàn g t r â n đã xác nhận chỉ có ai không tại trừ sư mội của nàng l i ê u tư tư những người khác tất cả đều chết rồi nói cách khác trích tinh tông người trừ hoàng p h ủ hoàn g t r â n sư đồ bốn người chỉ còn lại có sư mội của nàng l i ê u tư tư to lớn trích tinh tông hiện tại chỉ còn lại có năm người có lẽ liễu tư tư là đạo tẩu dù sao nàng là nhập đạo cảnh thất trọng tiên thật nghĩ trốn là có thể trốn cũng có khả năng bị bắt đi trừ phi là bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân hồ tự mình xuất thủ nếu nói như vậy hoàng phủ hoàn g chân biểu thị tuyệt đối không chết không thôi lấy nơi này loại này thảm trạng nếu như liếu tư tư bị bắt đi hoàng phủ hoàn g chân không dám tưởng tượng liêu tư tư sẽ tao nộ cái gì bây giờ muốn lại nhiều cũng vô dụng việc cấp bách là trước đem nơi này thi thể vùi lấp lại tính t o n sau hoàng phủ hoàn g chân m u ố n là dự định đem những người này ngay tại chỗ vùi lấp nhưng cựu vị yêu hồ ngăn lại nàng cựu vị yêu hồ giải thích nói cái này bên trong như là đã bị phát hiện ngươi tại cái này bên trong đưa các nàng mai táng nói không chừng sẽ còn bị sát hại các nàng người móc ra còn có lục phiến môn là có n g ộ tác ta nhớ được tố tố nói qua lục phiến môn n g ộ tác có thể thông qua thi thể bên trên vết thương phán đoán nguyên nhân cái chết không bằng đưa các nàng mang về nghiệp thi hoàng phủ hoàn chân gật gật đầu đa tạng cựu vĩ yêu hồ lại nói ngươi ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một chút giản dị quan tài đi ta dự định tìm kiếm một chút chỗ này bí cảnh cựu vĩ yêu hồ trừ tìm kiếm một chút dấu vết để lại cũng là vì tìm một chút nơi đ ầ y thiên địa linh khí tràn đầy nguyên nhân cựu vĩ yêu hồ tìm suất cả đêm hoàng phủ hoàng chân cũng dùng một đêm thời gian làm tốt giản dị quan tài đưa các nàng liệm bắt đầu chơi không phụ người có lòng đồ vật cuối cùng vẫn là cho cựu vị yêu hồ tìm được một khối thanh đồng m ả n h vỡ trôn ở nơi đây tụ linh trận trận nhãn phía dưới cái này thanh đồng m ả n h vỡ trôn rất sâu nếu không phải cựu vị yêu hồ biết tụ linh trận vẫn thật là bị nàng trò xem nhẹ hoàng phủ hoàng chân lại về một chuyến tông môn từ đường không ngoài sở liệu từ đường cũng tao nộ một trận phá phách cướp bóc các đời tông chủ bài vị bị nện cái yếu nát nàng lao sư chân dung cũng bị xé nát c h tinh tông công pháp các cũng bị cấp sạch không còn giá đỡ cái gì đều bị nện nát hoàng phủ hoàn chân nắm chặt nắm đấm chăm chú địa cắn mình răng hàm giữ im lặng cựu vị yêu hồ tay khoác lên trên vai của nàng nhẹ nhàng địa vô vỗ về trước đi lại nói chương năm trăm bảy mươi tám n g h i ệ p thi chương năm trăm bảy mươi tám n g h i ệ p thi yêu nguyệt cung lý thừa trạch tại yêu nguyệt cung cùng vượt qua mười sáu giờ cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn chân là hôm qua khoảng một giờ rưỡi c h i ề u rời đi lý thừa trạch lúc đầu coi là nhiều nhất ban đêm liền trở lại thế nhưng là lý thừa trạch càng cùng càng không thích hợp thẳng đến trời vừa d ạ n g sáng lý thừa trạch đều không có đợi đến cựu vị yêu hồ h ẳ n có thể dùng hồn thiên thủy kính liên hệ cựu vị yêu hồ suy nghĩ một chút vẫn là được rồi lấy cựu v i yêu hồ chạy trốn năng lực hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì còn có một cái cùng là hợp đạo cảnh hoàng phủ hoàng trân nam tôn hoàng cấp đại yêu một trong cựu v i yêu hồ tăng thêm nhân tộc mạnh nhất nữ tử hoàng phủ hoàng trân lý thừa trạch cũng không lo lắng an toàn của các nàng nhưng càng cùng lý thừa trạch càng có một loại dự cảm bất tưởng thế là hắn liền suốt cả đêm đều không hề rời đi yêu nguyệt cung đương nhiên hắn không có chạy đi vào cựu v i yêu hồ tầm cung đi ngủ chỉ là tại chính điện đà t o ạ hôm nay không có chiều hội vân truy nguyệt cũng sẽ không đến ngự thư phòng lý thừa trạch quyết định dự định đợi đến mười hai giờ nếu như không có kết quả lại về ngự thư phòng ước chừng khoảng chín giờ hồn thiên thủy kính lại lần nữa xuất hiện tại yêu n g u y ệ t cung bên trong cựu b ị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g chân từ đó đi ra lý thừa trạch phát hiện hoàng phủ hoàn g chân đột nhiên t i ể u tụy rất nhiều chủ yếu là trạng thái quá mức rõ ràng lấy hoàng phủ hoàn g chân tu vi đây là không có đạo lý nàng chính là mười ngày nửa tháng không ngủ đều không đến mức như thế t i ể u tụy nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống là đặc thủ lý thừa trạch cũng không biết hiện tại có nên hay không hỏi bầu không khí hơi có vẻ n g ộ ngạt cửu v i yêu hồ đưa lỗ thai tại lý thừa trạch bên thai nói rõ trích tinh tông trụ sở phát sinh thảm án càng nghe lý thừa trạch m ẩ y n h u lại phải càng chặt h á n t ố i hôm qua từ nơi sâu xa liền có một loại dự cảm bất thường không nghĩ tới thế mà thật ứng nghiệm lý thừa trạch trầm giọng nói nén bi thương hoàng phủ hoàn g t r â n không có nói tiếp mà là hỏi ta nghe nói lục phiến môn ngộ tác có thể căn cứ thi thể vết thương t r a ra nguyên nhân cái chết thật chứ lý thừa trạch đ u ô n c à m nói thật có việc này hoàng phủ hoàn chân hướng phía cửu vị ê u hồ gật gật đầu phiền phức cựu vị ê u hồ phất một cái ống tay áo bốn mươi mốt cỗ quan tài xuất hiện tại yêu nguyện cung lý thừa trạch là trải qua xa trường người hắn nhìn qua càng nhiều quan tài bảy ở trong nghĩa trang cũng nhìn qua cả nhà bị cắt thiết hầu bảy ở đỉnh viện bên trong cũng không có cỡ nào kinh ngạc lý thừa trạch nhìn về phía hoàng phủ hoàng t r â n có cái kia cỗ thi thể là tương đối hoàn chỉnh phiền phức mở ra cho ta nhìn một chút những n à y giản dị trên quan tài đều k h ắ c các nàng danh tự hoàng phủ hoàn g t r â n mở ra một bộ khắp lấy long tinh quan tài dựa theo hoàng phủ hoàn g t r â n thuyết pháp long tinh khi còn sống tu vi là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu nàng là hoàng phủ hoàn chân sư mọi liễu tư tư lệ tử long tinh thi thể là bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh vì bảo trí thi thể n g u y ê n dạng hoàng p h ủ h ằ n g chân không có cho nàng mặc xong quần áo chỉ là đắp lên một đầu l ỗ mỏng lý thừa trạch để lộ đầu này l ỗ mỏng đánh giá thi thể của nàng nàng tự trạng cực kỳ thảm liệt cánh tay xương bà bay p h ầ n bụng xương đ ù i bắp chân đều có xuyên qua tổn thương vết thương nhất trí dùng đồ vật hẳn là đường tính khoảng một cm đinh dài lý thừa trạch đại khái tưởng tượng đến nàng tự trạng bị đính tại trên tường chảy máu mà chết trừ cái đó ra bộ ngực của nàng còn có một c h ỗ trưởng n để bộ ngực của nàng có chút lõm trên thân trừ những ngày cái đinh xuyên qua t ổ thương không có đao kiếm dùng vết thương người hạ thủ không có sử dụng vũ khí là kh thiên tử vọng khí thuật vận chuyển chân khí từ lý thừa trạch trong mắt lưu chuyển lý thừa trạch hai mắt có thể rõ ràng nội thị trong cơ thể của nàng tình huống long tinh trên thân máu đã chảy khô còn bị chấn vỡ kinh mạch loại này chân khí trí dương rất bá đạo cụ thể công pháp không được biết lý thừa trạch đối với trí dương công pháp không hiểu nhiều lý thừa trạch đem lụa mỏng đắp kín đóng ký quan tài lý thừa trạch đem mình cơ bản kết luận nói cho hoàng phủ hoàng t r â n bất quá không có tùy tiện giới khẳng định hoàng phủ hoàng chân nhăn đầu lông mày trí dương công pháp thiên tử vọng k h thuật chỉ có thể tra ra nàng nguyên nhân cái chết mà lại nàng chết được có chút lâu rất nhiều tình huống nói không chừng chuẩn đi mang lên những ngày quan tài đi một chuyến lục phiên môn cựu vị yêu hồ ngày thường bên trong là l ư ờ i nhát xuất cung nhưng nàng cũng muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì liền dự định cùng nhau xuất cung khỏi phải lý thừa trạch nhắc nhở cựu vị yêu hồ liền thu hồi lỗ thai của mình cùng cái đ h ô i ngay cả gương mặt đỏ văn cũng rút đi chỉ còn lại có cái chán là màu đỏ mũi tên đường vân nghe nói lý thừa trạch tự mình đến đến lục phiên môn kỳ liên h ổ n g ỡ không dừng v õ địa chạy đến cổng tới đón tiếp nhìn thấy lý thừa trạch bên người một trái một phải đều là hắn chưa thấy quan ữ tự nhưng kỳ liên hồ cũng không dám nhiều lời thậm chí không dám nhìn nhiều dù sao lý thừa trạch là hoàng đế nhiều mấy nữ nhân làm sao vậy vương tố tố đều không có quản hắn quản cái gì nhìn thấy cựu vi yêu hồ phất một cái ống tay áo lục phiến môn trong sân xuất hiện bốn mươi mốt cỗ quan tài kỳ liên h ổ mở to hai mắt h í t vào một n g ụ m khí lạnh không trách hắn phản ứng kịch liệt như thế dương trạch đã thật lâu không có một lần tính xuất hiện nhiều như vậy cỗ quan tài liền xem như chết giả hoặc là chết bệnh cũng sẽ không kéo đến lục phiến môn dựa theo điều lệ chế độ là đi hộ bộ ghi mục tử vòng chứng minh sau đó kéo đi nhập táng hoặc là hỏa táng mấu chốt nhất chính là đây là lý thừa trạch mang tới cái này không liền nói do hắn cái này dương trạch tuần sát xứ hành sự bất lực cái này không phải liền là đến hương sư vẫn tội tại vương tô tố lục bình thiện hùng tín cùng tân đảng bọn người không có ở đây thời điểm dương trạch thế mà ra cái này việc sự t ì n h kỳ liên h ổ khó từ tội lỗi kỳ liên h ổ ba một cái liền vì xuống rất nhanh ngao hắn cao giọng nói b ậ y hạ kỳ liên h ổ hành sự bất lực mời bệ hạ gián tội hắn quỳ xuống tốc độ quá nhanh ngay cả lý thừa trạch đều chưa kịp phản ứng đứng lên đi những thi thể này không phải dương trạch kỳ liên hồ cả đời trung quân ái quốc cả nhà trung liệt khóc dòng dòng kỳ liên hồ sửng ố t Ai? vậy hạ ngài nói cái gì tới kỳ liên h ổ hoài nghi mình nghe lầm đã không phải dương trạch lý thừa trạch làm gì mang đến lục phiến môn lý thừa trạch lập lại những này thi thể không phải từ dương trạch tìm tới đem dương trạch tốt nhất ngỗ tác tìm đến tìm thêm mấy cái ba một cái kỳ liên h ổ lại đứng lên vâng vậy hạ lập tức kỳ liên h ổ để mấy người đi gọi ngỗ tác mà mình một đường phi nước đại thẳng đến lục phiến môn tốt nhất ngỗ tác sở hà trong nhà đem hắn mang đi qua nhìn thấy trong viện nhiều như vậy q u a tài sở hà liền biết đến sống quay đầu phân phó lấy lục phiến môn người bắt tóm đem những này trong viện quan tài chuyển di trí âm l ệ n h chỗ phải một bộ một bộ nghiệm lý thừa trạch chỉ vào long tinh mở miệng nói sở ngỗ tác tiên nghiệm cô gái kia vâng sở hà kết quả nghiệm thi cùng lý thừa trạch không sai bị lắm chỉ bất quá hắn kỹ lưỡng hơn một chút còn nói rõ long tinh là khi nào tử vong cái nào là vết thương trí mạng sở hà hỏi còn có a i thi thể tương đối hoàn chỉnh hoàng phủ hoàng t r â n nói khẽ chu tiến h cũng chỉ vào chu tiến h quan tài sở hà ngựa không dừng v õ địa để người đem quan tài mang lên gian phòng bên trong mở quan tài tại gian phòng bên trong nghiệm t i hắn rất nhanh cho ra kết luận trong ư đó còn có một tên ngỗ tác là nữ tử nghiên kỷ không nhỏ nhìn xem phải có sáu tháng bảy năm một không tuổi bên người nàng còn đi theo một vị chừng hai mươi tuổi nữ tử giúp nàng làm lấy ghi chép vị kia nữ ngỗ tác là kỳ liên hồ thấp giọng đáp kia bên là sở ngỗ tác mẫu thân tôi mẫu thôi ngỗ tác sở ngỗ tác đều là nàng giáo như thế khiến lý thừa trạch có chút không nghĩ tới sở hà rất mau đem nắp quan tài tốt rời khỏi phòng cùng lý thừa trạch bọn người báo cáo căn cứ cổ tay nàng bên trên xiềng xích b ế t thương xương bả vai xuyên qua tổ thương nàng khẳng định bị người treo lên qua cựu vị yêu hồ k h ẽ bước cảm sở hà nói đến một điểm không sai chu thiến chính là bị treo lên không riêng b u ộ c thủ đoạn hai nơi xương bả vai cũng bị xuyên qua sở hà lại nói nhưng nàng nguyên nhân cái chết không phải lấy máu mà chết nàng bị treo lên trước đó liền đã chết rồi nàng hẳn là chết bởi một loại chỉ pháp mà lại cái này chỉ pháp là điểm tại trên vai của nàng sau đó loại này trí dương chỉ lực s ở hà có ý tứ là sử dụng cái này chỉ pháp người trí dương chi k h í mới là trực tiếp nguyên nhân cái chết Trí dương chân k h í cùng nàng t h ể nội trí âm chân k h í đưa đến kinh m ạ c h h ỗ n loạn xung đột mà chu tiến lại không thể không dùng chân k h í giao chiến rất nhanh liền nhịn không được kiệt lực mà chết s ở hà chỉ mình bà vai trái xương giải thích nói mặc dù trên vai của nàng có hai nơi xuyên qua tổ n thương nhưng là bên trái chỗ này trước sau nhận qua hai lần tổ n thương đằng sau một lần chính là đưa nàng treo lên lúc tạo thành nói đến đây bên trong sở hà rất tự tin nói loại phương pháp này là vì che giấu nó chân thực kiểu chết mà làm t r ư ớ n g nhãn pháp nếu là người bình thường liền cho hắn l ừ a qua đi lại cách làm này cũng là vẽ vời thêm chuyện đem một cái đã chết đi người treo lên căn bản không cần đến phiền t h á i như vậy lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu hắn cũng đồng ý sở hà thuyết pháp người đều chết coi như muốn treo lên cho chặt thủ đoạn là được còn chuyên môn đánh xuyên qua xương bà bay là thật vẽ vời thêm chuyện n g h i ệ m những thi thể này sáu tên i ngộ tác từ buổi sáng nghiệm đến bốn giờ chiều bọn hắn sau khi thương nghị cho ra kết luận những người này đều là phản kháng nhưng cùng hung thủ thực lực sai biệt là có cái này bốn mươi mốt tên nữ t ử trước khi chết phần lớn tao nổ qua lăng l ụ không phạm vượt qua một trăm người sử dụng vũ khí không một đặc thù nhất có bốn loại một loại là chỉ hổ một loại khác là mang theo răng cơ binh k i n h ngắn cuối cùng một loại là lấy băng truy thức tiểu cầm nắm dao găm loa nao lưới lao sinh trưởng ở trường một thước còn có một loại là chế thức vũ khí nên xuất từ vương triều quân đội hoặc là cùng một tông cửa sử dụng vũ khí sở hà cùng mẫu thân hắn thôi màu càng có khuyên hướng xuất từ vương triều chế thức vũ khí hoàng phủ hoàn chân yên lặng nghe xong toàn bộ chế thức vũ khí lý thừa trạch đ t c à n nói chư bị hôm nay vất vả đây là lý thừa trạch phất tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nén bạc cũng lấy thật võ ngự kiếm thuật đem nén bạc ngự đến mấy người trước mặt chủ yếu phụ trách nghiệm thi sáu tên n g ộ tắc mỗi người hai mươi lượng bạc ngân mà phụ trách ghi chép cùng hôm nay ở đây hỗ trợ người bắt tóm đồng dạng có b á n thưởng những thi thể này tử trạng cực kỳ thảm liệt nhưng là những này lục phiến môn người bắt tóm cũng kiên trì nổi cũng đáng được n g ợ i khen lý thừa trạch thường xuyên đi dạo chợ đêm chữ vật giới chỉ bên trong chuẩn bị không ít b ạ c ngân cùng đồng tiền ngỗ tắc cùng người bắt tóm nhóm đồng nói t ạ n tạ bệ hạ lý thừa trạc lại nhìn về phía hoàng phủ hoàng phủ những người này hoàng phủ hoàn g t r â n dự định xử lý như thế nào hoàng phủ hoàn g t r â n cũng không có ý định để phong linh nguyện các nàng lại nhìn thấy một lần trước đem thi thể của các nàng chôn lại nói nhưng còn không có cùng hoàng phủ hoàn g t r â n trả lời thời điểm lý thừa trạch đột nhiên nói cùng các loại trước đó có lẽ còn có thể có chút khác manh mối lý thừa trạch lại nói đi một chuyến quan tinh lâu cựu bị yêu hồ mang theo hai người đi thẳng tới quan tinh lâu tìm tới ra cát lượng chủ yếu là mang lý thừa trạch điểm này khoảng cách hoàng phủ hoàn g t r â n cũng có thể thoáng qua đến đặt tới một loại thuấn di hiệu quả lý thừa trạch nghĩ là ra cát lượng có lẽ sẽ có biện pháp nghe nói trích tinh tông bốn mươi mốt tên nữ tử bị hại g i a c á t lượng cũng vì này cảm thấy thức ậ n may mắn là g i a c á t lượng thật là có biện pháp g i a c á t lượng chắp tay thở dài nói thần cần khai đàn cũng lấy thất tinh đèn làm dẫn dẫn xuất t o a n hồn hoàng phủ hoàn g chân trầm giọng nói việc này còn xin trước đ ừ n g nói cho linh nguyện cùng minh nguyện phong linh nguyện cùng d o ã n minh nguyện khoảng thời gian này cũng sẽ ở quan tinh lâu tầm cao nhất thủ hộ vân truy nguyện hoàng phủ hoàn g chân tạm thời không hy vọng các nàng biết việc này da cắt lượng bớt cầm nói sáng đi lại trở lại lục phiến môn về sau đã là c h ạ vào tối g i a cát lượng đầu tiên là để lục phiến môn người bắt tóm đem quan tài một lần nữa nhấc về trong viện bảy ở cùng một chỗ g i a cát lượng dùng quạt lông nửa đậy lấy thấp g i ọ n g nói vậy hạ còn xin lục phiến môn người né tránh g i a cát lượng cũng không phải sợ những người này họ c t r ộ n mà là lấy những cô gái này thi thể thảm trạng nơi này bằng khí còn có các nữ tử khi còn sống thảm trạng cũng có thể ảnh hưởng đến lục phiến môn người bắt tóm lý thừa trạch nghe vậy làm theo để kỳ liên h ổ mang theo lục phiến môn người né tránh kỳ liên h ổ cũng mang theo lục phiến môn người tuần mai đi ra cát lượng dùng mình quạt lông tại toàn bộ lục phiến môn đại viện hư hòa lấy hắn vừa đi vừa vẽ lấy cuối cùng hoàn thành toàn bộ trận pháp vẽ xong về sau ra c á t lượng đứng tại ở giữa nhất tế ra thất tinh đèn thất tinh đèn xoay tròn lấy bay đến giữa không trung lục s á c quang vũ hình thành một nửa hình tròn bao p h ủ lại toàn bộ phát trợ mười lăm ngày trước phát sinh một màn tại đình viện bên trong tái diễn tiếng kêu rên cùng tiếng cười to đan vào một chỗ khiến ra đầu run lên càng lộ vẻ ẩm c h ầ m động thủ người vượt qua ba mươi người bốn phía y nguyên có người cười gần tại tứ ngược trong đó một tên bị phanh thây nữ tử bị hai người liên thủ kéo tới ngoài phòng lam l ụ sau đó bị phanh thây những người này hoàng phủ hoàn chân nhận ra hoàng phủ ra liệt dương thái la sát môn hoàng phủ gia gia chủ hoàng phủ duy minh tự mình xuất thủ liệt dương phái tông chủ liệt dương phần thiên tư đ ồ t á c phong vân bảng xếp hạng thứ hai mươi chín la sát môn môn chủ âm xích hoa mặt khác xác thực có một c h i quân đội dòng dã một trăm người mà cái này một trăm người có thể xưng việc gác bất tận lăng nhục phần lớn là bọn hắn làm còn có người ở t r u n g quanh cản dỡ địa cười lớn trên khải giáp ấn ký chứng minh bọn hắn thân phận bách hoa hoàng triều tinh nhuệ nhất cấm quân năm danh o một trong n g u y ệ t kỵ binh lĩnh quân người là nguyện kỵ binh nhập đạo cảnh thống lĩnh dân giới hoàng phủ hoàng trân đã từng thấy qua còn có một người mặc khôi g i á người hoàng phủ hoàn chân không biết cho người cảm giác hắn không hề giống là bách hoa hoàng triều người hoàng phủ hoàn chân đã ghi nhớ hắn mặt trong sơn cốc đổ sắt dần dần chuẩn bị kết thúc hoàng phủ hoàn chân không biết bị tiết áo giáp võ tướng thở dài đáng tiếc à không có thể bắt đến phong linh nguyệt dương d ố i cười nhạo nói phong linh nguyệt ngươi đánh thắng được sao l i ê n bắt phong linh nguyệt không sai bị lắm tất cả đều g i ế t đ ừ n g lưu lại thai họa một đạo nữ tử thanh â m văng lên đạo thanh â m này xuất hiện khiến hoàng phủ hoàn chân con người bỗng nhiên co giù lại